Thẩm Thanh Việt cười con một đôi mắt, bởi vì muốn mang một tiểu nha đầu đi xem điện ảnh à. Hắn như vậy vừa nói, nội yên liền nghĩ tới, phía trước gọi điện thoại thời điểm, hắn liền nói quá, chờ hắn trở về cùng đi xem điện ảnh. Khi đó nàng tâm hoảng ý loạn, mơ mơ màng màng liền đáp ứng rồi. Nay sẽ nghe hắn vừa nói, trên mặt nhiễm phấn nhuận. Chú ý tới nàng thẹn thùng, Thẩm Thanh Việt ý cười càng sâu, ta buổi chiều 3 giờ đến phi cơ, đi trở về một chuyến liền lập tức hướng bên này đuổi. Xin hỏi ngô tiểu thư có thể hay không cho ta một cái mặt mũi cùng đi xem chàng điện ảnh đâu. Nô yến mắt to nhấp nháy, nhìn thẩm thanh Việt con nước át đầu tóc, cùng với cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nhàn nhạt, nhạt chờ mong, nàng tâm mềm nũng, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Nàng trong lòng nghĩ, dù sao chính mình cũng đã sớm đáp ứng rồi, sớm xem hoặc là vãn xem nói, đều không sao cả lạc. Húng chi, nhân ra không sai biệt lắm là một chút phi cơ liền hướng bên này đuổi, cũng, cũng rất mệt. Tâm ý thức đủ, đối chính là như vậy. Nàng ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu, ngữ khí huyển chuyển yêu kiểu dên gì, là tô thành đặc có khẩu âm, nghe được người lô thai đều tê tê dại dại. An mặc một thân màu đỏ váy dài, gương mặt mang theo một mặt hồng nhạt, tựa như cô dâu mới giống nhau. Thẩm thanh Việt khó nén trong lòng kích động, nhưng lại sợ dọa tới rồi ngô yên, liền khắc chế chính mình, thấp giọng nói, kia chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Có cần hay không cùng thúc thúc gà gì nói một tiếng? Hắn biết ngô yên ở không ra tới làm công phía trước, vẫn luôn là trong trường học đệ tử tốt, thành tích phi thường tốt. Ở nàng ba mẹ trước mặt, cũng đều là ngoan ngoan nghe lời. Bọn họ một nhà ở hắn xem ra, đều là thành thật buồn phận người, không giống hắn tiếp xúc những cái đó gia đình có tâm điệu gian dảo Thầm thanh Việt là ở đứng đắn theo đổi nàng, là tưởng kết hôn tồn tại, cũng không phải bình thường chơi chơi, cho nên hắn ở thực nghiêm túc đối đãi đi ra ngoài xem điện ảnh gì đó, tốt nhất là thông chi một chút thúc thúc gà gì, bằng không bọn họ sẽ lo lắng. Nô Yên nghĩ nghĩ, cũng là... Đi ra ngoài xem điện ảnh nói, khả năng sẽ tương đối trễ trở về, sắc thật đến cùng người trong nhà nói nói. Nàng hướng nhắc nhở thẩm thanh Việt kia nhìn thoáng qua, đối thượng hắn nghiêm túc đôi mắt, giơ tay cầm lấy điện thoại. Ta gọi điện thoại cho ta ba. Nô Yên nói, thẩm thanh Việt cười, sau đó nhắc nhở nói, hiện tại là 5 giờ, chúng ta yêu cầu ở bên ngoài ăn một bữa cơm, ta sẽ ở 10 giờ phía trước đem ngươi đưa về tới. Hắn này đó an bài cũng làm Ngô Yên nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn là thực quy cụ sao điện thoại truyền được, Ngô Yên theo bản năng có chút khẩn trường, nghe được kia đầu Ngô Kiến Quốc thanh âm vang lên, nàng chạy nhanh nói, "Ba, ta đêm nay trễ chút về nhà." Thẩm Thanh Việt tay chống được trên bàn, cả người nhiệt ý đều mau chuyển tới Ngô Yên trên người, nàng không được tự nhiên hướng bên cạnh dịch hạ. Nghe được bên kia hỏi chuyện, Ngô Yên lại nhìn mắt Thẩm Thanh Việt, sau đó rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, "Ừm, cùng Diễm tỷ đi ra ngoài chơi sẽ, sẽ chú ý an toàn." Thẩm Thanh Việt mắt đảo hoa hiếp lại, nghe được nàng cư nhiên nói dối còn có chút kinh ngạc. Chờ ngô yên treo điện thoại, chú ý tới thẩm thanh Việt chế nhạo ánh mắt, nàng có chút tu con nói, nếu bị bọn họ biết là cùng ngươi đi ra ngoài nói, ta đây khả năng liền đi không được. Dựa vào nàng đối ngô kiến quốc cùng Trương Tú Liên hiểu biết, còn thật có khả năng sẽ như vậy, húng chi, Trương Tú Liên vẫn luôn để phòng thẩm ca. Thẩm thanh Việt sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, chính mình thật đúng là đến tiếp tục nỗ lực, lại nói tiếp, đến bây giờ chính mình đều còn không có chuyển chính thức đâu. Đã là 5 giờ. Ngô Yên sách theo chính mình bao bao cùng Thẩm Thanh Việt một khối đi ra ngoài. Diễm tỷ liền ngồi ở dưới mái hiên cùng cầu chơi, thấy Ngô Yên tiểu tức phụ dường như hiểu rõ cười, đối vẫn luôn chú ý Ngô Yên Thẩm Thanh Việt nói, "Thẩm ca, buổi tối sớm một chút đem tiểu Yên đưa về tôi a." Thẩm Thanh Việt gật đầu, "Sẽ." Đồng dạng đối Thẩm Thanh Việt nhân phẩm thực yên tâm Diễm tỷ đối Ngô Yên với tay, ý bảo nàng lại đây. Nô Yên đi qua đi lúc sau bị nàng lôi kéo, con eo nghiêng thai nghe nàng nói chuyện. Các ngươi chính thức ở bên nhau? Diễm tỷ hỏi. Nô Yên lắc đầu, còn không có đâu. Nga, kêu hành, đừng đáp ứng đến nhanh như vậy, rụt dè đi Trước khảo sát khảo sát người này, Diễm tỷ phía trước cùng ngươi nói yêu đương không sao cả loại này lời nói ngươi cũng đừng thật nghe lọt được, có thể nói một cái đi đến cuối cùng chính là tốt nhất. Diễm tỷ hướng chính bình tĩnh trở thẩm thanh Việt kia nhìn thoáng qua. Mặt khác, này yêu đương à, rắt rắt tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ đều có thể, chính là đừng làm được cuối cùng, treo hắn biết không. Nô Yên nghe được tâm bang bang nghẹn, mặt đỏ thai hồng, nàng giận một câu, Diễm tỷ. Bị theo đến tô nửa người Diễm tỉ ở nàng thủy nhuận trong ánh mắt, đốn hạ, "Đến, ngươi nhưng đừng như vậy theo ngươi thầm ca, bằng không hắn nếu là biến thành lang, ta nhưng cứu không được ngươi. Nay còn không có ra cửa đâu, đều cái gì lung tung rối loạn à, Nô Yên trong lòng bị nói được lại hoảng lại loạn lại thẹn thùng, Diễm tỷ thật là càng thêm không đứng đắn. Chương 59. Trơ ngồi trên xe, Thẩm Thanh Việt vừa định lại đây cho nàng khấu thượng đai an toàn. Nàng hướng bên cạnh một chốn chạy nhanh lôi kéo đai an toàn cho chính mình khấu thượng, còn cố tình đẻ nặng giọng nói nói, ta chính mình tới, ta chính mình tới. Nghe quán Ngô Yên kêu một ngụ nguyện chuyển mềm mại tiểu làn điệu thẩm thanh Việt nhìn nàng một cái, cười cười không nói gì thêm. Nô Yên ngồi quá vài lần thẩm ca xe, chưa từng có nào một lần giống hiện tại như vậy khẩn trương, nàng trong đầu vẫn luôn vang diễm tỉ nói, thân thân cái miệng nhỏ, rắt rắt tay nhỏ hai câu này lời nói. Rõ ràng so này càng quá mức sự, nàng đời trước sớm gặp qua Khi đó tâm không gận sóng, chưa bao giờ sinh ra cái gì gì nghĩ đến. Hiện tại chỉ loại trình độ này, khiến cho nàng mặt đỏ tim đậm, không kềm chế được. thẩm Thanh Việt một bên lái xe, một bên chú ý ngô yên, thấy nàng chim cút nhỏ dường như xúc ở cạnh cửa, đáng thương đến không được, lại nhịn không được vui vẻ. hắn vươn một bàn tay, sờ sờ ngô yên đỉnh đầu, ngươi như thế nào sợ thành như vậy? Yên tâm đi, thầm ca còn chờ ngươi đáp ứng ta đâu, cũng sẽ không làm cái gì làm ngươi chán ghét sự. hắn bàn tay lại đại lại ấm. Một bàn tay là có thể che chở hắn toàn bộ đỉnh đầu Nô Yên cũng cảm thấy chính mình giống như có chút quá khẩn trương Chờ Thẩm Thanh Việt tay thu hồi đi Nàng thả lỏng thân thể, hào phóng tựa lưng vào ghế ngồi Trong xe lạnh căm căm thực thoải mái Đột nhiên nghĩ đến một chút Ngô Yên xoay người nhìn về phía Thẩm Thanh Việt Thẩm ca, người thân thể hào sao Nàng còn nhớ rõ hắn khi đó ở mịt rổ phổn ho khăn đâu Tính tính, giống như bị bệnh khá dài thời gian Nàng trong ánh mắt tràn đầy quan tâm tiếp xúc đến Thẩm Thanh Việt trong lòng lướt qua một đạo dòng nước ấm, "Đã hảo, ngươi không cần lo lắng." Hắn xoay cái phương hướng, chú ý né tránh người đi đường, lúc này trên đường xe không tính nhiều, mặt đường thượng đều là người đi đường. Sự hơn người lưu so nhiều một đoạn đường sau, hắn nhìn Nô Yên, "Buổi tối muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ăn chút không giống nhau thế nào?" Nô Yên oai ngoái đầu, "Không giống nhau." Thẩm Thanh Việt gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi ăn chút cay đổ ăn thế nào? Ta biết một nhà ăn rất ngon món cay tứ xuyên tiệm ăn." Ly dạp chiếu phim không xa, ta sẽ làm đầu bếp làm được không như vậy tay. Nô Yên cũng ăn qua cây đồ ăn, thực khai vị, hơi chút tới một chút nàng vẫn là thức thích, lập tức cũng không có cự tuyệt, hảo á. Khai hơn nửa giờ, Nô Yên một bên cùng Thẩm Thanh Việt nói chuyện thiếm, càng thêm thả lỏng. Tới rồi địa phương lúc sau, Thẩm Thanh Việt xuống xe sau cho nàng mở cửa xe. Tới rồi, thân ái Nô Tiểu Thư. Hắn nhìn chăm chú Nô Yên, đối nàng vươn một bàn tay tới. Nô Yên nhìn hắn đại trưởng, ngưng hạ. Ngay sau đó đem non mềm nõn tay nhỏ đáp ở hắn bàn tay chung, bị hắn một phen nắm lấy. Hắn một cái tay khác trưởng che ở trên nóc xe, lo lắng nàng đổ vào. Trong miệng nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu Tâm đỉnh đầu." Nô Yên con lưng, nương hắn lực đạo xuống xe, trong tay xách theo bọc nhỏ nàng, xinh xắn đứng ở mặt sau, nhìn đóng cửa xe thẩm thanh việt, trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Trước kia không thèm để ý chi tiết, vào lúc này đột nhiên ái muội lên. Từ cùng thẩm ca nhận thức tới nay, nàng vẫn luôn là bị cẩn thận chiếu cố vị kia. Quay đầu lại thẩm thanh Việt thấy nàng khỏe miệng hàm chứa đạm cười, ánh mắt ôn nhu tâm nhảy dự. Làm sao vậy? Hắn đi đến nàng bên cạnh người, túi đầu nhìn chầm chầm nàng mượt mà trắng non khuôn mặt nhỏ. Càng xem càng tưởng xoa bóp. Nô yên lất đầu, ruôi tay đem bị gió thổi mở đầu phát vô đến như sau, tiểu xảo vành thai thượng con bơm chính còn khoản chấn động cánh. Thẩm thanh Việt đôi mắt hơi ảm. Không có gì, chúng ta vào đi thôi. Hắn ánh mắt quá lửa nóng, nô yên vành thai đều mau thiêu cháy, nàng quay đầu đi Nhìn về phía món cay tứ xuyên tiệm ăn nho nhỏ môn mặt, Thẩm Thanh Việt môi mỏng nhẹ nhấp, lẫnh người hướng phía trước đi, đi thôi. Nhà này món cay tứ xuyên tiệm ăn môn mặt nhìn tiểu, nhưng bên trong lại hoàn toàn không giống nhau, vừa vào cửa liền có một vị ăn mặc sền sám, dáng người thon dài khuôn mặt rảo hảo cô nương ở phía trước dẫn đường. Trung gian là một cái mộc chất hành lang gấp gúc, phía dưới chính là tiểu hồ sen, bên trong có mấy đôi cẩm lý chính vui sướng bơi lội. Tiểu hồ sen còn có vài toàn đối giả, từ thượng mà xuống nước chảy. Nô Yên chưa thấy qua như vậy cảnh, chỉ là từ mấy cái đi qua đại quan quý nhân trong nhà tỷ mội kia nghe nói qua, nói bọn họ hậu viện núi giả sán sát, còn sẽ có rất lớn hồ sen, cảnh sát phi thường xinh đẹp. Kia sẽ nàng đều tưởng tượng không ra có bao nhiêu xinh đẹp, lúc này nhìn đến loại này cảnh, trong lòng nghĩ, ước chừng chính là như thế. Nô Yên sai khai nửa bước đi theo thẩm thanh Việt mặt sau, bước đi thong thả. Quay đầu thấy Nô Yên đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn hành lang gấp khúc hai sườn hồ sen, cho rằng nàng thích. Nửa che chở Ngô Yên hỏi, ngươi thích này đó. Hắn xem thói quen, không cảm thấy có cái gì. Nô Yên khẽ gật đầu, thật xinh đẹp, ta không có gặp qua. Nàng sắc thật không có gặp qua, cho nên thực thành thật nói ra. Nàng nghiêm túc tiểu bộ dáng thực thành khẩn, thẩm thanh Việt tiến đến nàng bên hai, kia về sau ta dẫn ngươi đi xem càng nhiều càng xinh đẹp, được không? Phần 53 Hắn ai đến có chút gần, Nô Yên ngước mắt nhìn hắn, sau đó hơi hơi gật đầu, hảo. Thẩm thanh Việt mắt đảo hoa một loan. Trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Nô Yên tay có chút ngỡ, tưởng sờ sờ. Đi thôi đi thôi, không nhìn, nhân ra chở. Nô Yên quay đầu đi, nhìn về phía phía trước chờ cô nương. Thẩm thanh Việt đứng dậy, trên mặt tươi cười thu liễm, khôi phục thành người ngoài trước mặt lãnh đạm bộ dáng Hắn tự nhiên mà vậy che chở Nô Yên, tuy rằng không có dắt tay cũng không có thân thể đụng vào, nhưng quanh quẩn ở hai người chung quanh thân thiết không khí, chỉ cần là cái người sáng suốt là có thể nhìn ra tới. Hồ có một ít ghế lô. Trong đó một cái ghế lô khắc hoa cửa sổ là mở ra. Ngồi ở bên trong vài người chính nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài hành lang gấp khúc đi qua một đôi nam nữ, chờ này đối nam nữ biến mất ở hành lang gấp khúc chung. Trong đó một cái bạch béo tuổi trẻ nam nhân sờ sờ chính mình bụng, trong mắt mang theo hỏa tinh, cực phẩm A. hắn hồi tưởng vừa mới nhìn đến nữ nhân, một thân cực mắt cá màu đỏ váy dài, tóc dài dối tung ở sau lưng, đi lại thời điểm mông bệnh run lên run lên, run đến làn váy mặt sau đều đi theo run. Vòng eo tinh tế, xa xa xem qua đi thon thon một tay có thể ôm hết bộ dáng, càng miễn bản kia đem vào tao trước căng đến phòng lên ngọn núi chỗ. Tuy rằng cách đến xa, không có quá thấy rõ diện mạo, nhưng kia trắng non làng ra, còn có nhất tần nhất tiếu phong tình, là có thể biết lớn lên tuyệt đối không kém. Một người khác cười nhạo một tiếng, cực phẩm là cực phẩm, khả nhân có chủ, vẫn là kia Thẩm Thanh Việt. Kia nữ nhân không thấy rõ, nhưng Thẩm Thanh Việt đại gia hỏa còn đều là quen thuộc, đều là ở trong yến hội thường thấy cũng là bị người trong nhà đại khen đặc khen đối tượng. Đang ngồi đều là hải thành bản địa công tử ca, đối ngoại tới con nhà người ta thẩm thanh Việt nhưng đều không có gì hảo cảm. Trong đó một cái nhìn mắt sắc mặt không đúng Kim Tấn, xem náo nhiệt không chê sự lại nói, sách, ta còn là lần đầu tiên thấy này thẩm thanh Việt nhiều như vậy một nữ nhân đâu, rất hiếm lạ a Trước kia thấy hắn mỗi ngày lạnh cái mặt, nhìn đều không dễ trọc, có phải hay không a tấn ca. Kim Tấn liếc hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên câu môi cười, đúng vậy rất không dễ trọc. Ai ra, tấn ca đây chính là chướng người khác chí khí, ở chúng ta hải thành, có thể cùng thẩm thanh Việt ganh đua cao thấp, đã có thể chỉ có người. Nếu là liền ngươi đều thua, chúng ta nhưng không được mỗi ngày bị người trong nhà nhắc mai chết. Kim tấn ngồi ở ghế trên, cổ áo cả vạt đều không mang theo tùng một chút, trên mặt hắn treo ôn nhuận cười, đôi mắt độ ấm dần dần biến mất, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Người khác thấy hắn sinh khí, vội vàng hòa giải. Thẩm thanh Việt lại như thế nào kiêu ngạo, Còn không phải rựa hắn cái kia ba, bằng không ai cho hắn cái kia mặt mũi. Đúng vậy đúng vậy, đây chính là chúng ta địa bàn, còn có thể sợ hắn. Kim Tấn lôi kéo khoe miệng, dơ tay buồn một ngụ rượu. Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt vào cái ghế lô, nơi này cửa sổ mở ra, bên ngoài lại là một phen bất đồng cảnh sắc, tiểu kiều nước chảy, rất là lịch sự tao nhã. Nô Yên thừa dịp người phục vụ đi ra ngoài công phu, cao hứng chạy đến bên cửa sổ. Này bên ngoài cũng khá xinh đẹp. Nàng mặt mày giãn ra, trên mặt tươi cười ngọt hề hề. So cái này cảnh cần phải sinh đẹp nhiều Thẩm thanh Việt cho nàng đổ một chén nước Nàng cao hứng hắn cũng đi theo cao hứng Lại đây uống ly trà đi Nội yên cảm thấy chính mình như vậy Giống như có điểm ốc Vừa lúc người phục vụ cầm thực đơn vào được Nàng liền đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống Đem chén trà cầm ở trong tay Thẩm thanh Việt đem thực đơn phong tới nàng trước mặt Muốn ăn cái gì Nội yên lại đem thực đơn đẩy trở về Ta không ăn qua món cay tứ xuyên Cũng không biết cái gì ăn ngon nha Ta đây điểm Thẩm Thanh Việt đem thực đơn lấy lại đây, cùng người phục vụ nói vài đạo đồ ăn, cuối cùng dặn dò một câu. Không cần phong quá cay, hơi cay là được. Chờ người phục vụ không người lui ra ngoài, nội yên hàng mi giải khẽ run, dừng ở thẩm Thanh Việt trong mắt, so nàng bên thai chợt quạt cánh con bướm còn muốn lưu nhân chút. Hơi cay nói, có thể hay không liền không phải cái kia hương vị. Nàng Long hiếu học cực cường hỏi. Trước kia nàng học nấu ăn, chính là muốn học thật sự tinh tế, làm nhất địa đạo kim lăng đồ ăn. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn dùng lượng đều phải chú ý, chính mình nếu là tùy ý thay đổi, kia hương vị khả năng liền không có biện pháp làm được đặc biệt hảo. Bất quá nàng tới bên này sau, nấu ăn cũng không trước kia như vậy chú ý, nhưng thế nào trước kia cũng là học quá sao. thẩm thanh Việt uống một ngụm trà, nhìn đối diện Nô Yên, giải thích nói, hải thành bên này người ăn không quen quá tay bọn họ nếu ở chỗ này làm buôn bán, liền sẽ làm một ít thích hợp điều chỉnh, hảo phù hợp hải thành người khẩu vị. Nô Yên minh bạch. Nàng nghĩ tới nàng mẹ muốn khai quầy hàng, làm điệu đạo tô thành điểm tâm, cũng không biết hải thành bên này người có thích hay không ăn. Bất quá, vẫn là muốn trước thử xem. Suy nghĩ cái gì? thẩm Thanh Việt thấy nàng ánh mắt mơ hồ, liền hỏi nói. Nô Yên lắc đầu, không tưởng cái gì A Đúng rồi, thầm ca ngươi biết đường Giang Bắc kia muốn kiến một cái hải thành đại thị trường sao. Biết đến, chúng ta đã ở làm đấu thầu thư. thẩm Thanh Việt không gạt Nô Yên. Công ty ở hải thành tiếp theo cái trọng điểm hạng mục. Chính là cái này đại thị trường, bao gồm chung quanh cư dân lâu thu mua. Cư dân lâu muốn thu mua sao? Nội yên hoang mang, cái này từ nàng đều không phải thực lý giải, nhưng đại thể ý tứ có thể minh bạch. Đúng vậy, hải thành đại thị trường nếu phải làm, kia chung quanh các hạng phương tiện khẳng định muốn đuổi kịp. Hiện có cư dân lâu phân bố tán loạn, nhà lầu cũng cũ xưa, hơn nữa tầng số quá thấp. Tương lai phòng ở đại đa số sẽ làm thành cao tầng nhà lầu bởi vậy bên kia cư dân lâu khẳng định phải tiến hành may lại cho cái bao gồm ngươi hiện tại trụ cái kia tiểu khu. thẩm Thanh Việt một chút cùng nàng nói. a chúng ta đây chẳng phải là còn muốn dọn đi. Nô Yên có chút không vui, ta mới chủ tiến vào mấy tháng đâu. thẩm Thanh Việt do dự hạ, nếu ngươi còn tưởng ở tại kia nói, hạng mục nếu bị ta bắt lấy, ta có thể không thu mua ngươi cái kia tiểu khu. Nô Yên nghĩ nghĩ, tính, ngươi vẫn là thu mua, ta nghe nói bị thu mua nói, sẽ có rất nhiều bồi thường. Chúng ta cái kia tiểu khu người khẳng định là hy vọng thu mua. Nếu là biết bởi vì ta không muốn, ngươi liền không lộng, ta đây khả năng phải bị đánh chết. Loại này chắn người tài lộ sự, nàng nhưng không làm đâu. Sẽ không, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đánh ngươi. Thẩm thanh Việt thanh âm mất tiếng, ở chỉ có hai người ghế lô rất là kiểu diễm. Nô Yên Dương mắt nhìn hắn, liền nhìn đến hắn đôi mắt chỗ sâu trong có cái gì ở quay cuồng giống nhau. Nàng phút chốc một chút thu hồi tầm mắt, lô thai nóng lên. Thẩm thanh Việt rời đi tầm mắt, dừng ở nàng trắng non trên má. Chúng ta thật sự muốn thảo luận này đó công tác thượng sự sao? Kia, kia nói cái gì nha? Nô yên đầu càng rũ càng thấp. Thẩm Thanh Việt gương mặt nổi lên nhiệt ý, hắn đệ thấp thanh âm, như là sợ đem đối diện xúc khởi đầu tiểu cô nương dọa chạy giống nhau, tỉ như, nói nói mấy ngày nay ngươi có hay không tưởng ta? Còn không có tới kịp nói ra, môn bị phục vụ viên gõ vàng, Thẩm Thanh Việt thất bại ngậm miệng, trừng mắt bưng thức ăn tiến vào người phục vụ. Tại đây đồng thời, chưa quan cửa còn truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ. Thẩm Thanh Nam Ngươi khiến cho ta sờ sờ sao? Sờ sờ lô thai, ta tưởng sờ sờ lô thai. Nô Yên ánh mắt sáng lên, là thanh nham cà cùng bạch vi tỷ Thẩm thanh việt bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Yên, hắn cũng nghe tới rồi. Mà bên ngoài trần bạch vi tự nhiên cũng nghe tới rồi Ngô Yên nói chuyện thanh âm, quay đầu đi hướng bên trong vừa thấy, liền nhảy lộc cộc nhảy vào tới, là tiểu hiên liên a Nàng quét mắt bên cạnh thẩm thanh việt, lại hướng bên ngoài với tay, thẩm thanh nham, cùng ngươi giống nhau không đáng yêu đệ đệ cũng tại đây Thẩm Thanh Việt cùng Thẩm Thanh Nam lướt nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Vì thế, Thẩm Thanh Việt tạo tưởng hai người cơm, biến thành bốn người cơm. Còn phải chịu đựng Trần Bạch Vi cùng nhà hán tiểu yên yên thân mật ngồi ở cùng nhau, đầu rửa gần đầu nói nhỏ. Trần Bạch Vi ngẫu nhiên ngẳng đầu nhìn thoang qua, thấy này hai cái đại nam nhân thẳng tắc ngồi, cũng không nói lời nào, liền hiếp mắt cười nói, hâm mộ sao. Hâm mộ các ngươi cũng rửa gần đầu nói chuyện A. Thẩm Thanh Nam cùng Thẩm Thanh Việt. ghét bỏ Nội yên thấy này hai anh em trên mặt biểu tình đều cương, nhịn không được lại cười, tiếng cười nhưng kiều giòn. Thẩm thanh Việt nghe được ngực nóng lên, cứng đờ biểu tình lại là hòa hoán xuống dưới, khỏe miệng gợi lên một mặt không thể nề hà cười tới. Trần Bạch Vi méo một phen nàng gương mặt tươi cười, cảm thấy mềm mụn xúc cảm thật tốt, dây tiếp theo lưỡng đạo cảnh cáo tầm mắt liền dừng ở trên tay nàng. Một cái là thẩm thanh nhăm một cái là thẩm thanh Việt, này hai anh em biểu tình đều biểu đạt cùng cái ý tứ, đó chính là không được sở. Chẳng qua thẩm thanh Việt là hộ thực không được sở mà thẩm thanh Nam chính là ghen ghét không được sở Trần Bạch vi khiêu khích lưởi trực tiếp ruỗ tay câu lấy nô yên mảnh khảnh vòng eo ở nàng muốn thượng véo véo sơ sơsờ nhu nhược trên mặt như là háo sắc gác bá giống nhau ai nha này eo nhỏ tế ta tay đều có thể vòng qua tới còn mềm 11 thật là thoải mái thật muốn ôm yên yên ngươi ngủ khẳng định tựa như ôm cái mềm như bông hoa hoa giống nhau nô yên sợ ngứa lại là ngượng ngùng lại là chịu không nổi cái này ngứa chốn tránh bạch vi tỷ ta sợ ngứa. Nàng rôi tay chống đỡ Trần Bạch Vi, hai người hài tử dường như đùa giỡn, thanh âm lại đều là huyển chuyển dễ nghe, tựa như hai chỉ thanh âm giòn nộn tiểu tức nhì, đứng ở chi đầu kiểu thanh kêu giống nhau. Thẩm Thanh Việt cùng thẩm Thanh Nam ý tưởng giống nhau nhu hòa thần sắc, chẳng qua thẩm Thanh Nham là nhìn chầm chầm Trần Bạch Vi xem, mà thẩm Thanh Việt là nhìn chầm chầm nô yên xem. Hai người đều ở trong lòng cảm thấy, vẫn là chính mình nữ nhân, yên yên thanh âm dễ nghe. Hai người đùa giỡn ở người phục vụ lần thứ hai mở cửa thượng đồ ăn thời điểm thu, bất quá vẫn là rửa gần đầu nói chuyện. Trần Bạch Vi nhỏ giọng đối ngô yên nói, ngươi xem, bọn họ hai anh em có phải hay không lớn lên một chút đều không giống nhau. Nếu không phải vóc dáng đều cao, nay đứng ở một khối ai đều không cảm thấy là huynh đệ. thẩm thanh Nam gương mặt kia, suốt ngày bản, riêng vương dường như dòa người. thẩm thanh việt sao, xinh đẹp đến lợi hại, ta cảm thấy còn rất thích hợp diễn phim truyền hình, diễn cái tuyệt sắc mỹ nhân Phi thường thích hợp hắn. Nô Yên nhận đồng gật đầu, Thanh Việt ca thật xinh đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đều xem ngây người. Bất quá Thanh Việt ca sự mặt thời điểm cùng Thanh Nham ca vẫn là rất giống, đều rwa người. Này Hai người tự cho là thanh âm thu, nhưng kỳ thật đại gia chỗ ngồi ly đến gần, bên cạnh đều nghe được rõ ràng. Thẩm Thanh Việt ho nhẹ một tiếng, liền thấy nhà hắn Yên Yên chấn kinh ngẩng đầu, còn rũi tay che miệng, đôi mắt chừng đến viên không lưu thu. Hắn Yên lặng dơ tay che thượng bị kích thích đến trái tim. Hảo tờ mở đáng yêu. Chương 60 Thẩm thanh Việt điểm đồ ăn đều cố ý đổi thành hơi cay, nhưng đầu bếp trình độ cao, làm được vẫn như cũ ăn rất ngon, liền ngô yên cái này không thế nào ăn cay đều ăn đến rừng không được miệng. Bọn họ tô thành người, bao gồm nơi trước, đều không ăn cay, ngày thường ăn đều là thực thanh đạm hương vị. Nay một mâm bàn món cay tứ xuyên vừa lên tới, nô yên thấy mặt trên phủ kín ớt cay, hồng diễm diễm một mảnh, cái gì ớt gà ai chính là từ bên trong tìm thịt gà tới. Nô Yên còn tưởng rằng chính mình chịu không nổi, kết quả một nếm, hơi hơi nóng dự cảm ở đầu lưỡi lan tràn, làm người không tự giác phân bố nước miếng, thịt chất do nộn, cắn một ngụm đi xuống liền còn tưởng lại ăn đệ nhị khẩu. Bất quá này cay độ tuy rằng là rất nhỏ, nhưng một ngụm tiếp một ngụm, gương mặt vẫn là cay gia hãn, phấn phấn nộn nộn trông rất đẹp mắt. Trân Bạch Vi chính mình chính là cái đứng đầu đầu bếp, thấy Nô Yên thích ăn, một bên cho nàng gấp đồ ăn một bên cười tủng tìm nói, tiểu Yên Yên ngươi thích ăn cay đồ ăn à. Kia lần sau làm thẩm thanh Việt mang ngươi đến bộ đội đi, ta cho ngươi làm. Nàng đệ thấp thanh âm, tự tin lại dáng vẻ đắc ý, ta cùng ngươi nói, ta làm có thể so cái này còn ăn ngon. Nội yên nghĩ đến lần trước ăn mì sợi, đối tay nghề của nàng không chút nghi ngờ, kia thật tốt quá, ta cần phải nếm thử. Lần trước ngươi làm kia chén mì, ta sao lại trong ngộng đều mơ thấy rất nhiều lần, ăn ngon thật. Nàng một chút cũng chưa khoa trương, kia chén mì sắc thật làm nàng dư vị thật lâu. Hắc hắc, kia tính cái gì nha? Lần sau lại cho ngươi làm mặt khác nếm thử." Nàng bình tĩnh xua tay. Thẩm Thanh Việt là cái còn tương đối có thể ăn cay, loại này hơi cay cay độ với hắn mà nói không tính cái gì, hắn hiện tại trong lòng ở vạn phần hối hận, vì cái gì muốn tuyển ở chỗ này ăn cơm. Trần Bạch vi tiến vào sau liền lôi kéo Tiểu Yên Yên nói chuyện, hắn đến bây giờ cũng chưa có thể nói thượng hai câu lời nói. Nghĩ đợi lát nữa còn có thể đi xem điện ảnh, hắn trong lòng mới dễ chịu điểm. Ăn đến một nửa thời điểm, Thẩm Thanh Nam đứng lên đối đại gia nói một tiếng muốn đi tranh toilet Phần 54 Chỉ chốc lát Trần Bạch Vi cũng theo đi lên. Ghế lô liền dư lại hai người bọn họ người, người đều ở thời điểm còn không cảm thấy, nhưng hiện tại người không có, nội yên cuối cùng là phát hiện thẩm thanh Việt kia lửa nóng ánh mắt, vẫn luôn liền không rời đi qua nàng. Thẩm thanh Việt thủ hạ không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, hắn thích xem nàng ăn đến thích ăn đồ ăn bộ dáng kia. Gương mặt phinh thình, trên mặt biểu tình thực thỏa mãn, cao hứng thời điểm sẽ nheo lại đôi mắt, thực hưởng thụ trong miệng kia phân Mỹ thực Liên quan người bên cạnh nhìn, đều nhẫn không ra ăn uống mở rộng ra. Thích liền ăn nhiều một chút. Hắn cười nói. Loại này đầu vi cảm giác, làm hắn nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Khi đó hắn cảm thấy chính mình giống như là ở vi tiểu động vật, phá lệ cảm nhận được kỳ diệu lạc thú. Nội yên mặt đỏ hồng gật đầu, dùng chiếc đũa kẹp lên tới cắn vào trong miệng. Nay một bàn đều là hơi cay, nàng là còn rất thích ăn, trong miệng nhưng thật ra không cảm thấy. Nhưng này tiểu môi lại bị cay hồng diễm diễm, nàng mới vừa lại uống một thủy Hình dạng xinh đẹp tiểu môi có một chút xưng lên, lại càng no đủ, mặt trên phía một tầng thủy quang. Xem đến thẩm thanh Việt ánh mắt phát ám. Nội yên vô chi vô giác, thấy hắn bất động chất đuối liền nháy đôi mắt hỏi, thẩm ca, ngươi không ăn sao? Khoe miệng nàng dính một cái ớt cay hạt, bằng thêm vài phần ngây thơ đáng yêu. Thẩm thanh Việt đứng lên, cách cái bàn gần sắt nàng, nội yên ngây thơ mở mịt, chỉ cảm thấy thẩm ca xinh đẹp mặt càng ai càng gần, nàng ngừng thở, đôi mắt càng mở to càng lớn Hảo Hắn ngón tay thon dài cọ qua Nô Yên khỏe miệng, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, so bên ngoài khai đến sán lạn hoa sen còn muốn xinh đẹp. Nô Yên chuyển mắt liền nhìn đến hắn ngón tay thượng dính ớt cây hạt, mặt đỏ lên. Thật là, tới bên này lâu rồi, liền ăn cơm khi cơ bản lễ nghi đều đã quên, hiện tại xấu mặt đi. Lại cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu cố tình cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Thẩm thanh Việt thấy nàng như vậy, ánh mắt nhẹ lẻ, khỏe miệng câu ra một mặt mê người cười tới. Thật đáng yêu Thẩm Thanh Nham thực mau trở về tới, một lần nữa ngồi xuống thời điểm, Lộ Yên nhìn lướt qua, phát hiện hắn trước ngực kia miếng vải liều hơi chút nhíu một ít. Tiếp theo từ phía sau tiến vào sự Trần Bạch Vi, Lộ Yên nhìn chằm chằm nàng miệng, đôi mắt hơi chớp. "Ân, lại hồng lại xương miệng đâu?" Trần Bạch Vi lại ngồi xuống liền quy củ không ít, cũng không có đối Lộ Yên áp áp ở mồm, cấp Lộ Yên kẹp cái đồ ăn vậy nhất định phải cấp Thẩm Thanh Nham cũng kẹp một cái. Một bữa cơm ăn hơn 1 giờ, chờ tính tiền công phu, Lộ Yên nói muốn đi tranh toilet. Trần Bạch Vi sợ nàng tìm không thấy liền bồi một khối qua đi. lãnh Ngô Yên tới rồi cửa, nàng liền ở bên ngoài chờ, Ngô Yên chính mình đi vào. Đem chính mình xử lý tốt lúc sau, ra tới Ngô Yên liền tìm không đến Trần Bạch Vi, nàng xoay chuyển, đang muốn hướng ghế lô đi thời điểm, đi ngang qua một cái chỗ tối chống mặt, liền nghe được bên trong chuyển đến nữ nhân tửa khóc phi khóc nước nở thanh. Nàng ngâng bước muốn đi, ngay sau đó vang lên giọng nam sợ tới mức nàng một cái giật mình. Thầm thanh Nam kia vẫn thường lánh đạm thanh âm lúc này giống nhiệt tám độ giống nhau, thành thật. Về sau nhưng không cho cô ý chọc giận thanh việt, hẳn nếu là tìm ngươi phiền toái ta nhưng ngăn không được. Ta nào có, ta chính là thích tiểu yên Liên à, nào có cô ý chọc giận ngươi bảo bối đệ đệ. Trần Bạch Vi kêu nhu đến trong xương cốt thanh âm lúc này mang theo nhàn nhạt tiếng thở dốc Ta bảo bối là ai? Ngươi có thể không biết. thẩm thanh Nam thấp thấp cười. Giây tiếp theo, bên trong liền không có thanh âm. Nô yên che lại ng Đánh bạo hướng trong ngắm liếc mắt một cái, trong mông lùng, một vị cao lớn uy vũ nam nhân đôi tay bóp nữ nhân eo nhỏ, hướng chính mình trên người mang, thân mình kề sát. Nữ nhân nửa người trên như bất kham gánh nặng dương liếu giống nhau, đôi tay hoàn nam nhân cổ, xương bả vai chống vách tưởng. Mặt nâng, thừa nhận nam nhân nhiệt liệt tác hôn. Tự hồn là chú ý tới có người nhìn trộm, nam nhân chuyển mắt tưởng hướng bên này xem. Nội yên hoàng đến chạy nhanh sau này lui, dây tiếp theo đã bị người một phen kéo qua đi, nàng nhỏ giọng kinh hô Một bàn tay to liền bưng kín nàng miệng. Trân Bạch vi ý loạn tình mê, mềm mại thân thể run rẩy nghe được thanh âm mê mang mở to mắt, có người sao? thẩm thanh Việt một lần nữa cúi đầu ngậm lấy trong lòng ngực nữ nhân tiểu nộn tiểu môi, không có người, chúng ta tiếp tục. Nội yên bị xả quá khứ thời điểm tim đập đến độ mau bay ra cổ họng, tưởng cái gì người xấu, bị che miệng thời điểm đều ở dãy ruột, bất quá cả người bị ôm lên, nàng dãy ruột về điểm này tiểu lực đạo đối phương cũng không để vào mắt. Là ta! Xác định hắn ca sẽ không chú ý tới lúc sau, thẩm thanh việt không tha buông ra trong lòng ngực mềm mại, nho nhỏ thân mình, nhỏ giọng ở ngô yên bên tai nói. Chân rửa gần mà ngô yên xoay người, hung hăng đẩy một phen thẩm thanh việt, dùng tay xoa đôi mắt, ngươi xấu lắm, ta còn tưởng rằng là, là. Nàng lời nói chưa nói xuất khẩu, nhưng thẩm thanh việt nghe hiểu ý tứ. Thấy ngô yên đôi mắt hồng hồng, hắn lại đau lòng lại ấy nấy, tưởng rỗi tay giúp nàng sát đôi mắt, lại muốn ôm nàng an ủi, tay vội đến không biết nên làm gì. Ta sợ ngươi bị bọn họ phát hiện. Vừa mới sắc thật bị dọa tới rồi, hoang quá mức lúc sau Ngô Yên bắt đầu cảm thấy, là chính mình trước nhìn lén tới, sắc thật không nên. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia phó cảnh tượng, nàng bất an giật giật chân, không có việc gì, là ta trước nhìn lén. Ngay sau đó nàng ngầm đầu, chừng mắt thẩm thanh việt, bất quá ta không phải cố ý nhìn lén. Nàng chính là không cẩn thận, ân, đối, chính là theo bản năng ngắm liếc mắt một cái. Nàng mắt to ướt dầm dề. Bên trong còn còn sót lại sợ hãi cùng bất an, chân nhỏ không an vận động, nàng ngực phập phồng, hiển nhiên là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. thẩm thanh Việt túi đầu xem nàng thời điểm, vừa lúc có thể đối với này trắng non nị ngực, mặt trên tiểu hồ điệp chấn canh chấn đến nhưng vui mừng. Hắn dịch khai tầm mắt, nhìn về phía nàng bất an khuôn mặt nhỏ, ân, ngươi không phải cô ý, ta biết. Đi thôi, chúng ta trở về. Nội yên đi theo phía sau hắn, rũ đầu lại không dám nơi nơi lo nhìn. Chờ trở lại ghế lô. Thẩm thanh Việt cùng Trần Bạch Vi đều đã ở. Nàng chú ý tới Trần Bạch Vi lười nhác rửa vào thẩm thanh nam, mềm yếu vô lực bộ dáng, như mưa sau hải đường giống nhau. Nàng ánh mắt mơ hồ, không thể tránh khỏi lại nghĩ tới vừa mới kia một màn. Trước kia nàng gặp qua càng kích thích, nhưng khi đó nàng chỉ cảm thấy ghê thởm, cùng với không thể tin tưởng, nàng xem đến thời điểm cũng tâm như nước lặng sinh không dậy nổi cái gì gọn sóng. Nhưng vừa mới kêu một màn rõ ràng không có như vậy kích thích, nhưng Ngô yên lại cảm thấy rất tốt đẹp Là người mặt đỏ tim đập. Nàng nhữ nhữ mẩy, không nghĩ ra trong đó đạo lý. Ca, chúng ta còn có chút việc, liền đi trước. thẩm thanh Việt nửa chống đỡ Ngô Yên, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Trần Bạch Vi, đối hắn ca nói. thẩm thanh Việt gật đầu, hành. Đang muốn xoay người thời điểm, Trần Bạch Vi đột nhiên hỏi, các người muốn đi đâu? Về nhà sao? thẩm thanh Việt trong lòng xuất hiện ra dự cảm bất hảo, còn không có tới kịp trả lời. Nô Yên lộ ra đầu nhỏ, chúng ta đi xem điện ảnh. Trần Bạch Vi đôi mắt tỏa sáng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, một tay lôi kéo thẩm thanh nham cánh tay, vừa lúc, chúng ta cũng phải đi. Là 8 giờ bắt đầu kia một hồi đi. tiên yên, chúng ta có thể ngồi một khối ai. Nàng hương phấn nói. Không được không được lưỡng đạo nói không được giọng nam đồng thời văng lên. Thẩm thanh Việt cùng thẩm thanh nham đều xem đã hiểu đối phương ý tứ, giờ khắc này, hai người quyết định chạm cùng cái đầu trận tuyến. Chẳng sợ hai bên thật sự liền như vậy xảo xem cùng buổi diễn điện ảnh. Chẳng sợ Trần Bạch Vi khóc la muốn cùng Ngô Yên ngồi một hối, vẫn là không bẻ quá Thẩm Thanh Nam, bị lôi kéo ngồi xuống phía trước, cùng Ngô Yên bọn họ vị trí vừa lúc là trước sau bài. Ngô Yên ngồi ở mặt sau chơ mắt nhìn Trần Bạch Vi khắp một phen Thẩm Thanh Nam, sau đó tay bị Thẩm Thanh Nam một phen kéo đi xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Việt, có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi, bọn họ không có cãi nhau đi. Thẩm Thanh Việt mới lười đến quan tâm bọn họ, hắn liền cảm thấy hôm nay không thấy hoàng lịch, như thế nào liền như vậy xảo gặp phải hai vị này Không sai, hắn liền hắn ca cũng một khối ghét bỏ. Nhưng hiện tại Ngô Yên hỏi hắn, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngay sau đó đem chính mình mua tới một lọ đồ uống đưa cho Ngô Yên, không có việc gì, đánh là thân mắng là ái, ta ca sẽ giải quyết. Ngô Yên ngắm lại cũng là, Bạch Vi tỷ cùng Thanh Nham ca là một đôi, lại nháo cũng nháo cũng không được gì, xem Thanh Nham ca như vậy, liền biết có thể đem Bạch Vi tỷ chỉ đến gắt gao. Bọn họ tiến tràng không tính sớm, toàn bộ dạp chiếu phim đã có không ít người. Nô Yên liếc mắt một cái liền thấy được không ít đều là một cặp một cặp, đặc biệt là những cái đó góc. Nô Yên đều hoài nghi bọn họ ở những cái đó địa phương có thể hay không xem tới được điện ảnh. Điện ảnh bắt đầu thời điểm, Nô Yên mới phát hiện cùng tivi vẫn là không giống nhau, tỉ như điện ảnh màn hình đặc biệt đại, cốt truyện cũng so phim truyền hình muốn mau một ít. Nàng một tay ôm đồ uống, thân thể cũng từ lúc bắt đầu cứng đờ đến mặt sau chậm dai thả lỏng lại, người biếng dựa ngồi ở lưng ghế thượng. Thẩm Thanh Việt khống chế không được ánh mắt muốn đi xem nàng. Suy nghĩ mười mấy 20 ngày cô nương liền ở chính mình bên cạnh, chỉ cần chính mình hơi chút hướng bên kia một dựa, là có thể chạm vào nàng mềm mại cánh tay. Bởi vì dựa thật sự gần, thẩm thanh Việt còn có thể nghe được nàng căn ống hút uống đồ uống thanh âm, cũng có thể nghe được nàng theo cốt chuyện muốn hút cái mùi thanh âm. Giập chiếu phim trừ bỏ màn ảnh ngoại, địa phương khác đều đen như mực, ở như vậy hoàn cảnh hạ. Tuổi trẻ nam nữ lại đây xem địa ảnh, tự nhiên là tồn một ít tiểu tâm tư. Nội yên không hiểu này đó. Thỉnh nàng xem điện ảnh liền thật sự thực nghiêm túc đang xem điện ảnh. Thằng đến nàng nhìn đến cảm động chỗ xoa xoa đôi mắt thời điểm, chú ý tới phía trước Bạch Vi tỷ dựa vào thanh nham ca trong lòng ngực, hai người cười đùa một trận, sau đó thanh nham ca chậm rãi cúi đầu. Nàng một ngụm đồ uống đi suy nói, che miệng bắt đầu bồn cụ, còn lo lắng quấy rầy đến phía trước người, nàng dứt khoát cong lưng đè nặng lồng ngực. Vẫn luôn phân thần quan sát bên này, Thẩm Thanh Việt vội vàng ngồi xổm xuống, xuống duỗi tay đỡ nàng bả vai, làm sao vậy, làm sao vậy? Nô Yên cuồng quít xoa tay, đem chiếc cổ khó chịu kính áp xuống đi thì tốt rồi, tối tâm trung nàng thấy được Thẩm Thanh Việt lo lắng ánh mắt, sửng sốt một chút, không có việc gì, chính là sặc tới rồi. Chỗ ngồi ai thật sự khẩn, Thẩm Thanh Việt nửa ngồi sổm Ngô Yên chân biên, đè nặng đầu gối đụng phải Ngô Yên cẳng chân. Có chút chát lông chân cỏ tới rồi Ngô Yên non mềm cẳng chân thượng, xúc cảm ngoại rõ ràng. Hắn chân cũng là lửa nóng, chuyên ở Ngô Yên cẳng chân thượng, phản phất đem kia một khối đều cấp nóng bỏng tới rồi giống nhau. Nô Yên chân giật giật, tưởng trở về thu, kết quả không địa phương cho nàng trở về, cọ thượng diện tích ngược lại lớn hơn nữa. Nàng nhút nhát sợ sệt lại vô thố nhìn về phía thẩm thanh Việt. Thẩm thanh Việt hơi hơi nhấp môi, không có khó xử nàng, một lần nữa ngồi xuống vị trí thượng. Chấm một chút uống. hắn dặn giò nói. Nô Yên cũng không dám uống nữa, đem đồ uống phóng hảo, tay quy quy củ củ đặt ở trên đùi. Chỉ là ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng phía trước nó, hiện tại bạch vi tỉ bọn họ đã bị lưng ghế cấp che kh Nô Yên cũng không dám tưởng bọn họ đang làm gì. Nay tinh thần một không tập trung, xung quanh động tĩnh liền ngoại lớn, tỉ như bên cạnh chỗ ngồi chuyển đến mút vào thanh, còn có hậu tòa nữ hài tử cười giuyên thanh. Cùng với nàng mắt sắp fiết đến trong một góc, một nam một nữ lâu ôm nhau cũng không biết đang làm gì. Nàng cắn chặt môi dưới, bên cạnh người Thẩm Thanh Việt tồn tại cảm cũng càng lúc càng lớn. Bên cạnh Thẩm Thanh Việt động hạ, nàng theo bản năng liền ngẩn đầu xem qua đi, đối thượng hắn xinh đẹp mắt đào hoa khi, nàng liền dời không ra tầm mắt. Trước kia đại gia tổng nói nàng đẹp, nhưng ở trong mắt nàng, thẩm ca mới là thật sự đẹp. Hắn không phải nữ khí cái loại này xinh đẹp, mà là ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, là cái nam nhân. Hắn diện mạo là rất có công kích tính diễm lệ, chật vừa thấy, ngươi sẽ cảm thấy xinh đẹp, muốn lại xem. Nhưng lại xem thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn ánh mắt sắc bén gian có thể làm ngươi từ đáy lòng sinh ra khiếp đảm, không dám lại mạo phạm. Nội yên không thể tránh khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Thẩm ca mặt vô biểu tình luân cường điệu quyền đem nam nhân kia nhăn đến hoàn toàn thay đổi, máu tươi bắn đến hắn trên mặt, cùng lãnh đạm biểu tình đan chéo ở bên nhau. Đó là cuồng giá cùng tự giữ, diễm lệ cùng bạo lực dung hợp. Lam nàng ở sợ hãi đồng thời, lại nhịn không được tim đập điên cuồng gia tốc, phản phất muốn từ lồng ngực chung nhảy ra giống nhau. Nhưng như vậy trọng quyền đấm đánh người khác, liền biểu tình đều không mang theo biến hóa nam nhân, lại sẽ cho nàng đệ quen nướng, một câu không nói, nàng cũng minh bạch ý tứ. Sẽ ở nàng sạc đến lúc sau. Tiên lặng mua một lọ kiện lực bảo đặt ở nàng bên cạnh, vẫn là mở ra cắm thượng ống hút. Hắn là phóng đãng không kềm chế được, như là sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại giống nhau. Nhưng tiếp xúc lúc sau, là có thể phát hiện hắn lại là thực ôn nhu, là cẩn thận, cũng là thiện lương. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là chính mình, cái này làm cho Thẩm Thanh Việt nhịn không được siết chặt nắm tay, hắn cúi đầu tới gần nàng, khỏe môi kéo ra một mặt cười, ngữ khí hơi mang treo bùa, "Ngươi ở, xem ta sao?" Nô Yên lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ treo mật giống nhau, đúng vậy, đang xem ngươi. Đoán được Nô Yên khả năng sẽ xuất kỳ bất ý thẩm thanh Việt trong bóng đêm, gương mặt nóng lên. Xem ta cái gì? Hắn thấp giọng hỏi nói, trong lòng có chút khẩn trương. Nô Yên thành thành thật thật nói, xem thẩm ca ngươi đẹp. Thẩm thanh Việt không phải lần đầu tiên bị nàng khen đẹp, sửng sốt lúc sau, liền thản nhiên tiếp nhận rồi, hắn dựa đến càng khẩn, hát ám giao cho hắn dũng khí, gần đến hai người có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Ở ngô yên đầu nhỏ khẽ nhúc nhích muốn lui ra phía sau thời điểm, ngừng lại. Phần 55 Hắn mắt đào hoa một loan, mang ảnh thượng ánh sáng đánh vào hắn nửa khuôn mặt thượng, lúc sáng lúc tối gian, hắn trong ánh mắt phẳng phất cất dấu lộng lây tinh quang giống nhau. Vậy ngươi tới gần chút nữa, thấy được rõ ràng một chút. Gần chút nữa liền dán lên đi, ngô yên mới không nghe hắn đâu, xoay đầu liền tựa lưng vào ghế ngồi tiếp tục dựa vào. thẩm thanh Việt đốn hạ, sau đó thanh em thấp thấp cười. Cười đến ngô yên gương mặt nóng Nàng nhéo sẽ tay nhỏ, tùy tay đáp ở bên cạnh. Một lần nữa đầu nhập điện ảnh cốt chuyện nàng, cảm giác được chính mình ngón nút bị mấy cây ngón tay nhẹ nhàng nhéo, nàng giật giật, không có dịch hay. ngược lại là con con phương tiện người kia niết đến càng phương tiện chút. Trong bóng đêm, nàng phấn nộn môi anh đảo cũng gợi lên một mạt độ cung, trong lòng cũng ngọt ngào. Như vậy, cũng không tính kéo kéo tay nhỏ đi. Nhiều lắm chính là, kéo kéo ngón nút Chương 61 Xem xong điện ảnh lúc sau Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt liền cùng chân bạch vi còn có Thẩm Thanh Nham tách ra, Nô Yên cảm thấy này hai anh em phòng trừng cũng là đã sớm không nghĩ cùng như vậy đáp đúng rồi, tách ra thời điểm Thẩm Thanh Việt thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nô Yên nhịn không được muốn cười, che miệng đôi mắt đều cười thành trăng non nhi. Thẩm Thanh Việt cho nàng kéo ra cửa xe, thấy nàng cái dạng này nhướng nhướng chân mày, cười thành như vậy. Người cùng Thanh Nham cả quan hệ thế nào? Thân huynh đệ nói, quan hệ hẳn là thực hảo mới đúng bất quá như thế nào không cảm giác các ngươi có cái gì giao lưu. Ngô Yên một bên lên xe, một bên quay đầu nhỏ xem bên ngoài Thẩm Thanh Việt. Thẩm Thanh Việt nhìn nàng một cái, tâm nói nguyên bản đều là hai người hẹn hò, như vậy đụng tới cùng đi biến thành bốn người hành, lại như thế nào thân huynh đệ cũng đến ghét bỏ đối phương. Hắn đem cửa đóng lại, thượng phòng điều khiển, liền nhìn đến Ngô Yên đã khấu hảo đai an toàn ngoan ngoãn ngồi. Ta thực thích Bạch Vi tỷ, khả năng tương đối tưởng hưởng thụ hai người thế giới. Thẩm Thanh Việt miễn cưỡng giải thích một câu, kia cũng không phải là thích sao, hắn bình tĩnh tự giữ ca ca ở Trần Bạch Vi trước mặt liền kém rôi đầu lươi liếm nhân ra. Nô Yên nghĩ nghĩ, ở Thẩm Thanh Việt khởi động xe thời điểm, xoay người đôi mắt sáng lấp lánh nói, ta cảm thấy Thanh Nham ca cùng Bạch Vi tỷ đặc biệt xứng đâu, ăn cơm thời điểm Thanh Nham ca vẫn luôn tự cấp Bạch Vi tỷ gắp đồ ăn, còn sẽ hống nàng ăn cơm. Đi đường thời điểm cũng lôi kéo Bạch Vi tỷ tay, còn có cái kia ánh mắt ta, ta đều có thể nhìn ra tới nàng mãn tâm mãn nhãn đều là Bạch Vi tỷ đâu. Thẩm Thanh Việt đem mặt trên một cái nút thắt cải bỏ, chuyển mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Nô Yên tay bắt lấy đai an toàn, nói tiếp, trước kia ta cho rằng thành nhàm ca là cái loại này thiết diện vô tư, ít khi nói cười, đứng đứng đắn đắn người đâu, không nghĩ tới hôm nay, hôm nay. Nàng ấp á ớp úng, nói này có chút ngượng ngùng đi xuống nói. Thẩm Thanh Việt hừ một tiếng, khàn khàn nam âm ở không lớn thùng xe nội văng lên, hôm nay cái gì? Nô Yên quay đầu đi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không có gì. Đây chính là hắn ca, muốn nói ra tới nói, nàng đến mắc cỡ chết được. Thẩm thanh Việt giấm một chân chân ga, mắt đào hoa trùng chấp động thật sâu ý cười. Đem nội yên đưa đến tiểu khu cửa lúc sau, thẩm thanh Việt xuống xe bồi nàng đi vào. Chứ bỏ có mấy hộ còn đèn sáng ở ngoài, đại đa số đều đã tắt đèn nghỉ ngơi. Tới rồi dưới lầu, thẩm thanh Việt gọi lại nàng, hôm nay ngươi cảm thấy thế nào? Trong bóng đêm, nội yên xem không lớn thanh sắc mặt của hắn, không có phát hiện hắn trong mắt lộ ra khẩn trương. còn còn hành đi Nô Yên đứng ở trước mặt hắn, túi đầu, trong tay nhéo ba màng, nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Việt ngược rung động, hắn túi đầu, người được trên người nàng nhạt nhẽo mùi hương, ở nàng bên thai đồng dạng nhỏ giọng nói, "Kia, ta có phải hay không ly đổi tới ngươi?" Càng gần một bước. Nhiệt khí chiếu vào Nô Yên bên hai, từ lỗ thai kia vẫn luôn mềm tới rồi trái tim, nàng nghe ra tới hắn trong giọng nói can thiệp cùng Khẩn Trương. Hắn cùng chính mình giống nhau Khẩn Trương. Như vậy Nhật Chi, làm Nô Yên ngược lại thả lỏng một ít. Nàng quay đầu đi. Khoe môi cỏ qua một mảnh ấm áp, nàng mím môi, như là không chú ý tới giống nhau, hát cám hoàn cảnh làm nàng lá gan lớn không ít, nàng thanh âm mang theo nho nhỏ khí âm, có điểm mềm, có điểm kiều, ta cảm thấy đúng vậy. Cho dù là xem không lớn thanh, nhưng nô yên vẫn như cũ thấy được trên mặt hắn kéo ra một cái cực hảo xem cười, ở tối tâm trung ngoại mê người. Nàng ánh mắt hơi giật mình, đứng ở tại chỗ cả người đều mạo nhiệt khí. Thẩm thanh Việt vươn tay, nhẹ nhàng phất quá nàng non mềm khuôn mặt, chiều nàng càng gần sát một bước Nô Yên cho rằng hắn là muốn ôm chính mình, đang suy nghĩ này khả năng muốn so kéo kéo ngó nút càng quá mức thời điểm, thẩm thanh Việt rũ mắt nhìn nàng, tay run dẩy một chút. Kỳ thật, ta cũng có thể thực lửa nóng hơn nữa không đứng đắn Chờ Nô Yên về tới ra, đóng cửa lại lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn nói, là đối ứng phía trước nàng ở trên xe nói thanh nham ca nói. Nàng nói trước kia cho rằng thanh nham là thiết diện vô tư, đứng đứng đắn đắn ít khi nói cười. Phía dưới thật tốt. Kỳ thật chính là thẩm thanh Việt nói cái kêu ý tứ. Lúc ấy nàng ngượng ngùng tiếp tục nói, thẩm thanh Việt cũng không có truy vấn, nàng cho rằng liền tính là phiên thiên, không nghĩ tới lúc này bù đã trở lại. Nội yên che lại đỏ lên mặt cười trộm, hắn lại khẩn trương lại thẹn thùng còn muốn làm bộ thực đứng đắn bộ dáng, nói chính mình cũng có thể thực lửa nóng cùng không đứng đắn thời điểm. Thật sự thực đáng yêu. Đường Giang Bắc bên này nói là ba ngày đem đại gia lều cấp đắp hảo, thi công kia ba ngày thời điểm, chung quanh đều là dùng sắt lá tử vây đi lên. Trừ bỏ ra ra vào vào công nhân, ai cũng không biết tình huống bên trong. Có không chịu nổi tính tình, ở bên ngoài bám lấy sắt lá tử nhìn thoang qua, sau đó cao hưng phân chấn lôi kéo bằng hưu nói. Bên trong kia phòng nhỏ một người tiếp một người, chỉnh chỉnh tề tề, nhìn liền rất xinh đẹp. Nô Yên cũng nghe nói, chờ thêm ngày thứ tư, nàng cùng trương tú liên mang theo ngô tuấn hưng thú bừng bừng quá khứ. Bên ngoài vây lên sắt lá tử toàn rỡ xuống, nguyên bản rộng mở sạch sẽ trên đường phố mặt còn đôi một ít chưa mang đi kiến trúc tài liệu. nô Yên cho rằng Làm này đó lều, mấy trăm cái, ở trong vòng 3 ngày làm được lời nói, chính là đáp cái ra hàng giáo, sau đó dùng vải mưa ở bên ngoài cháo một chút. Bởi vì vài năm sau bên này vẫn là muốn toàn bộ dỡ bỏ, cho nên không cần như vậy phí công phu làm đặc biệt tốt lều ra tới. Nhưng không nghĩ tới, vách tường cư nhiên là dùng tấm ván gỗ làm, hắc ngói làm đỉnh. Không nói dường cột chạm chỗ đi, nhưng ít ra rộng mở sáng ngời. Chứ bỏ diện tích không giống nhau ở ngoài, lớn nhỏ mặt tiền cửa hiệu cục đều là giống nhau. Khó trách có người nói, này ba ngày buổi tối nơi này đều là đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều thợ thủ công đều ở bên trong làm việc, có thể nói là cả ngày lẫn đêm ở trong vòng 3 ngày đêm này đó mặt tiền cửa hiệu cấp làm được. Đều nói tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, nhưng lúc này mới ba ngày đâu, cư nhiên cũng có thể làm ra nhiều như vậy tới. Hải thành chính phủ bên kia phòng trừng cũng làm bao đủ kính, không nghĩ quá nhiều chậm trễ đại gia làm buôn bán, mới vận dụng rất nhiều thợ thủ công. Trước đem bọn họ này đó mặt tiền cửa hiệu cấp làm ra tới. Này có thể so ngô yên nghĩ đến hảo quá nhiều, hiển nhiên, đại gia hỏa cũng đều là như vậy tưởng. Phía trước nói muốn giao quầy hàng phí, này giao là giao, nhưng này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không thoải mái. Nếu là ngươi cái này lều đắp đến còn giá rẻ bất khám nói, tia đại gia hỏa khẳng định còn càng nếu không mãn. Nhưng hiện tại này đó quy mô cũng không tệ lắm mặt tiền cửa hiệu, nhưng thật ra làm đại gia yên tâm, có người cũng nhìn ra được tới. Này đó tuy rằng là chế tạo gấp gáp ra tới, nhưng dùng liêu mặt trên cũng chưa tỉnh, tấm ván gỗ là thêm hậu, mặt trên đồ một tầng lại một tầng phòng cháy không thấm nước tài liệu, biên biên rắc rắc đều được khảm đến vừa văn tốt, cũng không cần lo lắng có gờ rắc gì, đều mài giữa mượt mà. Lo lắng không vững chắc còn phái trong nhà tráng hán bắt lấy tường riêu hai hạ, nửa phần không mang theo dao động. Có người liền ngồi sổm góc tường vừa thấy, nền nhưng đều là dùng gạch thạch cố định, lại đem tấm ván gỗ thật sâu định ở bên trong, khó trách như vậy vững chắc. Lúc này, đại gia hỏa đều cao hứng. Này lều là đắp hảo, nhưng bên trong đèn A còn phải chính mình trang, nếu là tưởng trang hoàng, cũng hoàn toàn có thể chính mình trang. Trương Tú Liên ở mặt chuyển động tới chuyển động đi, một bên nói nơi này phong cái ghế, nơi đó phóng cái bàn. Nô Yên nhìn rộng mở đại mặt tiền cửa hiệu, trong đầu lại có vô số tư tưởng, càng muốn còn càng hương phấn. Nàng trước kia cũng dạo đủ một ít cửa hàng bạc, những cái đó quý trọng trang sức, đều là đặt ở hộp bên trong. bãi ở bên ngoài. Còn lại là dùng một đám hộp gỗ phóng bình thường nhưng hình thức đẹp trang sức, mời chào khách nhân. Nàng những cái đó vật phẩm trang sức, tự nhiên là có thể làm hộp gỗ trang. Nhưng Ngô Yên cảm thấy không như vậy quý trọng, nhưng thật ra bên cạnh vách tường, có thể quải không ít vật phẩm trang sức. Cửa hàng trung gian, cũng có thể lộng một cái trường đài, mặt trên mang lên vật phẩm trang sức. Đài trung gian dựng một ít hai mặt kính, vô luận đi đến cái kia vị trí, chỉ cần ngươi tưởng thì mang, đều có thể chiếu đến gương, còn có trên vách tường cũng đều có thể treo lên gương. Còn có ánh đèn, này có đỉnh, lại rộng mở sang ngời, đụng tới không tốt thời tiết, vẫn là sẽ ám một ít. Cho nên ngô yên tưởng nhiều kéo một ít đèn lại đây, vô luận ban ngày buổi tối đều đem bên trong chiếu đến lượng lượng đường đường. nay đó đều đến tìm người tới lộng nàng cũng sẽ không ngày đó. Trương Tú Liên cũng chạy tới xem nàng chính mình mặt tiền cửa hiệu, nàng bên kia cũng là đại mặt tiền cửa hiệu, giống phía sau bọn họ loại này làm ăn, còn cấp trang vòi nước cùng bồn rửa chén có thể nói suy xét đến độ thực chu toàn. Nàng kia đầu muốn mua bếp lò muốn mua tủ chén những cái đó, cũng là tạm thời còn không thể buôn bán. Bán quần áo rẻ cũng khỏi nói, trên tường trang một ít cái đinh, một ít quần áo bay ở trên tường, phía dưới tắt dùng bọn họ trước kia quải quần áo cái giá, trực tiếp kéo đến mặt tiền cửa hiệu bãi là được, một chút đều không chậm trễ sự. Nội Yên không nghĩ nuốt cả quả táo mở cửa làm buôn bán, lôi kéo Trương Tú liên tìm trang hoàng sư phó trước tới trang hoàng, lại chạy tới ra cụ thị trưởng chọn mấy chương cái bàn chương tú liên cấp khách nhân ngồi cái bản ghế đều là yêu cầu. Trời này đó tất cả đều chuẩn bị cho tốt, cũng liền không sai biệt lắm là hai ngày sau. Thị trường giống bọn họ như vậy đứng đắn làm cho cũng có không ít, tỉ như nói bán giày, đặt làm một tầng tầng chắn bản treo ở trên tường, mặt trên dùng để bãi giày, sạch sẽ lại sạch sẽ. Còn có đem tầng toàn bộ dùng bạch sơn chắt phấn một lần, làm được càng thêm sáng sửa chút. Trước kia mọi người đều là trên mặt đất bày quán, vậy không sao cả. Nhưng hiện tại không giống trước kia như vậy không chú ý, có thể làm tốt một chút liền làm tốt một chút, bề mặt đẹp nói, khách nhân cũng nguyện ý tiến vào không phải. Chờ ngô yên bên này cửa hàng toàn bộ chuẩn bị cho tốt, hơn nữa còn chiêu tới rồi bốn cái nữ hài tử lúc sau, nàng mới nhớ tới, khoảng cách lần trước cùng thẩm thanh Việt một khối đi xem địa ảnh, đã là bốn ngày trước sự. Thời gian quá đến thật mau, nàng cảm khái một câu. Bất quá vãn biên thời điểm, thẩm thanh Việt mỗi ngày vẫn là sẽ cho nhà máy bên kia gọi điện thoại. Nội yên kia sẽ cơ bản đều ở kia. Diễm tỉ cười nàng nói, nàng không có việc gì mỗi ngày cũng muốn chờ đến cái kia điểm, chính là vì chờ cái này điện thoại. Nội yên cái lại nói không phải, nhưng kỳ thật nàng trong lòng biết, chính mình chính là vì chờ cái kia điện thoại. Phản phất nhận được cái kia điện thoại, nàng một ngày đều hoàn chỉnh giống nhau. Đương nhiên, từ trong điện thoại nàng cũng biết thẩm thanh Việt đặc biệt vội, hắn đi thâm thị ngây người lâu như vậy, bên này công tác liền buông xuống không ít, trở về ngày đầu tiên chính là buông sở hữu sự tình mang chính mình đi ăn cơm xem điện ảnh. Ngày hôm sau nàng liền từ sở tân học trong miệng biết được, hắn khai cả ngày sẽ. Đối, sở tân học, người này cũng gọi điện thoại đến nhà máy, chẳng qua hắn là tìm diễm tỉ, sau đó thực lơ đãng từ diễm tỉ trong miệng, lộ ra một chút thẩm thanh Việt sẽ không theo nàng nói tiểu tin tức. Đường Giang Bắc bên này một lần nữa bắt đầu làm buôn bán sau, lượng người càng thêm nhiều. Đầu tiên là báo chí thượng nói đường Giang Bắc chỉnh đốn và cải cách sau một lần nữa khai trương tin tức. Đại gia được biết tin tức sau, liền nghị đến nhìn xem mới mẻ. Nội yên cửa hàng này phô, nạp lại qua sau, kia cấp bậc có thể so trước kia xa hoa quá nhiều. Ánh đèn không cần tiền chiếu, ban ngày buổi tối đều là mở ra. Tường gỗ thượng ấn nàng yêu cầu, làm rất nhiều dùng để quải vật phẩm trang sức triển lãm bản, chia làm bất đồng tiểu khu vực. Trung gian bàn dài mặt trên trải lên đơn giản khăn trải bàn, mặt trên xếp hàng bài bày hộp gỗ, dùng vải nhung lóc đế, sau đó lại phóng thượng thủ công tinh tế vòng tay, nhẫn, thai linh tinh Phương thức này thực độc đáo, làm khách nhân cảm thấy, từ bên này mua vòng tay nhận trở vật phẩm trang sức, đều không thể so đổ trang sức cấp bậc kém. Cửa hàng chủ yếu là dùng để làm triển lãm, hấp dẫn bán xỉ thương, nhân tiện linh bán. Nô Yên phía trước là tưởng chiêu hai người là đủ rồi, nhưng hiện tại cửa hàng còn rất đại, bên trong đồ vật bày biện ở kia lại là thực dễ dàng bị lấy đi. Người ở đây lưu lượng nhiều, nếu không nhìn chằm chằm điểm, thực dễ dàng bị thuận đi đồ vật. Nàng nhưng không nghĩ không bán nhiều ít, sản phẩm tất cả đều bị thuận đi rồi Đêm này đó nhân viên cửa hàng mang lên chiêu số, nội yên mỗi ngày chính là điểm báo dường như tới 2 tranh nhìn xem, nhân tiện kiểm toán. Đại đa số thời gian là ngốc tại nhà máy họa tân đa dạng, hiện tại đã có một ít nhà máy chuyên môn phòng nàng đa dạng sinh sản sản phẩm, có người cũng chú ý tới đa dạng tầm quan trọng, còn thỉnh một ít chuyên môn vẽ sư phó tới họa. Nội yên rất rõ ràng, nàng cái này nhà máy cạnh tranh lực, chính là nàng trong đầu các loại đa dạng, nhưng người linh cảm là hữu hạn một ngày nào đó sẽ thiếu thốn. Nô Yên tưởng tận khả năng ở chính mình linh cảm sung túc thời điểm, vì nhà máy cung cấp đa dạng, đề cao nó cạnh tranh lực. Chờ về sau, cũng là có thể chuyên môn thỉnh thiết kế sư lại đây. Chứ bỏ ngốc tại nhà máy ở ngoài, nàng còn sẽ đi nàng mẹ bên kia nhìn xem. Nàng mẹ bên kia sinh ý còn rất không tồi, điểm tâm tuy rằng nói ở trời nóng ăn không có rất thích hợp, nhưng hương bị hảo, mua người còn rất nhiều. Khai trương không bao lâu, Nô Yên liền nghe nàng mẹ nói, có người chuyên môn chạy tới này đóng gói mang đi. Nhưng thật ra cháo phẩm sinh ý, thực bình thường. Đơn giản hiện tại trong tiệm liền trương tú liên một người ở làm, cháo phẩm bán đến không hảo liền dứt khoát không lộng, chuyên tâm bán điểm tâm được. Phần 56 Nàng cùng ngô kiến quốc hai người, một cái quản trong tiệm, ở trong tiệm cũng làm điểm tâm. Một cái ở nhà điều tài liệu, phối hợp đến tương đương ăn ý. Hôm nay ngô yên từ nàng mẹ kia ra tới, xuyên qua dòng người chuẩn bị đến trong tiệm thời điểm, ở cửa bị một cái cầm mịp rổ phổn phóng viên cấp ngăn cản. Người này mặt sau còn đi theo một cái lấy ca mê ra người. Nô Yên ánh mắt hơi lẻ, khoe miệng hàm chứa đạm cười, đứng ở tại chỗ chờ đối phương mở miệng. La Binh là Hải Thành đài truyền hình một vị phong viên, trước đây Hải Thành nhật báo liền có đối đường Giang Bắc đưa tin, hiện tại mặt trên quyết định chuyên môn làm một kỳ TV phỏng vấn, liền cấp an bài tới rồi hắn trên đầu. Đối với đường Giang Bắc, hắn cái này sinh trưởng ở địa phương Hải Thành người tự nhiên là biết đến. Sớm chút năm bên này phát triển đến còn thực bình thường. Khi đó hắn còn ở vào đại học, lại đây dạo thời điểm, quay hàng cũng liền như vậy mấy nhà mà thôi, nhưng là bán hàng dòng thái độ thực nhiệt tình. Gần mấy năm đường Giang Bắc phát triển nhanh chóng, nói là toàn bộ đường phố đều bãi đầy quầy hàng, hắn cũng sớm có nghe thấy, chỉ là sau lại công tác, vẫn luôn không có thời gian hướng bên này đi dạo. Lần này mang theo người tới làm phỏng vấn, phía trước đã phỏng vấn bài ra, không công không tội, đại gia hỏa đối màn ảnh vẫn là thực khẩn trương. Bất quá cái loại này tinh thần diện mạo rất tuyệt. Đều đối hiện tại mặt tiền cửa hiệu thực vừa lòng, nói nhà nước là thiệt tình thực lòng vì đại gia suy nghĩ, phí tâm. La Binh cũng thực vừa lòng, đến lúc đó trong tin tức là có thể nói như thế nào đâu. Từ làm người danh phục vụ cái này điểm xuất phát, nhất định có thể đạt được rất lớn khen ngợi. Nhưng là, hắn cảm thấy còn thiếu điểm cái gì, chính là quá chung quy trúng cũ không có gì bạo điểm. Đương hắn nhìn đến trong đám người, phản phất cùng chung quanh người không phải một cái mặt nô yên khi, hắn cảm thấy cái này bạo điểm tới. Đây là cái nhiều xinh đẹp nữ hài tử A, như vậy nhiều người, hắn nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt đều sáng. Giống bọn họ đài, mỗi năm kỳ thật đều có thể nhìn đến không ít xinh đẹp nữ diễn viên. Bao gồm bọn họ đài người chủ trì A phóng viên, đều là không tầm thường diện mạo. Nhưng nhìn đến cái này nữ hài tử khi, hắn mới biết được, nguyên lai có người thật sự có thể xinh đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả A. Nguyên lai thật sự có người có thể xinh đẹp đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn rõ ràng chú ý tới Cái này nữ hải tử đi qua đám người thời điểm, người bên cạnh, đều ở tự động cho nàng tránh ra một cái lộ, như là sợ khái đến đụng tới nàng giống nhau. Ở trong đám người, nàng một đường đi tới, liền như mặt biển phân chiều giống nhau, tự mang khoảng cách cảm. Cho nên hắn liều mạng đi vào ngô yên trước mặt, mà phía sau nhiếp ảnh ra, sớm đã bưng ca mê ra nhắm ngay ngô yên mặt. Ngươi hảo, vị tiểu thư này, ta là hải thành đài truyền hình, ta kêu la binh, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian, làm một cái nho nhỏ phỏng vấn sao. La Bình ôn nhu hỏi, hắn áp lực trong lòng kích động, nhìn chầm chằm trước mặt cái này tuổi trẻ nữ hài tử, no đủ non mềm trắng non khuôn mặt, hắn dám cam đoan, cái này nữ hài tử xuất hiện ở màn ảnh, khẳng định cũng phi thường xinh đẹp. Nội Yên lông quả lông mi run rẩy, hai trong mắt thanh triệt thủy nhuận, giống một ông có thể nhìn thấy đế hồ nước giống nhau, nàng môi anh đào hé mở, khóe miệng độ cung mê người lại ôn nu. Đương nhiên có thể. Chương 62. La Binh thừa nhận, chính mình trước mắt có trong nháy mắt hoa một chút. Cái này nữ Hải cười rộ lên thời điểm, hắn phản phất gặp được trên thế giới này, tốt đẹp nhất sự tình giống nhau. Phá lệ, đã làm rất nhiều lần phỏng vấn la binh, có chút khẩn trương. Chờ mặt sau người quay phim nhỏ giọng nhắc nhở hắn thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây. Hắn đi đến nữ hài từ bên cạnh, đối với màn ảnh cười một cái, sau đó cầm mịt rổ phồn hỏi, Ngài Hảo, xin hỏi ngài họ gì? Hắn đem mịt rổ phồn đưa tới Ngô Yên trước mặt. Ngô Yên có chút nghi hoặc cái này mịt rổ phồn còn rất quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ tới, bất quá thực mau nàng liền dứt bỏ rồi. Kẻ hèn họ lô tên một chữ một cái yên tự. Nàng nhợt nhạt cười nói, đối với đen tuyển màn ảnh hiển nhiên có một ít khẩn trương mắt to mơ hổ lộ ra bất an. Chú ý tới điểm này la bình cười trấn An nói, ngài không cần khẩn trường, chỉ là bình thường tiểu phỏng vấn. Cũng may ngô yên mấy ngày nay đụng tới quá không ít tới bên này phỏng vấn phóng viên, chỉ là đại đa số đều là báo chí phóng viên. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này khiêng lớn như vậy máy móc tới Nàng cho rằng cái này đại máy móc chính là mặt khác camera ra như vậy, cũng là dùng để chụp ảnh đâu. Không có việc gì, ngươi hỏi tiếp đi. Nô Yên thanh âm giòn nộn nói. La Binh trong lòng một trận thoải mái, thanh âm này cũng dễ nghe. Này nếu là đi bọn họ đài làm người chủ trì, phòng trừng đại gia hỏa đều vui xem bọn họ đài. Nô tiểu thư, xin hỏi ngài đối đường Giang bắt Trình đốn và cải cách thành như vậy có ý kiến gì không? La Binh chọn cái chung quy chung củ vấn đề hỏi, cơ hồ hắn phỏng vấn mỗi người đều hỏi vấn đề này Nô yên đối với trước mặt mịt lộ phổn, không nhanh không chầm nói, ân, chỉnh đốn và cải cách thành hiện tại cái dạng này, ngay ngắn trật tự rất nhiều. Trước kia đại gia ở chỗ này bày quán, đều là tùy ý lấy một khối bố phô trên mặt đất, hoặc là chính là đáp cái đơn sơ cái giá. Thoạt nhìn thực hôn đột, nếu là ngày mưa, trên đỉnh dù đều che không được, bùng điểm từ nơi nơi loạn bắn không chỉ có loạn còn thực dơ. Nàng ngữ tốc vừa phải, thanh âm tiểu nộn, làm người nghe đều không nghĩ đánh gây nàng. Nội yên nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, cho rằng còn không có xong, liền nói tiếp, hiện tại quầy hàng đều là cố định, còn làm được đều thật xinh đẹp, thương hộ có thể theo ý nghĩ của chính mình trang hoàng, mỗi cái cửa hàng đều có chính mình đặc sắc. Trước kia mua đồ vật chính là ở quầy hàng trước mặt vừa đứng chạm một đống người, chống đỡ lộ còn không ít đi. Hiện tại đại gia cũng có thể vào tiệm phô bên trong chọn lựa muốn vật phẩm, chính yếu chính là, đại gia hàng hóa cũng không cần giống như trước như vậy hốn độn bày biện, mà là có thể từng cái quải hảo. Phân chia khu vực nói, đại gia cũng có thể căn cứ chính mình nhu cầu chọn lựa. Tưởng mua quần áo, ở trang phục khu mua quần áo liền có thể, tưởng mua vật phẩm trang sức, ở vật phẩm trang sức đi mua sắm, muốn mua giày, lại hướng phía sau đi một chút liền đến. Nếu chỉ là tới ăn cái gì, chỉ cần trực tiếp đi đến cuối cùng là được. Không dòng trước kia, bán hàng dòng vị trí tán loạn. Cho nên hiện tại đặc biệt hảo, cũng rất có quy mô. Nàng nhấp môi dưới, bất an nhìn về phía La Binh, còn muốn nói sao. La Bình cũng chưa nghĩ vậy xinh đẹp cô nương có thể nói nhiều như vậy, hắn cho rằng chỉ là nói đơn giản hai câu đâu. Đương nhiên, chính hắn cũng nghe ngây người. Hắn cầm mì đồ phổn, dối dắm một chút, sau đó cười hỏi, nô tiểu thư có phải hay không thường xuyên tới nơi này đi dạo phố? Cảm giác thực hiểu biết đường Giang bắt đầu. Không chỉ có là hiểu biết, còn quan sát đến tương đương cẩn thận, chi tiết nhỏ đều nói được thực hảo, tỉ như ngày mưa bùn điểm tự á, còn có hàng hóa bày biện vấn đề, cho nên La Bình mới có này vừa hỏi. Hắn hỏi này, Nô Yên kia cũng không có bất an, ngược lại là tinh thần chấn động, đôi mắt đều sáng, hoàng đến vẫn luôn đuổi theo Nô Yên cà ra nhiếp ảnh ra tay đều run lên. Ta ngoan ngoãn, cách màn ảnh đều cảm thấy đẹp đến hít thở không thông a. Nô Yên đôi mắt phát ra quang, ngẩn đầu đưa ngực, thanh âm từ phía trước ôn ôn nhu nhu cất cao không ít, nàng dơ tay chỉ vào bọn họ bên tay trái cửa hàng, yêu ngạo nói, ta không phải thường xuyên tới bên này dạo, ta là nơi này thương hộ, phô thúy trang sức chính là ta khai. La Binh theo nàng nộn như măng tiêm tay nhỏ xem qua đi, liền nhìn đến một nhà sáng trưng, lại sạch sẽ lại xa hoa cửa hàng. Cà sư phó không tự chủ được nâng lên cà mê ra, thẳng tắp tướng môn trên đầu phô thúy trang sức mấy cái rồng bay phượng múa chữ to chiếu đi vào. Nội yên từ này phóng viên gọi lại nàng lúc sau, liền ở cân nhắc chính mình nên như thế nào hợp lý hợp tình cho chính mình cửa hàng đánh cái quảng cáo. Nàng chính là biết đến, phía trước những phóng viên này lại đây, chụp mấy chương ảnh trụ, viết một ít tin tức bản thảo cho đại gia xem khiến cho bọn họ đường giang bắc bên này người càng ngày càng nhiều. Cái này kêu cái gì? Liên cùng trong tivi đánh quảng cáo là giống nhau, nàng khi đó xem trong tivi quảng cáo, tỉ như mặt trời mới mọc thăng trà đá, xem đến nàng nhịn không được mua một dương đặt ở trong nhà chậm dại uống, đừng nói, hương vị còn sai. Cho nên này quảng cáo hiệu quả, vẫn là thực tốt sao? Phía trước là không cái kia cơ hội, nội yên cũng không bắt buộc, nhưng là người đều chính mình tìm tới môn, kia cũng không thể bỏ lỡ. Nàng cũng không cầu khác, Phóng ảnh chụp thời điểm, có thể cho nàng môn đầu lộ cái mặt là được. Nô Yên trong lòng chính là đánh loại này tính toán, mới tiếp thu phỏng vấn, hơn nữa đối mặt camera ra thời điểm, biểu hiện đến cũng thực khéo léo, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Nàng nghĩ vạn nhất là phóng nàng ảnh chụp kia chính mình cũng đến tận lực bày ra đẹp điểm biểu tình không phải. Nô Yên bản tính, ở nàng dơ tay chỉ vào chính mình cửa hàng thời điểm, la Binh hiểu được. Lại xem này xinh đẹp ngô tiểu thư đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt phím hồng liền tính là có điểm tiểu tâm tư, cũng có thể gái vô cùng. hắn tâm nhảy dự, rứt khoát cười cười, tay sau này vung lên, chúng ta đây đi vào chủ, không ngại đi. Nô Yên vui mừng khôn xiết liên tục gật đầu, không ngại không ngại. La Binh có tâm lấy Nô Yên làm bảo điểm, lại xôi dòng đưa một cái nhân tình, một bên hướng trong đi, một bên hỏi, ngài phía trước liền tại đây bảy quán chính là sao? Đúng vậy, ta là năm nay mới lại đây, khi đó bên phải biên mặt sau cùng một cái nho nhỏ vị trí. Rất nhiều người đều sẽ không đi đến bên kia đi Nô yên lánh hắn đi vào Một bên nói Chú ý tới mặt sau khiêng ca mê ra sư phó Còn vỗ vỗ treo ở trên tường vật phẩm trang sức Cùng trên bàn vật phẩm trang sức Trong lòng càng thêm cao hứng Này vốn dĩ liền xinh đẹp nhân nhi Nếu là cao hứng lên kia mặt mày đều mang theo lộng lây ý cười Liên quan La Binh cũng nhịn không được vui vẻ kia lúc trước sinh ý thế nào Như thế nào sẽ nghĩ đến đây tới bại quán La Binh hỏi Nội yên rửa vào bên trong một chương triển lãm đài, mặt sau là mãn tưởng đều là nàng trong xưởng tân gia sản phẩm. Lúc ấy ta ở một cái khác địa phương làm công, nghe được một khối làm công bằng hữu nói ở đường Giang Bắc bên này mua một kiện cao bồi háo khoác, chất lượng hảo giới lại tiện nghi, ta liền nghĩ đến xem. Lúc ấy trong nhà gia điểm sự, nhu cầu cấp bách dùng tiền. Nếu quang làm công nói, khả năng không có cách nào tránh đến càng nhiều tiền. Ở phát hiện đường Giang Bắc bên này lượng người còn rất đại lúc sau, ta tiện tay công làm một ít đồ trang sức. Bắt được bên này bán, nàng rôi tay từ phía sau lấy một đôi đầu hoa còn có một ít cái tóc, trắng nón lòng bàn tay thượng phóng này đó, chọc đến nhiếp ảnh ra màn ảnh phóng đại nhắm ngay này đó tinh xảo xinh đẹp trang sức. Trước kia loại này đều là ta thủ công làm, hiện tại là trong xưởng gia công ra tới, bất quá hình thức đều là ta chính mình thiết kế, địa phương khác tìm không thấy giống nhau sản phẩm. Bắt được bên này bán lúc sau, xinh ý thực không tồi, liền dứt khoát vẫn luôn bày quán bại xuống dưới. Nàng triển lãm xong này đó. Tâm vừa lòng lại thả trở về. Ngài tại đây bày bao lâu còn đâu? Hiện tại chỉnh đốn và cải cách thành như vậy, đối ngài lớn nhất ảnh hưởng là cái gì? La Binh không có đuổi theo hỏi ra chuyện gì. Kỳ thật ta bày quán thời gian không giải năm nay mới đến sau, cũng mới tháng tư phần tới. Trình đốn và cải cách thành như vậy, đối ta lớn nhất ảnh hưởng, hẳn là ta cướp được một cái thực tốt mặt tiền cửa hiệu, khách hàng không cần đi đến mặt sau cùng mới có thể nhìn đến ta quay hàng. Nàng chấp trước mắt, khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười Loại này tiểu đắc ý biểu tình nếu xuất hiện ở trung niên nhân trên mặt, kia khả năng liền khó coi. Nhưng xuất hiện ở tươi mới xinh đẹp thiếu nữ trên mặt, liền có vẻ ngoại kiểu thiếu. La Binh thừa nhận, chính mình tim đập nhanh hơn. Hắn nhịn không được cũng cười, thanh âm đều ôn nhu không ít, tiếp tục hỏi, kia ngài hiện tại sinh ý khẳng định thực hào đi. Hắn thăm dò hướng phía trước xem, người quay phim rất phối hợp quét một vòng cửa hàng nội, xác thật rất nhiều người, nhân viên cửa hàng cũng thực nhiệt tình ở tiếp đón. Ơn. Cái này chúng ta liền phải hư một chút lạc. Nàng vươn một ngón tay phóng tới bên ngôi, lông mi run rảy, đáng yêu đến không được. Nô Yên đứng đắn lên, đối với la binh nghiêm túc nói, tuy rằng không thể khoe khoang, nhưng chúng ta có thể khen hải thành chính phủ sao, bọn họ thực cho chúng ta bình thường dân chúng suy xét, đem toàn bộ đường giang bắt chỉnh đốn và cải cách rất khá, phương tiện chúng ta thương hộ đồng thời, đồng thời cũng phương tiện chúng ta quảng đại khách hàng các đồng chí. Quốc gia ở cổ vũ kinh tế cá thể phát triển, có tốt như vậy chính sách ở. Chúng ta bình thường dân chúng cũng nên buông quá khứ thành kiến, nhìn thẳng vào kinh tế phát triển. Quốc phú dân cường là yêu cầu đại gia cộng đồng phấn đấu, nỗ lực phát triển. Mặt khác, ta còn muốn nói một câu, Hải Thành hiện tại ở sáng tạo văn minh thành thị, làm thành thị chung một viên, hy vọng Hải Thành phát triển đến càng ngày càng tốt. Nàng chuyển hướng màn ảnh, đôi mắt cười đến cong cong, trong nháy mắt kia, xinh đẹp đến người quay phim giấu ở màn ảnh mặt sau mặt đều đỏ, chào ổn trong tay camera, mới không nương tay đem nó ném tới trên mặt đất. La binh bị chấn động tới rồi, không nghĩ tới Ngô Yên còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn có thể cảm nhận được hắn sắc thật là thiệt tình thực lòng ở cảm tạ chính sách, cảm tạ chính phủ. Lúc này, hắn quyết định, đến lúc đó thế nào cũng đến thuyết phục đài lãnh đạo, cấp cái này tiểu cô nương nhiều cắt một ít màn ảnh xuống dưới. Chờ đem người tiễn đi, Ngô Yên mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng ở cạnh cửa thượng, cẩn thận nghĩ chính mình vừa mới lời nói, xác thật chính mình này vỗ ngông ngựa đến xác thật vang dội lúc sau. Này trái tim mới xem như thật sự bông xuống. Nàng ngừng đầu, đang muốn vào tiệm thời điểm, liền nhìn đến trước mặt đứng cái nam nhân. Một cái đại mùa hè ăn mặc tây trang tam kiện bộ, cổ ca vặt còn hệ đến kín mít, nô yên đều thế hắn nhiệt đến hoảng nam nhân. Có tật xấu, nô yên đối với hắn kinh diễm hai mắt mắt trần trắng, vạn người đi vào. Giống nàng loại này trang sức cửa hàng, nam nhân tới rất ít, cho nên Ngô yên cũng không cảm thấy cái này có tật xấu nam nhân sẽ tiến vào. Kết quả không nghĩ tới chính là... Nàng mới vừa tiến vào, này nam nhân thật đúng là đi theo vào được. Nội yên không để ý, tiến vào đi dạo cũng không cái gọi là, nàng từ quầy thu ngân cầm một cái sổ sách, mặt trên nhớ toàn bộ cửa hàng ra vào hàng hóa, đem vợ mở ra sau, nàng nghiêm túc đối với số lượng. Nàng nghiêm túc lên thời điểm chuyên tâm, căn bản chú ý không đến bên người đọc tĩnh, một bên đối với trên tường hàng hóa, sau đó lại túi đầu ở trên vợ viết thượng con số, nàng song song hướng bên trái dịch. thẳng đến đâm tiến một cái ấm áp trong lòng ngực, Nàng sợ tới mức lui về phía sau hai bước từ cái kia trong lòng ngực lui ra tới. Mở to mắt to xem qua đi, liền nhìn đến cái kia có tật xấu không sợ nhiệt nam nhân, chính rộng mở ôm um ấp, rất có hứng thú nhìn chính mình. Hắn ánh mắt thực lệ người chán ghét, thật giống như chính mình là cái gì động vật giống nhau. Ngô Yên sinh lý tính chán ghét như mày. Người kêu Ngô Yên. Người nam nhân này trên mặt biểu tình chuyển vì ôn hòa. Nhưng hắn chuẩn xác mà nói ra tên của mình, cái này làm cho Ngô Yên khẩn trương ôm chính mình vợ. Hơn nữa cảnh giác nhìn về phía hắn. Con hảo hiện tại trong tiệm nhân viên cửa hàng đều ở, còn có khách hàng. Nàng cái dạng này hiển nhiên chọc cười người nam nhân này, hắn đôi tay vây quanh, trên mặt biểu tình trước sau ôn hòa, ngươi không cần sợ hãi, ta chính là đến xem ngươi. Nhưng như vậy ôn hòa ngược lại làm nô yên cảm thấy càng thêm nguy hiểm, nàng ánh mắt cảnh giác, ngươi là ai? ân trước không nói cho ngươi, về sau ngươi liền sẽ đã biết. Hắn hơi hơi nhúng mày, nói những lời này lúc sau, xoay người liền rời đi. Nội yên hai cong mày đẹp đều vặn đến không thành bộ dáng, nàng nhìn chầm chầm người nam nhân này bóng dáng. Ám suy một tiếng, không thể hiểu được. Đem cửa hàng hàng hóa đối hảo, nội yên liền vội vàng đuổi tới nhà máy bên kia. Một bên lên đường nàng vừa nghĩ, chính mình vẫn là đến mua chiếc xe đạp vàng không này qua lại chạy thật sự là quá mệt mỏi. Chờ tới rồi nhà máy cửa, nhìn đến quen thuộc xe hơi khi, nàng ngực chấn động. Đứng ở cửa nàng dối tay loát loát tóc, lại túi đầu kiểm tra rồi hạ thân thượng quần áo. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện màu trắng ngắn tay háo trên, hạ thân là một cái màu xám rộng thùng thỉnh quần dài, trên chân tắc ăn mặc một đôi giày sang đan. Một đường đi tới, giày thượng cọ điểm hôi, nhưng không lớn quan trọng. Nàng không lưng xoa xoa giày, mới đi vào đại môn. Ở thủ công trong phòng không thấy được Diễm Tỷ, nội yên cho rằng Diễm Tỷ cũng ở văn phòng. Phần 57 Kết quả đẩy cửa ra, mới phát hiện, chỉ có thẩm thanh Việt này sẽ hắn đang ngồi ở nàng trên ghế, dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại như là đang ngủ bộ dáng. Nô Yên theo bản năng phóng nhẹ thủ hạ động tác, giữ cửa cấp mang lên. Trong phòng chỉ có đỉnh đầu quạt điện phát ra tới kéo kẹt chuyển động thanh, Nô Yên giống như tiểu miêu giống nhau, tay chân nhẹ nhàng đi đến Thẩm Thanh Việt bên cạnh. Chú ý tới hắn thái dương kia đều toát ra tinh mịn mồ hôi, Nô Yên rỗi tay cầm đèn cây quạt, ngồi vào bên cạnh trên ghế cho hắn nhẹ nhàng quạt. Quạt quạt, năng lực chú ý liền chạy đến địa phương khác đi. Thẩm Thanh Việt đầu là vào ở lưng ghế thượng, nói như vậy Cả khuôn mặt liền mặt hướng lên trời thượng tóc cũng tự nhiên mà sau này đảo nói như vậy cả khuôn mặt ngũ quan liền ngoại rõ ràng nàng chú ý tới thẩm thanh Việt tóc là cái loại này thơ thô cùng nàng tế nhuyễn tóc hoàn toàn không giống nhau nàng tấm mắt hạ di liền thấy được hắn nồng đầm lông mày thẩm thanh Việt ngũ quan tinh xảo này một đôi nồng đầm lông mày kỳ thật cho hắn gia tăng rồi không ít kiên cường cảm hắn mi hình thật xinh đẹp có một cái thực lạnh lãng đỉnh mày loại này kiên cường cảm liền càng trọng vài phần Hơn nữa hắn cư nhiên không có dư thừa tạm bao, lông mày liền trường một hối, địa phương khác cư nhiên đều không giải tạm bao. Không giống Nô Yên lông mày, liền rất tú khí, nhưng kỳ thật là yêu cầu chính mình cầm đào phía tu. Nàng đời trước thời điểm, là chuyên môn làm tiểu nha đầu lấy tuyến rảo lông mày. Nô Yên có điểm điểm tiểu ghen ghét, lấy tuyến rảo mi, nếu là đụng tới kỹ thuật không tốt tiểu nha đầu, liền nhưng đau đâu. Nàng tiếp theo đi xuống xem, thấy được càng lệnh chính mình ghen ghét, hắn lông mi cũng thực nồng đầm không nói, còn rất dài. Trường cũng không nói, còn có một cái tự nhiên cong độ cung. Nô yên lông mi cũng rất dài, nhưng nàng lông mi, có đôi khi yêu cầu dùng thiêu hắc tế một điều, hướng lên trên năng một chút, như vậy mới có thể cuốn lên tới. Mà thẩm thanh Việt lông mi, cư nhiên là tự nhiên cong tiểu. Nàng ngón tay giật giật, ghen ghét đến muốn đem nó nhổ xuống tới. Lại chính là mũi hắn, mũi lại cao lại rất giống một hơi điêu khắc ra tới giống nhau. Điểm này ngô yên đảo không ghen ghét, nàng cái mũi của mình thực tú khí, cũng thật xinh đẹp. Đến môi hắn miệng, hơi mỏng, môi hình cũng thật xinh đẹp, ngày thường môi nhan sắc thực hồng nhuận, so nàng đồ cao chi môi nhan sắc còn xinh đẹp. Nô Yên không tự chủ được nghĩ tới hai lần lơ đãng đụng vào, tựa hồ hắn môi còn rất nhiệt. Tưởng tượng đến này, Nô Yên gương mặt liền bắt đầu nóng lên, nàng đè nặng giọng nói thấp khụ một tiếng, sau đó gắt gao che miệng, chấn kinh dường như nhìn về phía Thẩm Thanh Việt, lại vừa lúc đối thượng hắn thanh minh hai trong mắt. Nô Yên ánh mắt dừng ở hắn gợi lên khóe môi, minh bạch. Người này khẳng định đã sớm tỉnh đi. Nô Yên đem cây quạt một ném, ngươi chừng nào thì tỉnh. Ngữ khí có điểm hơn dối, thẩm thanh Việt nhận thấy được không đúng, chạy nhanh đem cây quạt cầm ở trong tay, thành thành thật thật cho nàng quạt gió, liền vừa mới. Hắn không nói dối, mấy ngày này hắn vội đến không được, phía trước hắn rơi xuống quá nhiều công tác, hợp với ở công ty ở vài thiên. Hơn nữa hắn làm lão bản, rất nhiều công tác đều là yêu cầu hắn tới xử lý. Này mới vừa đem công tác xử lý một đại bộ phận, hắn quyết định làm chính mình thả lỏng một chút. Liền chạy tới ngô yên bên này, mấy ngày không thấy, hắn nghĩ đến lợi hại. Hắn không đi đường Giang Bắc bên kia, mà là trực tiếp tới rồi phô thúy nhà xưởng chờ nàng. Có thể là nàng thường ngồi vị trí này còn lây dính trên người nàng mùi hương, dẫn tới hắn thực thả lỏng, thả lỏng đến mấy ngày này mỏi mệt nảy lên tới, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, hơn nữa lâm vào đến một cái cực kỳ kiểu diễm trong ngộng. Trong mộng có hắn cùng nàng. Hắn sức lực rất lớn, phiến ra tới phong đều khá lớn một chút, ngô yên đầu tóc lắc lư sau này phiêu. Một chương tiếu bạch khuôn mặt nhỏ đối với thẩm thanh Việt. Hắn ánh mắt chuyên chú thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng tiếu bạch khuôn mặt nhỏ không dịch hai, như là muốn xem ra hoa tới giống nhau. Nô Yên bị xem đến ngực nóng lên, gương mặt đào phấn rũ xuống đôi mắt, thanh âm tinh tế, vậy được rồi. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Không phải rất bận sao? Nô Yên hỏi, non mịn tay dao nắm đặt ở trên đầu gối. Thẩm thanh Việt nhìn chăm chú nàng, quyết định cho chính mình phong cái tiểu giả, liền tới tìm ngươi cho nên Kỳ thật là cố ý tới tìm chính mình sao. Nội yên tim đập như cổ đấm. Nàng ngâng lên hai chóng mắt, nhìn về phía thẩm thanh Việt, có thể hay không chậm chế công tác. Nàng cảm thấy thẩm thanh Việt đó là công ty lớn, cùng nàng loại này tiểu nhà máy không giống nhau. Giống nàng khai cái tiểu xưởng có đôi khi vội lên đều không được nhàn, càng miễn bản hắn công ty còn như vậy lớn. Hắn như vậy chạy tới nói, hẳn là sẽ chậm trễ công tác đi. Thấy nàng thật cẩn thận, thẩm thanh Việt cười khúc khích rối tay vô vô nàng đầu nhỏ. Ta tới xem công ty tương lai lão bản nương, có thể chậm chế cái gì công tác? Công tác có thể so không thượng cái này quan trọng. Không đứng đắn nội yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay qua thân mình sần đối với hắn. Rồi tay đem nằm xoài trên trên bàn báo giá đơn cầm lấy tới, quả ngươi đang không chậm chế công tác, ta chính là có công tác người, thẩm lão bản ngươi vẫn là nhanh lên trở về làm việc đi. Nàng mặt đẹp nghiêm, ngữ khí lãnh đạm, nếu không phải kêu hồng đến lấy máu vành thai tiết lộ nàng cảm xúc. Thẩm thanh Việt thật muốn cho rằng nàng sinh khí. Thẩm thanh Việt nhìn nàng lỗ thai nhỏ, trong lòng nghĩ, như thế nào liền lỗ thai cũng lớn lên xinh đẹp, giống tinh điêu tế khắc ngọc vật trang trí dường như. Này sẽ nho nhỏ vành thai tựa như huyết ngọc, lộ ra nhuận nhuận hồng, tinh xảo là lướt. Hắn nhìn nhìn liền rời không ra tâm mắt, chỉ cảm thấy nhà bọn họ yên yên trên người mỗi một tức mỗi một khối liền tóc ti đều là hắn thích. Cơ hồ là không chế không được, hắn ngừng lại rồi hô hấp, vươn tay lớn mật nắm kia nho nhỏ vành thai. Xúc cảm mềm Lại nhuận, so ngành bang bang ngọc vật trang trí hảo chơi nhiều. Hắn như vậy nghĩ. Chương 63 Nô Yên tuy rằng làm bộ làm tịch cầm báo giá đơn đang xem, nhưng thực tế thượng đuôi mắt còn ngắm Thẩm Thanh Việt đâu. Thấy Thẩm Thanh Việt chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, nàng trong lòng lại biệt biệt níu níu vui mừng. Kết quả dây tiếp theo, liền nhìn đến Thẩm Thanh Việt chiều nàng vươn tay, không chờ nàng phản ứng lại đây, nàng bên phải vành thai đã bị mấy cây nóng bỏng ngón tay nắm. Người này còn giống thưởng thức cái gì tiện tay đồ vật giống nhau Cư nhiên còn mèo nhléo kiaa cổ điện lưu từ nàng vành hai chuyển đạt đến nàng trong đầu hứ một chút giống như núi lửa phun trào nổ tung tắt đến nàng Vượng Vượng hồ hồ mê mê hoặc hoặc cũng không biết nên làm gì phản ứng ngứa mama nỗ Yên chưa bao giờ biết chỉ là lỗ thai bị người nắm là có thể làm nàng toàn thân mềm thành một bãi thủy nhưng lỗ thai như vậy tư mật địa phương bị người nếtt ở trong tay làm nàng lại cảm thấy cảm thấy thẹn đến không được lý trí nói cho nàng hẳn là ngă lại nàng thân thể run rẩy Đôi mắt ngập nước gặp lên một tầng hơi nước, Mê Ly nhìn Thẩm Thanh Việt, khỏe môi tiết ra một cái đều đều đến mau vòng thành vòng tự. "Đừng." Thẩm Thanh Việt tay run lên, nay một tiếng có thể vòng tiến nhân tâm gian thượng chữ sai, cuối cùng là làm hắn lý trí trở về. Hắn thu hồi tay, ánh mắt không tự chủ được ở nàng run rẩy thân thể thượng đảo quanh, còn có nhỏ giọng thở dốc âm thanh, tựa như tơ nhện giống nhau lạc hắn lý trí, hắn cảm thấy lại ngốc đi xuống, chính mình liền phải xấu mặt. "Ta đi tranh palette." Hắn gọi một chút đứng lên, Bước nhanh đi tới cửa, đi ra ngoài. Nô Yên hô hấp bình ổn xuống dưới, nàng ảo não bò đến trên bàn, dôi tay nhéo chính mình vành hai, không cảm giác ca, vì cái gì đến thẩm thanh Việt trong tay, là có thể làm chính mình biến thành như vậy đâu. kia cũng quá, quá kia gì, làm nàng hoàn toàn biến thành một cái phi thường không đứng đắn nữ nhân. Nàng đem mặt vùi vào cánh tay, lộ ra tới non nửa khuôn mặt phấn như tháng ba đào hoa. Cũng vô tâm tư nhìn cái gì báo giá đơn, Nô Yên điều chỉnh tốt lúc sau, liền rất nghiêm trang. Nhìn những cái đó đế tải phát ngốc. Chờ cửa mở, nàng quay đầu đi xem qua đi. Tiến vào chính là Diễm Tỷ cùng Sở Tân Học. Sở Tân Học này sẽ chính giữa gần Diễm Tỷ, trong tay sách theo hai đại bao đồ vật, hai người nói nói cười cười, tư thế thực thân mật bộ ráng. Từ Diễm Tỷ thỉnh thoảng liêu một chút tóc hành động, nàng đã nhận ra một kia không thích hợp. Ai, tiên yên, yên ngươi đã đến rồi a Diễm Tỷ thấy được Nô Yên, cười chào hỏi. Sở Tân Học hướng nàng gật gật đầu. Từ trong túi lây ra một vài ướp lạnh đồ uống phóng tới nàng trên bàn, tới bình cái này, đại trời nóng hàng hàng thử. Nô Yên tiếp nhận đi, cảm ơn sở trợ lý. Diễm tỉ các ngươi một khối đi ra ngoài mua ăn sao. Nô Yên hỏi. Diễm tỉ cấp sở tân học kéo một cái ghế, làm hắn ngồi, chính mình tắt lấy một phen cây quạt quạt gió. Nàng tóc tùng tùng quản ở sau đầu, bởi vì ra ngoài ra hãn, vài sợi tóc dính ở cổ bên cạnh. Nàng một bên dối tay khẻ những cái đó tóc, một bên nói, ta là đi mua đồ vật. Sở trợ lý nói hắn muốn đi mua điểm uống, liền một đạo đi. Nay không trở lại thời điểm, túi đều là hắn xách theo. Sở trợ lý người thực nhiệt tâm nột. Nàng đối với sở tân học chấp chấp mắt, trên mặt tươi cười hái mội không rõ. Sở tân học không dám nhìn nàng dường như, mặt đỏ lên, ngày thường nhìn thực cơ linh người, này sẽ ngượng ngủng xoan xít, không có, như vậy trọng đồ vật, vốn dĩ cũng nên nam nhân lấy. Nội yên cầm đặt tại kia vải coca mặt trên, xem một hồi khỏe miệng ngầm đảm cười diễm tỉ. Lại xem một chút ngượng ngùng sở trợ lý, mắt to lướt qua hiểu rõ. Đúng rồi, thẩm ca đâu? Chúng ta đi thời điểm hắn nói chờ ngươi tới, xe cũng còn ở cửa, người đi đâu? Diễm tỷ đem cây quạt ném tới trên bàn, một mông ngồi ở nàng ghế trên. Nhắc tới đến thẩm thanh Việt, nội yên liền có điểm không được tự nhiên, nàng mở miệng nói, đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền trở về. Vừa dứt lời, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, thẩm thanh Việt một bên sửa sang lại cổ áo một bên từ bên ngoài tiến bảo. Nhìn thấy diễm tỷ cùng sở tân học lúc sau, hắn hơi hơi gật đầu, đã trở lại. Cũng không biết chọc tới rồi diễm tỷ cái nào điểm, nàng tay chống đầu nở nụ cười. Sở tân học, ngươi nghe một chút các ngươi lão bản này ngữ khí, cảm giác đây là nhà của hắn, tự nhiên vô cùng. Sở tân học liếc liếc mắt một cái chính mình lão bản, thấy hắn hiện tại cảm xúc cũng không tệ lắm bộ dáng, cũng đánh bạo nói, cũng không phải là sao. Này một câu đã trở lại, thật sự thành thạo, ta cân nhắc này phô thúy nhà xưởng là ngô tiểu thư, nhưng không họ thẩm. Thẩm Thanh Việt khỏe miệng mang theo cười, nhìn thoáng qua bị trêu ghẹo đến đỏ mặt hồng Ngô Yên, dơ chân đá một chân sở tân học ghế, liền ngươi nói nhiều có phải hay không? Sở Tân Học hướng Diễm tỷ kia nhìn thoáng qua, có điểm ủy khuất, này không phải phối hợp sao? Được rồi, này thẩm lão bản che chở Ngô tiểu thư đâu, hai ta tiểu công nhân vẫn là đến thức thời điểm. Diễm tỷ đối hắn trấn an liếc mắt một cái, đánh tiếp thú. Thẩm Thanh Việt đi đến Ngô Yên bên người ngồi xuống, một bàn tay đáp ở Ngô Yên lưng ghế thượng, giống phân chia khu vực giống nhau đem tiểu cô nương ôm tiến chính mình khu vực. Hán âm thầm cảnh cáo Diễm Tỷ cùng sở tân học một phen, ý bảo bọn họ đừng đang nói. Hiểu ý Diễm Tỷ lập tức tách ra đề tài, nói thầm lão bản, phía trước ngươi không phải giúp ta cùng tiểu yên bội sao. Tiểu yên thỉnh ngươi ăn cơm xong, ta còn không thỉnh quá đâu. Không bằng hôm nay ta làm đông, đại gia cùng đi ăn cơm thế nào. Sở tân học vội vàng trả lời, có thể à, này có cái gì không thể, chúng ta lão bản chiều nay cô ý không ra thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu lại đến ngao hảo một đoạn thời gian đâu Thẩm thanh Việt quay đầu đi, tiến đến Nô Yên bên hai rũ mắt nhìn chính mình không lâu phía trước còn nghiết quá tiểu vành thai, hỏi, có đi hay không? Ngươi muốn đi liền đi. Nô Yên liếc hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Thẩm thanh Việt môi một câu, ngươi không đi, ta liền không đi. Ta không nghĩ như vậy nhiều người một khối ăn, liền tưởng cùng ngươi một đạo. Nô Yên bị hắn nói được ngực ngọt ngào, nghĩ đến lần trước ăn cơm đụng phải thanh nham ca cùng bạch vi tỷ Lúc ấy hắn liền không thế nào cao hướng tới. Đối thượng hắn chờ mong ánh mắt, nô yên mềm lòng chút, hướng bên cạnh kéo ra điểm khoảng cách. Diễm tỉ sớm nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm, đi thôi. Diễm tỉ vẫn luôn chống đầu xem bọn họ, này sẽ trong miệng nói, cho ta cái mặt mũi sao, muốn thương lượng lâu như vậy sao. Cảm giác các ngươi đều không phải rất muốn đi a Ta đi à. Sở tân học vương tay. Diễm tỉ rất là phong tình mắt trợn trắng, ta đây này bữa cơm liền bạch ngủ, uy cầu bụng. Sở tân học tân nói kia cũng là vì ta trong bụng, cũng không phải vì cậu, không đúng, như thế nào có thể đem chính mình cùng cậu đặt ở cùng nhau so sánh. Hắn lại hủy khuất. Thẩm Thanh Việt lười biếng cười, Diễm Tỷ mặt muối vẫn là phải cho. Phần 58 Diễm Tỷ ngồi thẳng, đem lấy tay về, hắc hắc, kêu hành, chúng ta đi ăn hoa quốc đồ ăn, đợi lát nữa muốn làm phiền thẩm lao bản lái xe tái chúng ta đi qua. Hải Thanh ở vài thập niên trước có rất nhiều người nước ngoài. Nơi này một ít cũ kỹ tiệm cơm Tây còn giữ lại thực chính tông hương vị. Diễm tỷ nghĩ dù sao cũng là đứng đắn mời khách ăn cơm, vẫn là tuyển cái thể diện điểm địa phương. Chờ đến 5 giờ nhiều tan tầm, nữ công nhóm toàn bộ đi rồi lúc sau, đoàn người liền ngồi lên xe khai hướng Diễm tỷ nói địa chỉ. Lái xe thật không có rất xa, cũng là không sai biệt lắm nửa giờ liền đến. Lúc này trên xe còn có Diễm tỷ cùng Sở Tân Học, Diễm tỷ là quán có thể nói. Sở Tân Học đi theo Thẩm Thanh Việt bên người nhiều năm, cũng là cái có thể đáp lời. Này hai người hôm nay cũng không biết cái gì tật xấu, kẻ sướng người họa vẫn luôn ở trêu ghẹo Ngô Yên, đem Ngô Yên trêu ghẹo đến đỏ mặt một trận lại một trận, đều hận không thể muốn xuống xe. Thẩm Thanh Việt nhìn Ngô Yên đều đáng thương hề hề xúc ở bên cạnh xe, thanh âm đều có chút nóng nảy, nhấp môi kêu đỉnh. Diễm thị cùng Sở Tân học dám trêu gẹo Ngô Yên, cũng không dám không nghe Thẩm Thanh Việt nói. Hắn nói đỉnh lúc sau, hai người đều câm miệng. Nô Yên nhẹ nhàng thở ra, nghiêng nghiêng mà liếc Thẩm Thanh Việt liếc mắt một cái. Trong lòng có điểm khí Xuống xe lúc sau diễm tỷ cùng Sở Tân Học ở phía trước đi, Nô Yên không chờ Thẩm Thanh Việt, đi ở trung gian. Đóng cửa xe Thẩm Thanh Việt thực mau liền đuổi theo, thấy nàng chân ngắn nhỏ còn đá đạn muốn nhanh hơn, nén cười nói: đừng đi nhanh như vậy, tiểu tế chân đều phải đi chết." Nô Yên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ám thanh nói: người mới tiểu tế chân đâu." Nàng đem quần một liêu, rộng thùng thình quần ống rộng rất dễ dàng đã bị liêu lên, lộ ra tế bạch cả chân, tựa như bản mĩ tiệp cao ngọc giống nhau tùy tiện đâm tiến Thẩm Thanh Việt đáy mắt. Xem đến hắn đôi mắt phát trầm, dần dần nhiễm lửa nóng. Cố tình nô yên cũng là thật sự ngoan cố, chỉ vào cảng chân nói, ta chân không thế Lời lẽ chính đáng bộ dáng, thanh âm còn lại kiều lại đà, như vậy trừng mắt người một hai phải nói cái minh bạch thời điểm, nhưng ngây thơ. thẩm thanh Việt ngước mắt xem nàng, chiều nàng đến gần một bước. Đây là điều hẻm nhỏ, hai sườn đều là tường vây, trên tường còn bò đầy dây thường xuân, có nhân ra dưỡng một bụi lăng tiêu hoa, khai đến chính diễm lăng tiêu hoa từ trên tường vây rơi xuống Phụ kiến ở Lô Yên sau lưng, cũng không biết là người so hoa kiểu, vẫn là hoa so người kiểu. Nhưng Thẩm Thanh Việt cảm thấy, đồng nhụy Diễm Uy Li hằng tiêu hoa căn bản liền so ra kém tiểu nha đầu tiếu bạch khuôn mặt nhỏ. Lô Yên cuối cùng là phát hiện chính mình hành động lỗi thời, nàng chạy nhanh bắt tay bông, kia làm Thẩm Thanh Việt trong lòng nổi lửa cẳng chân bị che đến kín mít. Nàng ngâm ngực, chính mình trong đầu lại là chịu cái gì phong? Đem chính mình cẳng chân vén lên tới cấp người xem con hành. Ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Việt thời điểm, Nàng tâm cả kinh này đôi mắt cái kia thẩm ca chúng ta cần phải đi Diễm t tỷ bọn họ đều đi đến phía trước đi nội Yên cẩn thận chỉ vào ngõ nhỏ người đều nhìn không tới thẩm thanh Việt vươn tay nội yên theo bản năng co rụt lại đầu lường trước chung xúc cảm không có rừng ở trên người nàng bên hai ngược lại là chuyển đến lá cây thanh âm Nàng nàngsứng suốtt không chờ nghiêng đầu nhìn lại thẩm thanh Việt tay rừng ở nàng bên hai nơi đó đầu tóc động hạ ngay sau đó thẩm thanh Việt tay ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng chụp xuống dưới Hắn vừa mới mạo hỏa tinh tử đôi mắt lúc này chứa đầy ý cười, hắn dẫn đầu cất bước đi phía trước đi đến, đi thôi. Nàng nhìn hắn sân vắng tản bộ bóng dáng, rôi tay sờ sờ bị hắn đụng tới kia chỗ tóc, nơi đó thả kiện đồ vật, sau đó hướng phía sau vừa thấy, tảng lớn lăng tiêu hoa khai đến chính diễm. nay sẽ nàng đã biết, nơi này khẳng định bị cắm một đóa lăng tiêu hoa. Phía trước những cái đó tiểu sinh khí tiểu biệt nữ tất cả đều tan thành mây khói, nội yên cắn môi dưới, nhật nhạt ý cười bỏ tới rồi trên mặt nàng Gió nhẹ phất quá, những cái đó lăng tiêu hoa ở trong gió lay động, cũng thổi đến Ngô Yên đen nhánh tóc dài ở trong gió phi dương chiến miên, nàng đôi mắt nhiễm hồng nhạt, so bên cạnh người lăng tiêu hoa còn muốn yêu dã Diễm Lệ. Nô Yên cùng thẩm thanh Việt đến thời điểm, Diễm tỷ cùng sở tân học đứng ở người cửa chờ đâu. Thấy hai người bọn họ một trước một sau lại đây, Nô Yên bên mái còn cắm một đóa lăng tiêu hoa thời điểm, nàng nhịn không được lại tới trêu gheo. Ta nói đi, đại gia một khối đi, như thế nào hai người các ngươi liền chậm một chút Nguyên lai like ở phía sau là một ít trộm hoa trộm ngọc sự A. Tiểu Yên, người bên mái hoa thật là để mắt, là vừa rồi ngõ nhỏ đi. Chính người mang, vẫn là có người cho người mang A. Nàng đôi tay vây quanh, khỏe miệng ý cười hài hước. Nội Yên nhìn thẩm thanh Việt liếc mắt một cái, không tự chủ được sờ lên kia đóa lăng tiêu hoa. Còn chưa nói lời nói đâu, Diễm Thỉ dẫn đầu xua tay, tính tính, này mùa hè đều mau qua, ta còn luôn cảm thấy mùa xuân tới rồi, chúng ta đi vào trước. Nàng đẩy ra giày nặng màu cà phê bằng da đại môn, đi vào. Thẩm Thanh Việt cố ý đợi một bước, theo Ngô Yên một khối đi vào đi. Đi vào lúc sau, Ngô Yên trước mắt rối loạn một chút, đây là nàng trước nay chưa thấy qua phòng ốc trang hoàng. Nhan sắc thâm trầm một chất gia cụ, ánh đèn mờ nhạt mê ly, vài vị người phục vụ ăn mặc hắc mã giáp sơ mi trắng màu đen quần dài, tư thái tự nhiên bưng mâm đồ ăn ưu nhã du tẩu ở các bàn ăn chi gian. Trong đại sảnh có không ít cái bàn, mặt trên đều phô tử khăn trải bàn. Hoặc ba người một bàn, hoặc bốn người một bàn, cũng có một nam một nữ tương đối mà ngồi. Mỗi cái bàn thượng, đều phong ra cắm nến, mặt trên điểm màu trắng ngọn nến. Ánh đèn thật sự là không lượng, nhưng Ngô yên cảm thấy loại này đều thấp mê ly không khí, trang bị loại này không đủ lượng ánh đèn ngược lại vừa và tốt. Bọn họ tiến vào lúc sau, liền có người phục vụ lại đây. Lánh bọn họ đi vào rửa vào bên cửa sổ một vị trí, sở tân học cùng thẩm thanh Việt cơ hồ là ý tưởng giống nhau kéo ra hai bên rửa cửa sổ ghế rửa. Yên Yên, lại đây ngồi đi. thẩm thanh Việt mặt mày ở mê ly ánh đèn hạ càng thêm đẹp, hắn dơ tay ý bảo Ngô Yên ngồi lại đây. Mà Diễm Thị Cao hứng dùng tay đối với sở tân học điểm điểm, nhướng mày nói, rất biết điều sao. Theo sau liền tự nhiên ngồi xuống. Nô Yên giống nàng như vậy cũng ngồi qua đi, thẩm thanh Việt mới kéo ra bên người nàng vị trí, chính mình ngồi xuống. Hắn vóc dáng cao lớn, ngồi xuống xuống dưới lúc sau, đem Nô Yên che đến kín mít, Nô Yên cả người cũng bị hắn bao phủ ở trong đó. Nàng không được tự nhiên động hạ chân, này nhà ăn không khí làm nàng có điểm không lớn thói quen. Chương 64 thức mau người phục vụ lại lại đây, cho bọn hắn thượng mấy chén thủy, lại đưa lên hai phần thực đơn. Thẩm thanh Việt trong tay cầm một phần, mở ra tới nắm ở trong tay, hướng ngô yên kia sườn hạ, thiên quá đầu ý bảo nàng một khối nhìn qua. Thực đơn thượng có hai loại tự thể, một loại là chữ hán, một loại nàng hoàn toàn xem không hiểu, môi nói cơm điểm bên cạnh, còn phóng một chương ảnh trụ, đều là nàng xem không hiểu nguyên liệu nấu ăn. Đối diện Diễm Tỷ cùng Sở Tân Học cũng là đầu rửa gần đầu xem thực đơn, Diễm Tỷ còn cảm khái một câu, kỳ thật ta liền không thích tới loại địa phương này ăn cơm, tổng cảm thấy biệt nữ, không lưu loát, làm người phóng không khai. Sở Tân Học nói nàng, vậy ngươi còn mang chúng ta đến này tới ăn cơm. nay không phải tiểu yên tiền lương phát đến nhiều, ta tiền nhiều không địa phương hoa, liền nghĩ tới tới tìm xem bài sao. Phải biết rằng ta trước kia chính là đến loại địa phương này đánh quá công, nhưng khi đó ta thử dùng mấy ngày liền đem ta đuổi đi. Nói ta hình tượng ngoại ngữ đều không quá quan. Diễm tỉ liêu một chút tóc, còn nói đến rất có toán khí bộ dáng. Nội yên này tiểu tâm tư liền rơi xuống nàng bên kia, muốn nghe xem phía dưới còn có gì. nay không, ta tránh tiền, đường đường chính chính tới bên này ăn cơm. Hiện tại liền hy vọng cái kia tổ trưởng nhìn đến ta, còn có thể nhận ra ta tới. Hắc, ta đây trong lòng đã có thể cao hứng. Nàng chọn hạ mi, nữ nhân này ra lòng dạ hẹp hỏi tâm tư bị nàng nói ra, còn rất có ý tứ. Sở tân học hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, hỏi nàng, cái kia tổ trưởng còn ở không? Ta kêu hắn lại đây phụ trách cấp chúng ta thượng đồ ăn, cho người hết giận. Diễm tỉ ta hắn liếc mắt một cái, che miệng cười, thôi đi, ta đã xem qua, bên trong người phục vụ ta đều không quen biết. Phòng trưng cái kia tổ trưởng cũng không ở này làm việc. Ta này cũng không tính hết giận, liền cảm thấy đi. Trước kia tại đây địa phương làm công, người không cần ta, hiện tại ta quang minh chính đại tới ăn cơm, liền trong lòng thoải mái, trên mặt sáng giỏi. Nhưng mới vừa nhìn thoáng qua thực đơn, còn hảo tiểu yên lần trước thêm vào cho ta đã phát tiền thưởng. Bằng không ta thật đến lôi kéo các ngươi ra cửa, này cái gì đồ ăn à, so mấy năm trước còn quý không ít, ta tình nguyện mất mặt điểm. Còn không phải là cái hoa quốc đồ ăn sao, ta phía trước ở phía sau bếp cũng không phải không ăn vụng quá, hương vị cũng liền như vậy, đồ cái mới mẻ mà thôi. Nàng tính tương đối tiêu xái đem đại gia đương bằng hữu mới hảo phóng như vậy nói nhạc. Nàng đương nhiên chỉ là nói giỡn, vốn dĩ mời khách ăn cơm sao. Nếu không phải nghĩ ra cái này huyết, cũng không đến mức mang theo đại gia đến này tôi ăn. Ai, ta đây xem như biết cái kia tổ trưởng vì cái gì không cần ngươi, khẳng định ngươi ăn vụn bị phát hiện, nhân ra còn tìm lý do làm ngươi đi đâu. Sở tân học cũng đi theo nhạc. Nô Yên cũng nhìn không được gửi, đại đại trong ánh mắt tẩm đầy ý cười. Về điểm này tiểu câu nệ đã sớm bị Diễm Tỷ mấy câu nói đó cấp mang chạy. Diễm Tỷ cùng sở tân học tranh lên, một cái nói chính mình là ăn không văn hóa mệt. Sao có thể là bởi vì ăn vụng bị đổi đi? Một cái khác nói, người phục vụ cũng không thể ăn vụng, bị khách nhân đã biết hai còn tới a Hai người tranh nhau tranh nhau tức thanh, đầu rửa gần đầu, vai xoa vai tiếp tục điểm đơn. Nô yên túi đầu, tiếp tục cùng thẩm thanh việt một khối thoạt nhìn. nay sẽ đang xem thực đơn thượng đồ ăn, cũng không cảm thấy thế nào, không đều là ăn, lại đây ăn cái này cũng là đồ mới mẻ, nàng không cần thiết khẩn trương. Tới một phần gà ti hấp mặt thế nào? Thẩm Thanh Việt chỉ vào một chương ảnh chụp đối Ngô Yên nói Ngô Yên thật dài lông mi run rẩy nhẹ nhàng gật đầu hảo, không ăn qua, có thể nếm thử Nàng môi kiểu, lộ ra trắng tinh tiểu xảo hàm răng Thẩm Thanh Việt rửa gần nàng, nhìn thoáng qua đối diện diễm tỷ cùng sở tân học Thấp giọng nói, hương vị giống nhau, ta rất ăn không quen cái này vị, nhưng nếm thử mới mẻ còn hành Hơn nữa, giống loại này cơm tây, ta mỗi lần tới đều ăn không đủ no Ngô Yên càng vui vẻ không nghĩ tới tự phụ Thẩm Thanh Việt sẽ nói ra ăn không đủ lo no loại này lời nói tới. Nhưng ngắm lại nàng cùng Thẩm Thanh Việt một khối ăn vài bữa cơm, giống như hắn sắc thật ăn đến còn màn nhiều. Nàng quay đầu đi, cái miệng nhỏ tiến đến Thẩm Thanh Việt bên hai, như là sợ bị diễm tỉ bọn họ nghe được giống nhau, kia chúng ta điểm nhiều điểm, tháng này cuối tháng ta cấp diễm tỉ nhiều phát chút chê hoa hồng. Thẩm Thanh Việt ánh mắt chuyển ám, méo thực đơn ngón tay buộc chặt. Nô Yên nói xong, liền thu hồi đầu nhỏ tiếp tục xem đơn tử. Thầm Thanh Việt nhìn nàng nhu hòa tinh xảo sơn mặt, đông nhiên cười, hảo, nhiều điểm một ít. Chờ đem người phục vụ kêu lên tới, thẩm Thanh Việt từng đạo báo thượng hắn cùng Ngô Yên tuyển ra tới đồ ăn phòng khi, diễm tỷ há to miệng. Thầm lão bản, người đây là muốn ăn nghèo ta a thẩm Thanh Việt chọn hạ mi, nhìn thoáng qua nghe được lời này bắt đầu trang không tồn tại Ngô Yên, như là cái này ý xấu căn bản không phải nàng ra giống nhau, ơn, chính là chuẩn bị ăn hôi. Diễm tỉ mặt xám như cho tàn. Một bộ tiền của ta tất cả đều ly ta đi xa, ngực đều đau bộ ráng, nhà giàu hôm nay ăn xong khả năng muốn đi bệnh viện nhìn xem. Những lời này đem mọi người đều làm cho tức lời, nói lời này diễm tỷ cũng không nhìn xuống, nở nụ cười. Lần đầu tiên ăn cơm Tây Ngô Yên chỉ ngay từ đầu tương đối câu nệ, mặt sau liền thả lỏng. Thượng đồ ăn lúc sau, còn không có tới kịp lo lắng những cái đó rào nĩa nên dùng như thế nào đâu, thẩm thanh Việt liền đem sở hữu cho nàng ăn bài hảo. Thì như ăn mì dùng nĩa thì như bò bít tết hắn cấp thiết hảo. Gen Get đến đối diện Sở Tân Học cùng Diễm Tỷ hai người đôi mắt đều tròn tròn, sau đó trao đổi mâm đồ ăn, ngươi cho ta thiết ta cho ngươi thiết, thiết xong lúc sau, Diễm Tỷ còn nói Sở Tân Học này tay nghề phế đi, thiết đến lung tung rối loạn, nàng dùng chiếc đũa ăn đều so ăn cắt thành như vậy bò bít tết thể diện. Sở Tân Học nói Diễm Tỷ thiết nhìn là thể diện, chính là khổ người quá lớn, mỗi một khối hắn đều đạt được thành hai khẩu đi ăn, cắt cùng không thiết không có gì khác nhau. Lô Yên mừng rỡ không được. Một ngụm một ngụm ăn này đó đối nàng tới nói thực xa lạ cơm tây, đem bụng đều cấp ăn no căng. Nàng ăn no lúc sau bưng ly nước cái miệng nhỏ uống, ánh mắt chuyển tới bên cạnh thẩm thanh Việt trên người. Nàng vừa mới liền chú ý tới, thẩm ca thiết bò bít tiết thời điểm, mặt mày lãnh đạo, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, nàng đều xem ngây người. Hơn nữa nàng còn đối lập hạ sở trợ lý cùng thẩm ca tư thế, ở trong lòng yên lặng cấp thẩm ca đánh cái cao phân, vẫn là thẩm ca nhìn qua tương đối chuyên nghiệp, cũng tương đối đẹp Hiện tại hắn chính ăn nàng không ăn xong gà ti hấp mặt, hắn là thực tự nhiên đem hấp mặt đoàn quá khứ, nô yên đều không kịp phản ứng. Cái này làm cho nàng nghĩ đến lần đó thẩm ca mang theo hắn đệ đệ đi nhà nàng, hắn đem nàng cắn một cái miệng nhỏ mà bánh lấy qua đi, tựa như hiện tại giống nhau tự nhiên. Tự nhiên đến làm nhân tâm bang ba ngày. Ăn cơm xong lúc sau, sở tân học chính mình đi trở về, hắn liền ở tại này phụ cận. Mà thẩm thanh Việt tắt lái xe đem hai vị nữ sĩ si đưa trở về. Trước đêm diễm tỷ đưa đến nhà máy cửa Xuống xe lúc sau diễm tỉ bái ở cửa sổ đối thẩm thanh việt nói, thẩm lão bản, đem chúng ta yên yên hảo hảo đưa trở về A. Nói xong lúc sau, nàng tiến đến ngô yên bên hai, nhỏ giọng nói, thẩm láo bản người là không tồi, nhưng cũng đừng nhanh như vậy liền từ Nga. Ngay sau đó, nàng tối lui, vui vẻ đối ngô yên vầy vây tay, trong miệng hừ tiểu khúc, lào đảo lắc lư đẩy ra đại môn đi vào. Ngô yên bị nàng nói được lỗ thai nóng lên, không khỏi nhìn về phía thẩm thanh việt, chỉ thấy hắn tay tùng tùng đắp ở tay lái mặt trên Chính tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn chính mình đâu. Nàng chuyển qua đầu, nhìn về phía trước, chúng ta hôm nay không uống rượu đi. Ta như thế nào cảm thấy diễm tỷ giống uống xong rượu dường như. Phần 59. Cả ngươi đều rất chóng váng bộ dáng. thẩm thanh Việt từ một tiếng, khởi động xe đem nàng đưa đến tiểu khu cửa, vẫn thường là đem nàng đưa đến dưới lầu. Nô Yên đang muốn nói chính mình đi lên thời điểm. thẩm thanh Việt gọi lại nàng. Hôm nay cùng lần trước không giống nhau, đúng là trăng tròn. Bầu trời treo trăng tròn lượng giải đầy đất bạc xương trên mặt đất, cũng chiếu vào Ngô Yên khuôn mặt nhỏ thượng, đem nàng mặt chiếu đến như tuyết dường như bạch. Thẩm Thanh Việt đôi tay cắm ở trong túi, nhìn như vậy Ngô Yên, mãn tâm mãn nhãn đều là vui mừng. Làm sao vậy? Ngô Yên hỏi. Nàng nghĩ đến lần trước tại đây, Thẩm Thanh Việt hỏi nàng lời nói, lần này lại muốn hỏi sao? Thẩm Thanh Việt không hỏi, mà là dơ tay đem nàng bên mái lăng tiêu hoa bắt lấy tới, nghiết ở trên tay. Sau đó làm cho nàng mặt Bỏ vào áo sơ mi trước ngực ngực chỗ cái kia trong túi. Hắn thấp giọng cười, mất tiếng Thanh Yên quấn quanh vô số tình ý, hắn nói, ta tưởng ta đêm nay sẽ mơ thấy ngươi. Thẩm Thanh Việt có hay không mơ thấy nàng, nàng không biết, ngược lại là Ngô Yên chính mình, liền làm vài thiên động. Trong nộng có ngày đó, Thẩm Thanh Việt méo nàng vành hai, làm nàng thân mình mềm thành một bãi thủy hình ảnh. Cũng có Thẩm Thanh Việt cho nàng đường thượng hoa trong nháy mắt, càng có Thẩm Thanh Việt bắt lấy hoa phóng tới ngực hắn hình ảnh. Mà này đó hình ảnh giao hòa đến cùng nhau cuối cùng đều không ngoại lệ vang lên thẩm thanh Việt nói câu nói kia. Ta tưởng ta đêm nay sẽ mơ thấy ngươi. Nàng che lại thực không an phận trái tim, trong lòng minh bạch. Nàng tư tưởng nàng tâm, đã sớm đầu nhập vào tới rồi thẩm thanh Việt bên kia, này căn bản không nghe nàng chỉ huy a. Mà nàng kia viên thiếu nữ nảy mầm tâm, cũng đã sớm thuộc về thẩm thanh Việt. Nhưng lại như thế nào nảy mầm, ở lại là mấy ngày chưa thấy được thẩm thanh Việt lúc sau, liền trở về bình tĩnh. Nàng cùng trương tú liên khai cửa hàng thời điểm. Giống nhau đều sẽ mang theo Ngô Tuấn một khối, có đôi khi Ngô Yên sẽ đem hắn đưa tới trong xưởng có đôi khi Trường Tú Liên sẽ đem hắn đưa tới trong tiệm đi. Tiểu gia hỏa thực ngoan ngoãn, vô luận ở chỗ nào đều không xảo không náo. Hoặc là liền ghé vào trên bàn, viết dưới lầu nghiêm mãi mãi cho hắn mua một ít luyện tập sách. Bất quá đại đa số thời điểm, hắn vẫn là đến dưới lầu đi. Ngựa ngùng lao chiếm nghiêm mãi mãi bọn họ tiện nghi Ngô Yên một nhà, ngày thường có hầm canh làm ăn ngon, luôn là trang một chén lớn đưa qua đi. Nô Yên cũng biến đổi pháp mua một ít đồ bổ. Không có biện pháp, này hai vợ chồng già không thu tiền, bọn họ cũng chỉ có thể từ địa phương khắc bù. Mắt thấy khai giảng, Trương Tú Liên cùng ngày cũng chưa khai cửa hàng, cùng Nô Yên một đạo mang theo Nô Tuấn đi Hải Thành Tam Tiểu. Nô Kiến Quốc nhưng thật ra muốn đi, nhưng hắn chân đi được còn không có như vậy nhanh nhẹn, cũng chỉ có thể ngốc tại trong nhà tiếp tục luyện tập. Bởi vì có thư giới thiệu, dựa theo nghiêm mãi mãi phân phó tìm hiệu trưởng Nô Tuấn tiến trường học liền rất thuận lợi. Báo danh lúc sau. Lại đem Nô Tuấn đưa đến trong bàn cửa, đứng ở ngoài cửa Ngô Yên còn ở một đám học sinh tiểu học giữa khiến cho không nhỏ hành động. Có cái ăn mặc váy hoa tử tiểu cô nương trực tiếp ôm nàng chân, ngọt tư tư hỏi nàng có phải hay không mới tới lao sư, vẫn luôn ở khen nàng thật xinh đẹp, muốn nàng làm chính mình mụ mụ. Tiểu hài tử nói không thể thật sự, Nô Yên cười tủng tìm nói cho nàng về sau không thể nói loại này lời nói, bằng không nàng mụ mụ nghe được sẽ thương tâm. Trương Tú Liên ở một bên xem đến thẳng nhạc A, nói hiện tại hài tử thật tinh quái Thức mau, bọn nhỏ chủ nhiệm lớp liền tới rồi, là một cái rất xinh đẹp tuổi trẻ cô nương. Nô Yên chính kinh ngạc như vậy tuổi trẻ cô nương liền làm chủ nhiệm lớp, còn rất lợi hại. Cô nương này liền đi đến các nàng trước mặt, lạnh mặt nói lập tức liền phải đi học, ra trưởng không cần ở cửa, ảnh hưởng bọn nhỏ. Không biết vì cái gì, Nô Yên tổng cảm thấy cô nương này nói chuyện kẹp giao dấu kiếm, xem chính mình ánh mắt cũng thực không hữu hảo. Lại xem này tuổi trẻ cô nương đi vào phòng học, đối với sở hữu học sinh cười đến điểm Mỹ dễ thân thời điểm Nàng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nhân gia chủ nhiệm lớp đều tới đuổi người, Trương Tú Liên cùng Nô Yên cũng không hảo lao ở cửa đợi. Nô Yên lôi kéo Trương Tú Liên, hai người lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài. con hào Ngô Tuấn tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng cũng không tính thẹn thùng. Bên cạnh hài tử nói với hắn lời nói, hắn cũng sẽ thẹn thùng cùng nhân gia nói. Thả điểm tâm Nô Yên cùng Trương Tú Liên trở về đi đến, hải thành tam trung ly thật sự gần, đi cái 10 tới phút, liền đến đường Giang Bắc. Nô Yên theo Trương Tú Liên đến điểm tâm trong tiệm, cho nàng giúp điểm nội. Cũng không biết Tuấn Tuấn thói quen không thói quen. Trương Tú Liên một bên đem điểm tâm bắt được lồng hấp đi chừng, một bên khó nén lo lắng nói. Nô Yên ở phía sau cho nàng làm điểm tâm, nghe vậy An ủi nói, luôn là muốn đọc sách, không thói quen cũng đến đọc. Nói nữa đều là hài tử, cũng sẽ không khi dễ Tuấn Tuấn. Trương Tú Liên nghĩ nghĩ vừa mới nhìn thấy đám kia hài tử, xác thật đều thực đáng yêu, nàng cái này tâm hơi chút thả một chút, đem một lung điểm tâm phóng hào lúc sau Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Yên, ta nghe ngươi bà nói, ngươi đáp ứng đi trường học học lại. Nô Yên thủi hạ không ngừng, gật gật đầu, ơn, bất quá không phải năm nay, sang năm đi. Sang năm ta thế nào đều sẽ đi học lại, các ngươi yên tâm đi. Tiếp hành, còn hảo tuổi cũng không tính đại, trên mặt cũng nhìn không ra tuổi tới. Trương Tú Liên nói, qua sẽ nàng đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. Yên yên, mau đến ngươi sinh nhật. Nô Yên sừng sốt. Sinh nhật. Nô Yên thủi hạ tiếp theo xoa mặt, cười cười. Nói, còn có mấy ngày qua, hôm nay mới hảo. Trưng Tú Liên đem trưng tốt điểm tâm đặt ở Đại Khay, một bên nói, còn có cựu tiên, tiết trùng dương ngày đó. 9 tháng sơ chín. Nô Yên Lông mày nhẹ trọn, như vậy xảo, nàng bốn dĩ sinh nhật cũng là 9 tháng sơ 9 cũng là hôm nay, nàng bị bán mẹ kế bán đi ra ngoài. ngày nay là nàng sinh ra một ngày, đồng thời cũng là nàng bị coi như hàng hóa, bị đánh thượng đê tiện dấu vết một ngày. Khi đó ở trong viện, chưa từng có cái nào người là có thể ăn sinh nhật. Theo dần dần lớn lên, nàng đều phải đã quên chính mình sinh nhật là nào một ngày. Nhanh như vậy a Ta đều phải đã quên. Nô Yên đưa lưng về phía Trương Tú Liên, trên mặt không có một chút vui mừng. Ta xem ngươi là vội đã quên, ai, liên quan ta cũng vội đến thiếu chút nữa đã quên, còn hảo tâm bên trong vẫn luôn nhớ thương, từ 8 tháng phân ta liền bắt đầu nhớ thương. Trương Tú Liên thuận miệng nói. Nô Yên trong lòng ấm áp này có cái gì hảo nhớ, ta đều lớn như vậy, bất quá sinh nhật cũng có thể. Trương Tú Liên đi đến Ngô Yên bên cạnh, ngồi vào trên ghế, nhìn Ngô Yên ôn nhu nói, kia không được, hôm nay là chúng ta yên yên sinh ra một ngày, ai đều có thể đã quên ngươi sinh nhật, ta cái này đương mẹ nó cũng không thể quên. Nô Yên cổ họng tắc nghẽn, hốc mắt chua sót đến muốn mệnh, thiếu chút nữa rơi lệ, nàng chạy nhanh cúi đầu, tiếp tục làm trong tay điểm tâm, sau đó thấp giọng nói, cảm ơn mẹ. Bởi vì Trương Tú Liên kia phiên lời nói, Nô Yên phá lệ đối chính mình sinh nhật bắt đầu mong đợi. Nàng cố ý đếm trên đầu ngón tay tính tính Từ nàng 6 tuổi bắt đầu, đến bây giờ, đã mười mấy năm chưa từng có ăn sinh nhật. Chỉ là sinh nhật còn không có tới, một khác sự kiện cho nàng mang đến thật lớn ảnh hưởng, cũng vì nàng sinh ý mang đến biến hóa nghiêng trời lệnh đất. chương 65 La Binh ngày đó phỏng vấn xong Ngô Yên lúc sau, lại đi phỏng vấn những người khác, mang theo người quay phim chụp xong ảnh chụp lúc sau, liền hoài kích động tâm tình về tới đài truyền hình. Theo sau hắn trực tiếp cầm chưa cắt nối biên tập dây lưng đi tìm hắn lãnh đạo. Vương ca Ta mới từ đường Giang Bắc trở về, cho ngươi xem ta hôm nay phỏng vấn ra tới nội dung. Vương Trí Chí chính uống trà, nghe vậy ngầm đầu, đem trong miệng lá trà ngạnh phương rớt, còn không có cắt sao. Cuối cùng cho ta quá một lần là được. La Binh thần bí cười cười, cho hắn đem dây lưng điều ra tới. Không không không, ta lần này phỏng vấn thật có chút đến không được. Cái gì đến không được? Đường Giang Bắc kia chẳng phải là một ít làm buôn bán người. Còn có cái gì đại nhân vật? Vương Trí thực không thèm để ý. Không phải đại nhân vật. Là cái xinh đẹp tiểu cô nương. La Binh điều đến Ngô yên kia một đoạn phỏng vấn, nhìn đến bên trong gương mặt kia, hắn không tự chủ được lại hít vào một hơi, quả nhiên vẫn là xinh đẹp đến kinh người. Vương trí không có thực để ý, xinh đẹp tiểu cô nương bọn họ đài nhiều đến là, túi đầu lại uống một miệng trà thời điểm, nghe được bên trong thanh âm, hắn lập tức cứng lại, sau đó dương mắt nhìn lên, thủy đều quên uống lên. La Binh chú ý tới hắn cái này biểu tình, có điểm đắc ý, xem đi, hắn liền biết này tiểu cô nương có bao nhiêu hấp dẫn người. Nếu không phải hắn đã kết hôn, bằng không thật đúng là cầm giữ không được. Trong TV Ngô Yên đã nói xong cuối cùng một đoạn lời nói, định ở nàng gương mặt kia thượng, cho dù là như vậy đại màn ảnh, cũng chút nào không tổn hại nàng mỹ mạo, mà ở như vậy đại màn ảnh, ngược lại càng có thể nhìn ra tới nàng ngũ quan tinh xảo tới rồi cái gì trình độ. Ở La Binh nhịn không được muốn hỏi thời điểm. Vương trí đảo hít hà một hơi, xoay đầu nhìn về phía La Binh, ở hắn chờ mong trong ánh mắt hỏi, cái này tiểu cô nương có nguyện ý hay không tới làm MC? La Binh. Vài ngày sau Hải thành đài truyền hình, ở buổi tối tiếp thâm qua đi, bắt đầu truyền phát tin chính mình đài chế tác tin tức. Hải thành người kinh tế trình độ không tồi, không nói từng nhà đều có tivi ít nhất đại bộ phận nhân ra là có. Cái này điểm thuộc về Hoàng Kim thời gian đoạn, giống nhau ở nhà không có việc gì, đều vui buổi tối xem điểm tin tức lại đi ngủ. Ngay từ đầu nhìn cũng khỏe, thẳng đến trong tivi một cái người chủ trì nói lên đường Giang Bắc, nói đường Giang Bắc hiện tại chỉnh đốn và cải cách hoàn thành. Mỗi ngày lượng người đều phá vạn. Xem tin tức người gật đầu, ơn, đều biết việc này, người trong nhà còn đi qua đâu. Chuyên phát tin phỏng vấn đoạn ngắn thời điểm, những cái đó thương hộ đều đặc biệt có lực, một cái kính đối với màn ảnh cảm tạ lãnh đạo cảm tạ chính phủ, còn có bọn họ tinh thần diễn bạo, cũng có thể nhìn ra được tới, thực thỏa mãn chỉnh đốn và cải cách sau đường giang bác, thực vừa lòng chính mình hiện tại sinh hoạt. Loại này màn ảnh người xem rất nhặt nhéo, chính là khen tới khen đi, không có gì mới mẻ sự sao. Biết màn ảnh trước mặt đột nhiên xuất hiện một nữ hài tử mặt, ở nhà xem tin tức người, mới đột nhiên gian phân chấn. Hình dung như thế nào loại cảm giác này đâu. Tựa như ngươi mơ màng sắp ngủ thời điểm, người khác đột nhiên chiều người trên đầu bắt một chậu nước đá như vậy phân chấn. Xuất hiện ở trong tivi ngô yên, mang cho đại gia cảm thụ chính là như vậy. Lúc này đại đa số trong nhà xem tivi vẫn là hắc bạch, chỉ có số ít gia đình dùng tivi Vô luận là hắc bạch tivi vẫn là tivi Màn ảnh ngô yên kia cổ bức người linh khí cùng tính xảo, thẳng rầm rầm chui vào mỗi cái xem tivi người trong mắt. Trong tivi nàng thanh âm mềm nhẹ, giống tiểu nữ hài làm nũng dường như, tiểu tiếu vô cùng. Nhất tần nhất tiếu ngoại linh động làm người không tự giác liền đắm chìm ở nàng tuổi cười. Đương nàng dơ tay chỉ vào bên cạnh bề mặt nói đây là chính mình khai thời điểm. Màn ảnh ở phóng biên kinh ngạc trên mặt tạm dừng hạ, sau đó nâng lên rơi xuống muôn đầu. Xem tin tức đại gia cũng đều đi theo sướng sốt Đều vào trước là chủ cho rằng đây là tới đi dạo phố tiểu cô nương, lại không nghĩ rằng cư nhiên là khai cửa hàng. Môn đầu màn ảnh cấp đến đủ, phố thúy trang sức rơi vào sở hữu xem tin tức người trong mắt. Ngay sau đó màn ảnh đi theo người đi vào, những cái đó tinh xảo trang sức, ở ánh đèn ấn chiếu hạ, lập lệ lộng lây quang mang, tựa như cái này chủ tiệm tiểu cô nương giống nhau. Nô Yên màn ảnh rất nhiều, ước chừng 5 phút, cuối cùng chờ Ngô Yên nói xong kia một phen lời nói lúc sau, mới thiết trở về đài. Ngươi chủ trì đang nói cái gì, đã không có người để ý. Hải Thanh rất nhiều gia đình đều vang lên các loại thảo luận. kia tiểu cô nương thật là đẹp mắt, ta đều xem ngây người. Đây là một cái trung niên nam nhân nói. Bên cạnh hắn thê tử không cao hứng, cùng ngươi nữ nhi số tuổi không sai biệt lắm đại, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Phần 60. Ta cũng chưa nói gì, khen một câu đẹp mà thôi. Bất quá nhà bọn họ trang sức rất xinh đẹp, ngươi lần sau có thể đi đi dạo, ta cho ngươi mua. Người nam nhân này chạy nhanh hùng nói. Ui, ta vừa mới nhìn một cái tin tức, bên trong có một nhà cửa hàng trang sức thật xinh đẹp ha liền ở đường Giang Bắc, chúng ta ngày mai đi đi dạo đi. Đây là một người tuổi trẻ nữ hải tử gọi điện thoại cho nàng bằng hưu nói. Này tiểu cô nương hảo, nhìn ra được tới là cái thực nỗ lực hải tử, cuối cùng kêu một đoạn lời nói, nói được đúng là lý. Quốc phú dân cường là yêu cầu đại gia cộng đồng phân đấu, không phải nói nói là có thể thực hiện, này làm buôn bán chính là trong đó một cái chiêu số. Vì quốc gia kiếm tiền, tất cả mọi người hẳn là nỗ lực. Đây là một vị trưởng giả xem xong tin tức sau phát ra cảm khái. Một cái 20 không đến tiểu cô đương, đều có lớn như vậy lá gan đi làm buôn bán, trong nhà còn có hài tử muốn đi học, ta cũng đến ý tưởng kiếm tiền mới được. Đây là một vị mới vừa nghỉ việc mê mang nữ công trong lòng suy nghĩ. Một đoạn này 5 phút tin tức, thay đổi rất nhiều người ý tưởng, cũng thay đổi rất nhiều người vận mệnh, đây là ngô yên trăm triệu không thể tưởng được. Phải biết rằng nàng ước nguyện ban đầu. Bất quá là tưởng cho chính mình đánh cái quảng cáo mà thôi. Nàng vẫn luôn tưởng báo chí tới, kết quả ngày đó phỏng vấn sau khi xong, nàng hợp với mua hảo chút thiên báo chí, các loại báo chí đều mua, chính là không thấy được về chính mình tin tức. Nội yên không khỏi có chút thất bại, chẳng lẽ là ngày đó nàng đánh quảng cáo quá rõ ràng, nhân ra không muốn viết. Cũng không đến mức à, ngày đó cái kia phóng viên thái độ thực hào đâu, còn tiến vào chụp nhiều như vậy. Nếu không đánh thành quảng cáo, nội yên thất vọng về thất vọng, đảo cũng không có khác không hảo cảm xúc Dù sao cũng là nàng tưởng đầu cơ trục lợi, này không cái kia vật khí, liền tinh bái. Thanh thanh thật thật làm buôn bán, thành thật kiên định kiếm tiền. Buổi sáng hôm nay nàng không đi trong xưởng mà là đi đường Giang Bắc, bởi vì tối hôm qua đa dạng họa đến tương đối chế, buổi sáng nàng liền thức dậy đã một chút. Còn chưa tới đâu, liền nhìn đến không ít người hướng đường Giang Bắc đi, nàng tinh thần chấn động, hát hát, hôm nay sinh ý khẳng định thực hảo. Sau đó chờ nàng đi qua đi, mới phát hiện không đúng. Vì cái gì những người này luôn nhìn chầm chầm nàng xem? Trên mặt có gì đồ vật? Nàng dối tay sờ sờ mặt, không có à, nàng buổi sáng chính là đem chính mình thu thập đến xinh xinh đẹp đẹp mới lại đây. Trước kia nàng cũng thường xuyên bị xem, theo lý thuyết là thói quen, nhưng không có nào thứ giống như bây giờ. Mỗi người ánh mắt lửa nóng, hận không thể dính ở trên người nàng. Chẳng lẽ quần áo có vấn đề? Nàng túi đầu nhìn hạ, hôm nay nàng xuyên chính là một cái veo eo váy dài, tiểu ve lãnh, nửa người trên là màu xanh biển. Nửa người dưới là xanh trắng đan sen dựng sọc, làn váy làm thành khoan biên đại nếp gốc, phần eo kia có một cái khoan đai lưng, đem nàng eo véo đến tinh tế, yêu nhã không mất đại khí, tinh xảo không mất đu mỹ. Nàng con rất vừa lòng này váy, phía trước liền xuyên qua một lần, cấp phía trước một nhà trang phục cửa hàng đứng hai cái giờ đài, nàng vào cùng khoảng 100 điều, nhưng toàn bộ đều bán hết đâu. Cái gì vấn đề cũng chưa phát hiện nàng nhữ như mày, lại nghe được bên cạnh có hai cái tuổi trẻ nữ hài từ nói. Là nàng sao? Là nàng sao? Là nàng la nàng, như vậy xinh đẹp, khẳng định là nàng Nội yên phiết quá mặt, bước nhanh hướng nhà mình cửa hàng đi đến Kết quả mau đến thời điểm, nàng bị chắn bên ngoài Nhìn tạo thành chen chút đoạn đường Một đống lớn hình người là ở xếp hàng giường như chờ ở cửa Nội yên cái miệng nhỏ khẽ nhết Như, như thế nào nhiều người như vậy Cách xa như vậy, nàng đều có thể nghe được trong tiệm mặt Nàng đưa tới tiểu cô nương khàn cả giọng gào thét Không cần tế không cần tế, này đó sản phẩm đều có hóa Chúng ta lão bản nhà máy liền khai ở bên cạnh, chúng ta lập tức gọi người thông chi lão bản đưa hóa lại đây. Phong cầm vòng cổ cũng có hóa, thích mau chóng đến chúng ta này tới tiền trả, chờ ở cửa cũng không nên gấp gáp, chúng ta lão bản lập tức liền tới rồi. Tiểu chi, ngươi mau đi tìm mặt sau tìm yên tỷ nàng mẹ, làm nàng mau kêu yên tỷ lại đây. Sau đó ngô yên liền thấy được nhân viên cửa hàng tiểu chi hoảng loạn từ bên trong lao tới. Ngô yên bụng mặt, chạy nhanh túi đầu lợi dụng tiểu thân thể chui qua đi. Đuổi theo mấy cái mặt tiền cửa hiệu mới đem tiểu chi gọi lại. Tiểu chi, tiểu chi. Tiểu chi thở hồn hển dừng lại, quay đầu lại vừa thấy đến nàng, đều sắp khóc ra tới. Nội yên đem nàng kéo đến trong một góc, sao lại thế này người cùng ta nói nói, ta ở cửa nhìn một hồi cũng không biết tình huống. Tiểu chi thở hồn hển một hơi, nôn nóng nói, trong tiệm sáng sớm tới rất nhiều người, còn càng ngày càng nhiều, đều là tới mua trang sức. Quá dọn người, cùng đoạt dường như. Trên cơ bản treo hóa toàn bán không có. Liền còn mấy kiện, bên ngoài còn có hảo những người này đang đợi đâu. Tiên tỷ ngươi đã đến rồi vừa lúc, chạy nhanh làm người đưa một đám hóa lại đây, ta phải trở về nhìn, bằng không có người đem đồ vật cầm đi cũng không biết. Nàng nói xong liền tưởng trở về chạy, Nô Yên lôi kéo nàng, ngươi cùng ta nói nói này sao lại thế này a Tiểu chi nghĩ nghĩ, ta cũng không lớn rõ ràng, chính là có người nói ở trên TV nhìn đến chúng ta cửa hàng, cũng thấy được ngày tới. Nàng nói xong, thật cẩn thận nhìn mắt Ngô Yên, ta đây đi trước. Nô Yên vầy vây tay, mày nhăn đến gắt gào. TV thượng nhìn đến cửa hàng, cũng thấy được nàng. Nàng nhớ tới ngày đó người kia lấy đại máy móc, chẳng lẽ kia không phải chụp ảnh, cũng không phải viết báo chí phóng viên, mà là thượng tivi Đúng vậy, ngày đó cái kia vẫn luôn xử tại nàng trước mặt, là mịp rổ phồn A. Nàng ở trong tin tức xem qua, lúc ấy lập tức không nhớ tới, còn cảm thấy quen mắt đâu. Nô Yên một phép đầu, quay đầu lại nhìn thoang qua, ô áp áp người chờ ở cửa. Bên ngoài còn có quần quần không ngừng người tiến bảo. Nàng chuyển cái thân, chạy nhanh hướng nhà máy bên kia đi. Nay quảng cáo hiệu quả đã tới, nhưng nàng gì cũng không chuẩn bị, chạy nhanh điều hóa mới là thật sự. Chờ nàng đuổi tới nhà máy, mới phát hiện nhà máy cũng vội đến rối tinh rối mù. Phía trước đặt hàng càng ngày càng nhiều, nàng tân chiêu cá nhân chuyên môn phụ trách tiếp nghe điện thoại, diễm tỷ liền phụ trách quản lý cùng đối chứng gì. Nay sẽ cái kia chuyên môn phụ trách tiếp điện thoại trong tay vẫn luôn cầm điện thoại, một cái tay khác không ngừng ở ký lục. Nô Yên mới vừa đi vào liền nghe được nàng đang nói cái gì, phong cầm vòng cổ 200 điều, con bướm một bộ 300 kiện, lộng lây vòng tay 200 cái. Mà Diễm Tỷ tắc không ở bên trong, nàng đóng cửa lại đi vào bên cạnh, liền nhìn đến Diễm Tỷ đang ở bên trong nhìn chầm chầm đại gia hỏa gia hóa. Diễm Tỷ, nàng hô thanh. Diễm Tỷ nhìn đến nàng tới, vội vàng đi ra, đóng cửa lại, ta cho ngươi ra đánh mấy thông điện thoại, thúc thúc nói ngươi đã tới, ta nghĩ ngươi hẳn là tới nhà máy, liền không đi tìm ngươi. Kết quả ngươi này sẽ mới đến ngày tới. Tới vừa lúc, từ 9 giờ bắt đầu, chúng ta nơi này điện thoại liền không đinh quá, tất cả đều là đặt hàng. Ta nghe công nhân nói tối hôm qua Hải Thành TV bá ngươi phỏng vấn, đánh giá chính là nguyên nhân này. Chính là nguyên nhân này, hiện tại định rồi nhiều ít. Ngô Yên hỏi. Diễm thị cùng nàng một khối đi vào văn phòng, chỉ vào những cái đó tài liệu, dựa theo cái này thế đi xuống, hiện tại này đó tài liệu đều làm ra tới cũng không đủ. Ngô Yên mở to hai mắt, thâm bang bang nhè. Như vậy do người. Diễm tỷ câu môi, đúng vậy, chính là như vậy do người. Nội yên cánh tay thượng đều toát ra không ít nổi da gà, nàng nghĩ tới vạn nhất nhân ra hảo tâm ở báo chi đăng báo nói nàng cửa hàng, sẽ cho nàng mang đến thực tốt sinh ý, lại không nghĩ rằng, này sinh ý sẽ hảo đến trình độ này. Kia, lại nhận người, tăng ca thêm giờ đuổi ra tới. Nàng đánh nhịp. Ngay sau đó lại nhìn diễm tỷ cửa hàng bên kia cũng chất đầy người, tất cả đều là muốn mua trang sức. Chúng ta mỗi một khoản sản phẩm đưa 600 phân đến bên kia đi, ngươi hiện tại dẫn người đi đem hóa giả bộ tới, lại an bài hai gã nữ công qua đi hỗ trợ, tính tăng ca, 1 giờ 3 đồng tiền. Ta này đi liên hệ đế tài xưởng, cấp chúng ta đưa tài liệu. Hảo. Diễm tỷ nghe xong, xoay người liền bắt đầu an bài. Thẩm Thanh Việt mới vừa học xong, từ phòng họp ra tới, liền nghe được làm công khu nội có hai cái nữ hài tử đang nói chuyện thiên. Ngày hôm qua Hải Thành tin tức ngươi nhìn sao? Kêu ra cửa hàng lão bản cũng quá xinh đẹp đi. Thanh âm cũng dễ nghe. Lúc ấy ta đều xem ngây người, không thể tin được thực sự có người trưởng như vậy xinh đẹp. Người liền cố xem nhân ra xinh đẹp, ta là xem nhà bọn họ trang sức đẹp. Lúc ấy màn ảnh đảo qua một cái vòng tay, đẹp đã chết. Đường Giang Bắc liền ở chúng ta bên cạnh, giữa trưa ta qua đi đi bộ một vòng đi, ta đem cái kia vòng tay mua tới. thẩm Thanh Việt nghe được phía trước còn không có cái gì biểu tình, thẳng đến nói đường Giang Bắc, hắn bước chân thả chậm. Chỉ là hai vị này công nhân chú ý tới hắn lại đây, chạy nhanh ngậm miệng làm bộ nghiêm túc công tác. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sở tân học, ánh mắt mặc danh. Mà sở tân học không hổ là đi theo hắn đã nhiều năm trợ lý, chỉ một ánh mắt liền nhìn ra ý tứ. Kỳ thật hắn vừa mới đi theo bên cạnh cũng nghe tới rồi này đó, nói là đường giang bắc, vẫn là bán trang sức thời điểm, hắn liền đoán được. Thẩm thanh Việt đi nhanh hướng văn phòng đi đến, mà sở tân học tắc ôm trong tay tư liệu bước chân chậm lại. Hai vị này nữ công nhân còn không có tư tham gia hội nghị, chính là nghĩ lười nhát hơi chút tán gấu một chút. Kết quả lưu đến chính cao hứng thời điểm lão bản đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa không bị hủ chết. Túi đầu làm bộ nghiêm túc công tác thời điểm, kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở bồn trồn, mắt thấy người chưa nói cái gì, trực tiếp đi rồi, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. con hành, xem ra lão bản hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. nay khí còn không có tùng song đâu, sở tân học thanh âm liền ở bên cạnh vang lên tới. Vừa mới liêu cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. tối hôm qua tin tức có cái gì mới mẻ sự sao. Hắn gửi tủng tìm hỏi. Toàn bộ trong công ty, công nhân nhóm sợ nhất chính là Thẩm Thanh Việt. Tuy rằng lão bản lớn lên tuấn Mỹ vô đảo, nhưng này tính thật sự là lãnh đạo. Sợ nhất hắn tâm tình không tốt, tâm tình không tốt thời điểm có thể đem người chèn ép chết. Cho nên kia hai nữ công nhân mới như vậy sợ hãi. Nhưng vô pháp phủ nhận chính là, hắn năng lực rất mạnh, công ty thành lập đến nay, ở hắn dẫn dắt dưới. Đã trở thành hải thành số một khai phá công ty. Trước mắt ở mặt khác thành thị cũng lần lượt thành lập công ty con. Mà công nhân nhóm thích nhất, chính là sở tân học. Hắn tuy rằng đi theo thẩm thanh Việt bên cạnh, nhưng hắn tính hảo, trên mặt luôn là mang theo cười. Ngày thường cũng nhật tâm, nếu là có cái gì văn kiện phía dưới người sở không chuẩn lao bản tính tình, không dám đưa vào đi, giao cho hắn là được. Cho nên được hoan nên nhất sở tân học, tìm hiểu khởi tin tức tới, nhân ra là nửa điểm không mang theo thêm mắm thêm mối toàn nguyên lành ra tới. Cũng không hoài nghi kỳ thật đây là bọn họ lao bản muốn biết tin tức. Sở Tân học xùy cái này làm cho hắn đầu đều có chút không rõ tin tức, gõ khai Thẩm Thanh Việt cửa văn phòng. Lao bản, ngươi tuyệt đối đoán không được là làm sao vậy. Ngô Tiểu Thư, nàng Thượng Hải Thành tin tức, chính là tối hôm qua 7 giờ rưỡi sau tin tức. Hán kinh ngạc nói. Thẩm Thanh Việt cầm bút máy tay dừng lại, liễm mi nhìn về phía Sở Tân học. Là phóng viên qua đi phỏng vấn, đụng phải ngô Tiểu Thư, liền đối nàng tiến hành rồi phỏng vấn Nghe nói thả ra màn ảnh ước chừng 5 phút đâu. Hải thành tin tức không phải tổng y ạch, phía trước phỏng vấn một cái khai xưởng lão bản, đều chỉ cho một phút màn ảnh. Hắn lầm bầm nói, giống hắn ở nhà buổi tối không có việc gì thời điểm kỳ thật cũng ai xem điểm tin tức, còn rất hiểu biết Hải thành tin tức đức hạnh. Nô tiểu thư bộ dạng thật tốt ta đều biết, này không, nàng nổi danh. Ta còn cùng công ty những người khác hỏi thăm một chút, không ít người đều biết đâu, hảo chút nữ công nhân đều nói hạ ban muốn qua đi nhìn xem. Ngày thường đường giang bắt người liền đủ nhiều, nếu là nói như vậy, người chẳng phải là càng nhiều. Hắn chính là thường xuyên đi đường giang bắt người, từ chỉnh đốn và cải cách sau, bên kia người thật đúng là chính là càng nhiều. Nếu là mọi người đều rung đi qua, kia chẳng phải là lộ đều đi không đạo. Thẩm thanh Việt nhấp môi, hắn tuy rằng đội, nhưng có thời gian vẫn là sẽ đi qua trong xưởng nhìn xem nàng, liêu thượng nói mấy câu phải đi. Không có thời gian liền gọi điện thoại, hắn cũng rõ ràng cảm giác được nha đầu này cùng nàng càng ngày càng thân cận. Ở vui sướng đồng thời, hắn liền nghĩ chờ vội quá này một thời gian, liền cùng nàng lại đem lời nói cấp làm rõ. Lại không nghĩ rằng, lúc này cư nhiên đạt được như vậy tin tức. Nổi danh, kia sinh ý khẳng định càng tốt, lấy nàng này làm buôn bán sức mạnh, khẳng định đến cao hứng. Bất quá, người nhiều nói, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hắn đứng lên, đem bút máy đặt ở trên bàn, sau đó từ phía dưới trong ngăn tủ cầm cái cái hộp nhỏ ra tới, chụp trong tay. Sở tân học mắt sắc nhìn đến đây là một khối nước ngoài bút máy, còn rất khó mua. hắn cười thấu tiến lên, lão bản, muốn đi đường Giang Bắc Ca. Ta và ngươi một khối đi thôi. Nếu là ngô tiểu thư kia rất bận nói, ta còn có thể giúp đỡ điểm nội. Thẩm thanh Việt không có cự tuyệt, sở tân học cao hưng đến chạy nhanh đổi kịp. chương 66 Diễm tỉ bên kia chạy nhanh dẫn người hàng hóa chuyên trở, trước mắt kiểu dáng còn không tính nhiều, chỉ có mấy chục khoản mà thôi, không đến trăm khoản, trang lên vẫn là tương đối mò. Nội yên bên này tắt thừa dịp không có điện thoại tiến vào khe hở chạy nhanh gọi điện thoại đính đế tải, làm cho bọn họ tận lực một tuần nội đưa lại đây. Phần 61. Những cái đó bán sỉ giao hàng đảo không phải thực xuất ruột, chỉ có thể trước đánh khoản lại đây, sau đó bọn họ bên này lại ra hóa. Cấp cũng vô dụng, bọn họ nhà máy liền nhiều người như vậy, loại này lâm thời tới đại phê lượng đặt hàng, không có cách nào giống như trước như vậy nhanh chóng giao hàng. Có thể chơi liền chờ. Chờ không được kịp thời thông chi bọn họ bên này lui tiền đặc cọc. Nô Yên bên này chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diễm thị kêu đầu cũng không sai biệt lắm. Đang muốn đi kêu một chiếc xe ba bánh đem hóa kéo đến đường Giang Bắc thời điểm, Thẩm Thanh Việt chiếc xe kia liền đỉnh tới rồi nhà máy cửa. Tới vừa lúc, Thẩm lão bản giúp một chút, người cùng sở trợ lý một khối đem chúng ta muốn đưa đến đường Giang Bắc bên kia hóa dùng xe trang qua đi đi. Diễm thị cũng là sốt ruột, đi ra ngoài tìm xe ba bánh còn phải tốn thời gian, Nô Yên đều nói đường Giang Bắc đoạn hóa Này đó đến chạy nhanh đưa qua đi Thẩm Thanh Việt mới vừa xuống xe đâu Còn không có nhìn thấy Nô Yên Đã bị an bài việc này Cũng không hàng hồ Cùng sở tân học một đạo trực tiếp đi theo người tiến chất Đống thành phẩm phòng dọn đồ vật Cũng may đều là trang tốt Trang sức thứ này quá nhỏ Chẳng sợ mỗi khoảng 600 cái Thêm lên hai cái đại nam nhân Một người trong tay lấy mấy cái túi cũng liền dọn xong rồi Nô Yên nghe được động tin ra tới Liền nhìn đến Thẩm Thanh Việt diễm tỷ bọn họ Chính hướng trên xe phòng đâu Thẩm ca Sở trợ lý, các ngươi như thế nào đều tới. Nô Yên xem thẩm thanh Việt liếc mắt một cái, hắn ra hãn, cái chán đều là mồ hôi. Này sẽ chính liễm mi nhìn chầm chầm chính mình đâu. Nô tiểu thư, người bên này tin tức nhưng quá lớn, chúng ta mới vừa nghe nói, lao bản liền sốt ruột lại đây nhìn xem, lo lắng người bên này có cái gì vấn đề. Sở tân học cười nói, thẩm thanh Việt liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó đi đến Nô Yên trước mặt, ách thanh âm nói, như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Nội yên ngượng ngùng xoa nhẹ hạ mặt, không nghĩ tới là thượng tivi tới, ta còn tưởng rằng là viết báo chí phóng viên. Ta chính là muốn đánh cái nho nhỏ quảng cáo, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Sao một chút đột nhiên nhiều như vậy đơn đặt hàng, trong tiệm còn có như vậy nhiều người, nàng cũng hoang a nhưng nàng là lão bản, Hoảng cũng không thể bị người phát hiện. Ai hiểu được cư nhiên là thượng tin tức, đến bây giờ nàng cũng không biết cụ thể là cái nào tin tức có thể tạo thành lớn như vậy hoanh động. Nàng vươn ngon út. Tinh tế nộn nộn xử đến thẩm thanh Việt trước mặt, thở dài, liền muốn làm cái như vậy tiểu nhân quảng cáo, ai biết đột nhiên tới, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Thẩm thanh Việt nhấp môi cười, vươn tay đem cái này nho nhỏ ngón tay ấn trở về, ngươi chính là muốn làm cái đại quảng cáo cũng đúng, đi thôi, cho ngươi trong tiệm đưa hóa đi. Hắn xoay người hướng xe bên kia đi, nô yên cũng chạy nhanh đổi kịp. Sở tân học tự nhiên cũng là đi theo một hối, lại đem nguyện ý đi trong tiệm hỗ trợ hai vị nữ công mang lên. Tới rồi đường Giang Bắc giao lộ lúc sau, Ngô Yên nhìn bên trong người, đối thẩm Thanh Việt nói, ngươi xem, đổ đến nhiều nhất kia một hối, chính là ta cửa hàng. Thẩm Thanh Việt cùng nàng gặp mặt thường xuyên chính là ở nhà máy, tân khai cửa hàng lúc sau, hắn liền không như thế nào đã tới. Nhưng thật ra sở tân học, ngẫu nhiên sẽ qua tới mua một ít ăn mang về cấp công ty người. Nhưng Nô Yên không thường ở trong tiệm đốc, cũng chính là ngẫu nhiên đến xem, buổi tối tra cái chướng đối hạ hàng hóa số mà thôi. Không giống trước kia tới quầy hàng thượng tìm nàng chuẩn tìm được. Thẩm thanh Việt phóng nhãn xem qua đi, mấy trăm mẹ có hơn chỗ đó người nhiều nhất, hắn xuống xe, giao cho Ngô Yên một cái túi, đúng trọng tâm đánh giá một phen, đoạn đường cũng không tệ lắm. Kêu cần thiết, ta sớm liền đem mặt tiền cửa hiệu cấp định ra, cô ý chọn hảo vị trí. Ngô Yên đem túi xách theo, tiểu đắc ý nói. Thẩm thanh Việt không có tế hỏi qua việc này, chính mình cầm một bộ phận sản phẩm lúc sau, dư lại liền giao cho sở tân học cùng kia hai vị nữ công cầm. Hắn cùng Nô Yên cũng không nhiều liêu, lập tức liền hướng mặt tiền cửa hiệu đi đến. Đến gần, mới phát hiện hiện tại người cũng ít không ít, ít nhất không có phía trước Nô Yên nhìn nhiều như vậy. Phòng trưng có chút là đợi một hồi không mua được liền dứt khoát đi rồi, còn có hôm nay quá nhiệt, ở cửa chờ cũng không phải sự, này phố nhiều như vậy mặt tiền cửa hiệu, cũng có đi địa phương khác đi dạo. Nô Yên quá khứ thời điểm, lại bị tàn nhẫn nhìn chầm chầm một chuyến. Trải qua quá buổi sáng lần đó, nàng hiện tại cũng bình tĩnh, cười tủng tìm đối đại gia nói nhường một chút Làm cho bọn họ đem trang sức cấp lấy đi vào. Cửa tiệm cái kêu kêu tiểu chi nhân viên cửa hàng đang ở ngăn đón người, hiện tại bên trong cũng chưa cái gì sản phẩm, tiến vào dạo cũng mua không được đồ vật. Liên ở cửa khăn cả giọng kêu, làm đại gia chờ một lát một chút, lập tức hóa liền đưa lại đây. Bên ngoài vây quanh tất cả đều là chút nữ nhân, tuổi trẻ lớn tuổi đều có, nội yên đều có thể nghe được các nàng căn bản liền không tưởng thấp hèn đi thảo luận thanh. Đây là nữ hải tử kia A, chân nhân càng xinh đẹp. Làn da như thế nào như vậy hảo, ta ai như vậy gần nhìn không tới một chút lấm tấm ai. Tiểu nữ Hoa cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nhưng đồng thời, theo ở phía sau Thẩm Thanh Việt cũng thực chọc người chú ý, nô yên tiến vào lúc sau quay đầu lại xem, liền nhìn đến mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đều tưởng hướng hắn bên người tới đâu. Nàng đem trong tay hóa dao cho nhân viên cửa hàng, chạy nhanh lại xoay người hỗ trợ, phiền thoái nhường một chút, làm chúng ta đưa hóa đồng chí tiến vào hảo sao? Giọng nói của nàng ôn hòa, trực tiếp ngăn đón những người này. Thẩm thanh Việt vốn dĩ bó tay bó chân, nàng vừa tiến đến cho hắn ngăn này đó nữ nhân, cuối cùng là hảo tẩu động chút. Thấy nàng nho nhỏ cái ngăn đón người bên cạnh, thẩm thanh Việt trong mắt lướt qua một đạo ý cười, đem hóa đặt ở một cái trên tay dẫn theo, một cái tay khác ôm lấy Nô Yên eo nhỏ, đem người nửa ôm bước vào cửa hàng môn. Nô Yên đột nhiên bay lên không, chân cũng chưa rửa gần mà, còn chưa tới kịp phản ứng, liền nghe được bên cạnh đều là hòa tiếng kinh hô. Chờ rơi xuống đất, đứng ở trong tiệm mặt. Nhìn đến trong tiệm mặt có chút khách hàng còn có nhân viên cửa hàng đều cười tủm tỉm nhìn chầm chầm xem, nàng mới bắt đầu mặt đỏ. Xấu hổ đến nàng nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt mang theo cười nhạt thẩm thanh Việt, cũng không rảnh lo nói hắn lưu manh, chạy nhanh làm hai vị nhân viên cửa hàng lại đây hỗ trợ hủy đi hóa, các nàng vội một buổi sáng đều mê hoặc, không hóa bán thời điểm vội muốn chết. Thức mau, sở tân học bọn họ cũng tới, ba người thật vất vả chen vào tới, sở tân học nút thắt đều rớt một viên tễ r Như thế nào nhiều người như vậy? Hắn thở phì phò nói, đem trong tay hàng hóa giao cho ngô yên bọn họ. Canh giữ ở cửa tiểu chi giọng nói đều kêu ách, nghe hắn nói như vậy, quay đầu lại nói, phía trước người còn nhiều chút, hiện tại còn tan không ít. Sở tân học lau mồ hôi, xem như biết nữ nhân có thể có bao nhiêu điền cuồng. Mang đến hai vị nữ công động tác nhanh nhẹn, nói nói nên làm như thế nào, liền chạy nhanh bội thượng. Mà bên ngoài đám kia người thấy có hóa, liền sôi nổi ở bên ngoài nói làm cho bọn họ cũng đều đi vào. Nô Yên tâm bang bang nhảy, thực khẩn trương, ngăn đón người không cho tiến sát thật không phải chuyện này. Quả là không kịp treo, nàng nhanh chóng quyết định đem sở hưu hóa đều phóng tới trung gian đại đại thượng, một loạt đứng nhân viên cửa hàng, một khác sườn tất cả đều là khách hàng, trực tiếp như vậy bán. Nô Yên chịu không còn nhớ rõ có hai đại nam nhân, nếu tới cũng đừng đi rồi, bọn việc xong rồi lại đi. Nàng đem thẩm thanh Việt xả đến mặt sau, nhanh chóng nói, thẩm ca, ngươi cùng sở trợ lý hỗ trợ duy trì một chút trật tự Làm đại gia chia làm nằm tổ xếp hàng thế nào? thẩm thanh Việt cúi đầu xem nàng, hành. Hắn xoa nhẹ hạ Nô Yên đầu, chấn ăn nói, ngươi cũng đừng có gấp, một chút tới, đến giữa trưa thì tốt rồi. Nô Yên gật đầu, mắt to cong, cười đến sắn lạ, hảo, giữa trưa vội xong rồi ta thỉnh các ngươi ăn cơm à. Sở tân học ở một bên quả thực không biết làm sao, hắn chưa từng có trực diện quá nhiều như vậy tới mua đồ vật, thấy chính mình lao bản giống cái bảo tiêu dường như, không chút nào hàm hồ bắt đầu làm đại gia xếp hàng. Hắn cũng chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Nô Yên đem việc này giao cho Thẩm Thanh Việt xác thật đáng tin cậy, hắn vóc dáng cao lớn, tuy rằng lớn lên tinh xảo, nhưng lại mặt nghiêm, kỳ thật cũng dò người, cả người khí thế sắp bén. Hơn nữa tới mua trang sức đại đa số đều là nữ nhân, tuổi trẻ nữ hài tử cũng chiếm đa số. Từ Thẩm Thanh Việt tiến vào thời điểm, một đám khuôn mặt nhỏ đều thiếu hồng, đôi mắt nhắm thẳng Thẩm Thanh Việt trên người liếc. Còn có Sở Tân Học, hắn cười tùng tím, vừa thấy liền hảo ở chung. Hai người một cái lạnh mặt Một cái hòa khí, cùng này đó nữ sĩ nói xếp hàng thời điểm, đại gia cũng đều tự phát tự giác bài khí đội tới. Như thế nào có thể ở xoáy ca trước mặt biểu hiện ra chính mình thô lỗ một mặt đầu? Khẳng định là ngoan ngoan nghe lời nha. Trong tiệm hồn nào nhồn náo, khách hàng thanh âm, nhân viên cửa hàng thanh âm đàn chéo ở bên nhau, so chợ nông sản còn muốn náo nhiệt. Nô Yên ngồi sổm mặt sau, cầm đơn tử nhanh trong báo giá, miễn cho không có ít giá vật phẩm trang sức bọn họ không nhớ rõ. Trung gian bàn lớn tử thượng cũng không phải sở hữu vật phẩm trang sức đều ở mặt trên đặt ở trên mặt bán xong rồi mặt sau trực tiếp bổ khuyết thêm đi nay một vòng một vòng nhưng thật ra có trật tự không ít cũng không phía trước như vậy Ho loạn thẩm thanh Việt thấy Ngô Yên vẫn luôn ngồi xổn phía dưới báo giá lệ hóa đôi mắt quét một vòng cầm cái ghế đặt ở nàng bên cạnh người ngồi đi Ngô Yên cũng không khách khí, lại ngồi xổm xuống đi nàng chân đều phải phê đi cố tình sở hữu hóa liền ở dưới còn phải đưa cho nhân viên cửa hàng nhóm Thẩm thanh Việt không đi, chỉ cần phía trước người xếp hàng, mặt sau người cũng sẽ bài thượng, còn có cái sở tân học ở kia nhìn đâu. Hắn ngồi sổm Nô Yên bên cạnh, cao cao đại đại người ngồi sổm xuống, cảm giác gáp bách cũng là ước chừng. Ta tới cấp ngươi đệ hóa, ngươi cho ta chỉ một chút liền thành. Hắn quay đầu đi nhìn về phía Nô Yên, thấp giọng thương lượng nói. Nô Yên đối với hắn đôi mắt, cười cười, hành, kia phiền toái thẩm lão bản. Đợi lát nữa ta đem ghế đổi cho ngươi ngồi, bằng không chân muốn đã tê dần. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Yên mông hạ ghế nhỏ, không đáp ứng. Chờ tới rồi 11 giờ dưới tả hưu, bên ngoài đi dạo phố ít người, Nô Yên trong tiệm người cũng ít. Nàng thấy trừ bỏ thẩm thanh Việt ở ngoài, những người khác đều mặt như thái sắc, một bộ hư thoát dạng, liền đánh lên tinh thần nói, buổi chiều 3 giờ bắt đầu, người khẳng định còn muốn nhiều chút, đợi lát nữa chúng ta đến mặt sau đi ăn cơm, giữa trưa này đốn ta mời khách. Nàng nhớ rõ nàng mẹ bên cạnh chính là làm tiểu xào, đại gia có thể cùng nhau đến kia ăn bữa cơm. Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút. Nhân viên cửa hàng đều hoan hô lên, Sở Tân Học cũng đi theo hoan hô, quả nhiên, Nô tiểu thư cũng là cái hảo phóng lão bản. Nô Yên cười nói, đó là bởi vì đại gia hôm nay đều giúp đại ân, nếu là ngày thường, ta nhưng không hảo phóng như vậy, lão bản hẳn là đều là keo kiệt mới đúng. Sở Tân Học nhìn mắt hắn rượi vào tường, đứng ở Ngô Yên bên cạnh nhà mình lão bản, hắc hắc, này ta nhưng đến vì ta ra lão bản chính danh, hắn nhưng một chút đều không keo kiệt. Nô Yên tay nhỏ một chấm nhanh mồm dẻo miệng phản bác, hử, nhưng ta là nữ lao bản á, chính là keo kiệt." Thẩm Thanh Việt trong mắt ý cười càng thâm, âm thầm hoảnh một chút sợ Tân học, sợ tới mức hắn chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Nội Yên làm nhân viên cửa hàng nhóm hay đi trước, làm các nàng tùy tiện gọi món ăn, nàng bên này đem hàng hóa cấp đối một chút liền qua đi. Này đó nhân viên cửa hàng đều biết nàng mẹ ở phía sau khai một nhà điểm tâm cửa hàng, nội Yên còn thường xuyên sẽ mang một ít điểm tâm cho các nàng ăn. Cái kia kêu, kêu tiểu chi vừa ra đến trước cửa đi tới hỏi Nô Yên, Yên tỷ muốn hay không kêu A-Z một khối A. Nô Yên xua tay, không cần, ta đợi lát nữa qua đi kêu đi. Nàng xoay đầu, nhìn về phía thẩm thanh Việt cùng sở tân học, các ngươi cũng hay đi trước đi, ta đối cái hóa thực mau thì tốt rồi. Sở tân học tương đối có ánh mắt, làm ta lão bản bồi ngươi đi, ta cùng này mấy cái cô nương qua đi, bảo hộ các nàng. Nói xong dơ chân liền chạy. Vừa mới còn nhiều người như vậy trong tiệm, lập tức liền không xuống dưới, thuộc về thẩm thanh Việt hơi thở cũng càng ngày càng nặng. Nô Yên giơ tay đem tán xuống dưới đầu tóc liêu đến như sau, liền nghe được Thẩm Thanh Việt nói, "Ta tới cấp ngươi điểm số, ngươi tới đôi hóa đi." Hắn cũng là tầng dưới chốt làm buôn bán làm lên, vừa mới chú ý Hạ Ngô Yên trong tiệm lưu trình, liền biết này đối hóa kỳ thật cùng hắn làm mạo dịch công ty đối hóa là không sai biệt lắm. "Nga, hảo." Nô Yên gật đầu. Hai người một khối ngồi xổm xuống, Nô Yên trong tay cầm vở, kia bắt đầu đi. Thẩm Thanh Việt trí nhớ hảo, vừa mới giúp Nô Yên đệ hóa thời điểm, Liền đem sở hữu sản phẩm tên nhớ rõ thất thất bắt bác, bác. Nô Yên hiện tại báo cái tên, hắn quét liếc mắt một cái, liền đem hiện có hóa số lượng báo ra tới. Hai người ăn ý vô cùng. Nguyên bản đến hoa cái 20 phút mới có thể làm xong sự, 5 phút liền thu phục Nếu thủy vòng cổ, còn có bao nhiêu điều? thẩm thanh Việt tìm được cái kia làm thành cuộn sóng đường con vòng cổ, còn có 400 điều. Hảo. Nô Yên viết thượng con số, đem phía trước số lượng đều phiên một lần, kia chiều nay là không cần lại bổ hóa. Đều đi được tương đối bình quân buổi chiều đến buổi tối hóa khẳng định là đủ rồi nàng đem vở khép lại đứng lên thời điểm chân mềm nún sợ tới mức nàng chạy nhanh rỗi tay bái thẩm thanh Việt rắn chắc cánh tay ngực thẳng tác đụng phải đi lên trong nháy mắt kia đau đến nàng nước mắt đều ra tới thẩm thanh Việt từ nàng phát lại đây thời điểm theo bản năng liền dơ tay đi tiếp cánh tay giống bị bọt biển bọc đi vào thời điểm hắn còn không có cảm thấy có cái gì thẳng đến tiểu nhân nhi mềm mại ghé vào trong lòng ngực hắn hương thơm Nguyễn Ngọc đẩy có lòng Nhất thời hắn trong mắt sẹt qua mê mang, ngay sau đó trắng non trên mặt nhiễm một mặt hồng. Nô yên một bên là đau, một bên là xấu hổ, nàng một bàn tay đắp ở thẩm thanh Việt trên vai, một tay để ở ngực hắn, ngửa đầu, buồn miệng thốt ra và hắn giận, ngươi cánh tay như thế nào như vậy ngại à. Vội một buổi sáng, nàng tóc rời rạc, này sẽ nửa ghé vào thẩm thanh Việt trong lòng ngực, mang theo nhàn nhạt lưỡi biếng cảm giác. Hốc mắt phím hồng, là thật đau, trong suốt nước mắt nhi đều phải là không rơi. Treo ở lông mi thượng Giống Cố ý mang lên Liuli hạt Châu. Khuôn mặt nhỏ thượng xấu hổ đào phấn, trên mặt tựa đau phi đau, lộ ra nhợt nhạt kiểu án. Cho dù là hoán giận, Này Thanh cũng là nộ, nộ đến Thẩm Thanh Việt nắm nàng vòng eo đại trưởng, không tự chủ được bỏ thêm điểm lực đạo. Ta sai. Hắn nhỏ giọng hống Phần 62. Nô Yên mày nhíu lại, mặt càng thêm đỏ, trong ánh mắt thủy nhuận luận, nàng cắn môi dưới, cắn đến môi nhi hồng đến muốn lấy máu, phiết quá mức nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi còn không mau bắt tay cho ta bung ra? Thẩm Thanh Việt đại móng đuốt chính chặt chẽ bắt lấy Nô Yên vòng eo đâu bị bắt lấy kia chỗ lại năng lại nhiệt, đem Nô Yên xấu hổ đến đều tưởng dầm chân. Bọn họ hiện tại ở trong tiệm mặt, cửa còn có người đi tới đi lui, vạn nhất có người vào được làm sao bây giờ. Nhìn thấy bọn họ như vậy như thế nào cũng nói không rõ. Nghe vậy Thẩm Thanh Việt chạy nhanh buông ra tay, kia bóp non mịn eo nhỏ xúc cảm tựa hồ còn tàn lưu ở trong lòng bàn tay, hắn không được tự nhiên sờ soạn chóp mũi. Hào điểm không? Thẩm Thanh Việt một ngữ hai ý nghĩa hỏi. Đỡ cái bàn Ngô Yên Mỹ Nhi mắt hơi trọ, mày còn chưa bung ra, tưởng rỗi tay xoa xoa, nhưng thẩm thanh Việt còn xử tại này, nàng lại cấp lại thẹn, ngươi xoay người sang chỗ khác. Thẩm thanh Việt nghe lời xoay người, nâng chạy bộ tới cửa đứng, để ngừa có người đột nhiên tiến bảo. Nô Yên lỗ thai nóng rực, nàng chạy nhanh chạy chậm đến mặt sau, xúc ở trong góc, mở ra tới nhìn nhìn, lại chịu khí rỗi tay xoa nhẹ hạ. con hành, bây giờ còn có nhẹ nhẹ đau, không phía trước như vậy đau, nhìn cũng không giống như là đâm hỏng rồi Thầm thanh Việt đứng ở cửa nhìn bị Thái dương chiếu đến đổ muôn yên mặt đường nội tâm một trận cuầnn cuộn hắn gắt gao nằm nắm tay, mới đem những cái đó xúc động cấp háp xuống đi tiên yên ở bên trong hút không khí thanh em bị phong đưa đến hắn lô thai dần dần hắn mặt mày gian ra Sở Tân học cùng mấy cái tiểu cô nương ở kia đợi một hồi lâu đồ ăn đều thượng lương đạo còn không có thấy nhà mình lao bản cùng Ngô Yên lại đây muốn đi tìm người thời điểm liền nhìn đến Ngô Yên sủ mặt đi ở phía trước bước vào tới mà hắn lao bản tác giống trộm thanh miêu dường như Trên mặt ý cười rõ ràng, làm một người ưu tú trợ lý, giờ phút này khẳng định là không thể suy nghĩ lao bản trộm gì tanh này cũng không phải là hắn có thể tưởng. Hắn chỉ cần có nhãn lực thấy, cấp nhà mình lao bản chế tạo cơ hội là được. Nô tiểu thư tới tới tới, bên này ngồi. Hắn vây tay nói, lưu ra tới hai cái chỗ ngồi chính là cho bọn hắn. Nô yên nhìn phán qua, lắc đầu nói, các ngươi ăn trước, ta đi xem ta mẹ. Nàng mẹ nó cửa hàng liền ở bên cạnh, vừa lúc qua đi. Thẩm Thanh Việt theo ở phía sau, ta đây cùng người một khối qua đi đi. Thật lâu không gặp ta gì, vừa lúc lên tiếng kêu gọi. Nô Yên tố một trương mặt đẹp, không hề răng. Nhưng cũng không cự tuyệt hắn đi theo, lập tức lại đi ra ngoài. chương 67 Trương Tú liên vội một buổi sáng, lui tới không ngừng tất cả đều là mua điểm tâm. Nàng nhưng thật ra biết phía trước Nô Yên cửa hàng hôm nay sinh ý thực hảo. Bên cạnh những cái đó cửa hàng người đều chạy tới cùng nàng nói. Nàng có nghĩ thầm đi hỗ trợ. Nhưng chính mình cửa hàng cũng thật sự là đi không khai, ly không được một khắc người, liền đành phải trước đem chính mình cửa hàng cố hảo. Giữa trưa người hơi chút thiếu một chút, nguyên nghĩ quá khứ. Nhưng Ngô yên cửa hàng tiểu chi lại đây cùng nàng chào hỏi, cùng nàng đem tình huống vừa nói, nàng cũng không cần đi qua. Còn có cái cái kia gặp qua một lần tiểu sở, cũng lại đây. Hiện tại nàng một bên thu thập bên trong, một bên chờ chính mình nữ nhi lại đây, hỏi nàng muốn hay không về nhà ăn cơm, nàng nghĩ nữ nhi là thỉnh trong tiệm người ăn cơm. Khẳng định là sẽ không trở về Hơn nữa tiểu sở cũng tới Tiêu tiểu thẩm khẳng định ở Nàng tại đây chờ một lát Phòng trừng tiểu thẩm cũng đến lại đây lên tiếng kêu gọi Mẹ Nô Yên đi vào cửa hàng Liên nhìn đến nàng mẹ cầm cây chổi quét rác Mời đến hỗ trợ người không ở Như thế nào ngươi quét rác đâu Làm việc hạ lan tím đâu Nô Yên hỏi Trương Tú Liên thẳng khởi eo Nhìn thấy nữ nhi tươi cười đầy mặt Nga, nàng vừa mới nói không lớn thoải mái Ta khiến cho nàng đi về trước Nô Yên mặt lạnh xuống dưới, suốt ngày không thoải mái. nay một cái tuần đều không thoải mái ba lần đi. Thân thể không hảo cũng đừng tới làm việc. Trương Tú Liên lôi kéo tay nàng, chấn ăn nói, ai, lý giải lý giải sao? Ta xem nàng buổi sáng sắc mặt sắc thật khó coi, cũng là ta chủ động làm nàng trở về. Phía trước Nô Yên khiến cho Trương Tú Liên tìm cái hỗ trợ làm việc, Trương Tú Liên ngay từ đầu không chịu, nói là chính mình một người có thể hành. Nhưng là sau lại sinh ý càng ngày càng tốt. Nô kiến quốc bên kia chân còn không có hảo nhanh nghẹn, Trương Tú Liên một người quản lồng hấp quản ra thế, còn phải cho người bao hảo. Nô yên cho nàng giúp hai ngày vội, sẽ không chịu nghe nàng, dán ra bố cáo muốn nhận người. Trương Tú Liên cũng biết không nhận người không được, nữ nhi trong xưởng có việc trong tiệm cũng có việc, sao có thể mỗi ngày đều giúp vội A Bố cáo dán ra tới ngày hôm sau, liền tới rồi cái nữ nhân, đại khái hơn 40 tuổi, mặt vàng như nến. Nô yên thấy nàng trên mặt nhan sắc không tốt, sợ có vấn đề, không nghi mốn. Nhưng Trương Tú Liên bên này cùng người liêu quá, nói cái này nữ rất đáng thương, liền nói làm nàng trước làm làm thử xem. Ngay từ đầu còn thành, người cũng cần mẫn, làm việc cũng lưu loát. Sau lại cũng không biết như thế nào, liền bắt đầu lười nhác. Thượng chú có hai ngày nói chính mình không thoải mái, Nô Yên chỉ đương nàng sắc thật không thoải mái, chưa nói cái gì. nay chú lại tới nữa ba lần, đây là trắng trận táo bạo lười nhác ga Yên khai xưởng thời điểm liền cảm thấy, chính mình làm buôn bán không phải khai thiệt đường. Nhà ngươi điều kiện khó khăn không phải làm ta thu ngươi lý do. Thân thể không hảo nhân lúc còn sớm chạy lấy người, đỡ phải chậm trễ ta làm buôn bán. Cho nên nàng đã sớm nghẹn hỏa khí, này sẽ nghe nàng mẹ như vậy vừa nói, không hảo đối nàng phát hỏa, chỉ có thể nuốt xuống đi, lời nói thấm tiếng nói, ta biết ngài tâm hảo, cảm thấy nàng khó khăn, nhưng chúng ta là cố định phát tiền công, lại không phải ấn giờ tính, nên nàng sống chính là nàng làm, bằng không ta cho nàng phát như vậy nhiều tiền công làm gì? Ta mặc kệ, làm ngài mệt liền không được. Việc này giao cho ta tới làm. Trương Tú Liên cười lắc đầu, không lại cùng nàng tranh này đó. Nàng đối cái này thủ công kỳ thật cũng có chút tới khí, nhưng nàng mặt mũi mỏng, có chút nói không ra khẩu. Đúng rồi, ta nghe người ta nói ngươi thượng tin tức, này sao lại thế này? Trương Tú Liên hỏi, buổi sáng biết đến thời điểm đem nàng cấp hoảng sợ. Nội yên nhìn mắt mặt sau thẩm thanh Việt, cho nàng mẹ nhắc nhở, phía sau còn có người đâu. Không gì, buổi tối chúng ta lại nói, dù sao không phải chuyện xấu. Trương Tú Liên sắc thật chỉ nhìn chầm chầm nữ nhi không quảng khác, nay sẽ theo ánh mắt xem qua đi, liền thấy được Thẩm Thanh Việt, mặt nàng lập tức treo khách khí cười, tiểu thẩm, ngươi cũng tới. Ta nghe tiểu sở nói, buổi sáng các ngươi đều tới hỗ trợ, thật là ít nhiều các ngươi. Thẩm Thanh Việt cười nói, không có việc gì, liền thuận tay giúp một chút sự. Trương Tú Liên nhìn Thẩm Thanh Việt, khỏe môi treo lên cười, luôn là giúp đội, đúng rồi, các ngươi như thế nào có rảnh lại đây. Ta nghe tiểu yên nói, ngươi mấy ngày nay đặc biệt vội hiện tại vội qua sao. Kia vừa lúc có thể về đến nhà ăn cơm, nàng ba sự vẫn luôn không hảo hảo cảm ơn người đâu. Nô Yên lôi kéo nàng mẹ nó tay, túi đầu, cũng không hướng thẩm thanh Việt bên kia xem, chính là lông mi chấp đến vui sướng. Thẩm thanh Việt làm cho ra trưởng mặt vẫn là thực thành thật, nghe trường Tú Liên nói như vậy, cũng chạy nhanh khách khi nói, không có việc gì, này không nóng nảy, thúc thúc không phải tưởng cùng ta uống rượu sao. Chờ thúc thúc chân hảo, đến lúc đó ta bồi hắn hảo hảo uống một chung. Kêu hành, Trương Tu Liên Hỏa nói, Trương Tú Liên Hỏa khí nói, Thẩm Thanh Việt khẽ gật đầu, nhìn mắt Ngô Yên trắng non sơn mặt, "A Di muốn qua đi ăn cơm sao? Hôm nay Ngô lão bản mời khách." Trương Tú Liên bị câu này, Ngô lão bản cấp trêu ghẹo đến cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều đi lên, "Ngô lão bản liền thỉnh các ngươi những người trẻ tuổi này ăn cơm, nhưng không mời ta đi." Ngô Yên lôi kéo tay nàng hoảng, không thuần theo, "Mẹ, ta này còn không phải là tới kêu ngươi qua đi ăn cơm sao?" Nàng liếc Thẩm Thanh Việt liếc mắt một cái, đều ngươi nói lung tung. Đầu ngươi chơi đâu, ngươi ba còn ở nhà chờ, Tuấn Tuấn cũng mau trở lại. Chúng ta nương hai ăn no bụng, làm ngươi ba cùng Tuấn Tuấn hai uống gió Tây Bắc Ga. Trong nhà hầm canh đâu, ta về nhà xào hai cái đồ ăn là được. Trương Tú Liên điểm điểm nàng cái chán, trên mặt toàn là tự ái. Nô Yên biểu môi, vậy được rồi. tưởng hỗ trợ quét rác lại bị Trương Tú Liên cấp đuổi đi ra ngoài, làm nàng nhanh lên đi ăn cơm, buổi chiều còn phải vội đâu. Nô Yên đành phải cùng Thẩm Thanh Việt một khối tử trong tiệm ra tới. Tới rồi cách vách tiểu xảo cửa hàng, này đám người còn không có khai ăn, Thẩm Thanh Việt mang theo Nô Yên ngồi qua đi. Không phải cho các ngươi ăn trước sau. Như thế nào cũng chưa động. Nô Yên ngồi xuống, thấy trên bàn đồ ăn cũng chưa động, liền nói một câu. Sở tân học vướt bụng, ta nhưng thật ra muốn ăn. Kết quả Nô Tiểu Thư ngươi này đó nhân viên cửa hàng đều trừng mắt ta không cho ta động chiếc búa. Nô Yên nhìn mắt nhà mình này đó nhân viên cửa hàng. Đều có điểm câu nệ bộ dáng, nàng cười nói, không có việc gì, thỉnh các ngươi ăn cơm đâu, khách khí cái gì. Không cần chờ tới chờ đi, mấy ngày này muốn vất vả các ngươi, ta mấy ngày nay ta tính toán mỗi ngày giữa trưa buổi tối đều tại đây định một bàn đồ ăn, các ngươi cứ việc ăn là được. Nàng lời này nói xong, câu nệ nhân viên cửa hàng mới thả lỏng một ít, có cái nhũ danh kêu tiểu nhã chính là cái rất hào phóng nữ hài tử, cười hì hì đối ngô yên nói lời cảm tạ, ta đây trước cảm ơn lão bản. Nô Yên này đầu tiện tay hạ này, đó nhân viên cửa hàng nhóm nói chuyện, ngồi ở Thẩm Thanh Việt bên cạnh Sở Tân Học tác thiên quá đầu nhỏ giọng nói, "Lão bản, nô tiểu thư thật lợi hại. Này mượn sức nhân tâm thủ đoạn, xác thật không tồi." Mấy ngày nay khẳng định rất bận, nhân viên cửa hàng nhóm rất có thể bởi vì bận quá, liền tâm sinh bất mãn. Nhưng cấp cái ngọt táo lúc sau, này bất mãn liền rất dễ dàng bị đánh mất đi xuống. Thủ đoạn nhỏ chơi đến còn rất lợi hại. Thẩm Thanh Việt nhấp môi không nói chuyện, giơ tay cấp Nô Yên gấp nói đồ ăn. Bất quá này trong ánh mắt sao, lại kiêu ngạo tràn đầy. Kia nhưng không, đây chính là hắn yên yên. Ăn cơm xong lúc sau, mấy cái nhân viên cửa hàng về trước cửa hàng, Lộ Yên làm trong xưởng kia hai cái trước đường đi, đến thủ đến buổi tối 9 giờ. Cũng may các nàng trụ địa phương ly đến gần, đảo không cần lo lắng chậm như thế nào trở về. Chủ yếu vẫn là một giờ hai khối tiền, thế nào cũng đến kiên trì làm xuống dưới. Lộ Yên cùng tiểu sao trong tiệm lão bản định hảo cơm, làm chính hắn nhìn làm, mỗi ngày năm đồ ăn một canh. Lượng đến đủ, trước định 3 ngày, nàng đem tiền đặt quả cấp, giao. Này lao bản cùng nàng rất quen thuộc, cười ha hả liền đáp ứng rồi. Tâm nói này Ngô yên thật đúng là tránh tới rồi tiền, hắn cũng nghe nói hôm nay nàng sinh ý thực hảo, cửa trên đầy. Nay đều có tiền đến cho chính mình trong tiệm người đến cơm. con cùng nàng hỏi thăm tin tức sự, mọi người đều tò mò thật sự. Nô yên dăm ba câu liền nói chính mình cũng không biết sao, liền người tới hỏi nói mấy câu, nàng nói vài câu, đột nhiên đã bị phóng trong tin tức. Nàng rõ ràng nơi này khai cửa hàng đều là thủ đến điểm, kia hải thành tin tức là buổi tối 7 giờ rưỡi phóng, nơi này khai cửa hàng khẳng định cũng chưa nhìn đến. Chờ ngô yên bọn họ đi rồi, này lao bản đi đến sau bếp. Nhà bọn họ cục là chính mình sau lại ở bên trong bỏ thêm chắn bản, phía trước bày mấy chương cái bản cho người ta ăn cơm, mặt sau làm thành một cái nho nhỏ sau bếp. Giữa chưa làm tiểu xào, buổi tối liền làm ăn khuya, sinh ý còn rất không tồi. Hán tức phụ nhi đang ở sau bếp xuyến sâu. Thấy hắn vô cùng cao hưng tiến vào liền nói một câu, như thế nào như vậy vui vẻ. Này lao bản đem trong túi tiền đặt cọc đảo cho nàng xem, nô yên kia tiểu cô nương ở chúng ta này định rồi ba ngày cơm, giữa trưa cùng buổi tối, môi đốn đều là năm đồ ăn một canh, này đồ ăn còn phải ba cái hơn hai cái tố. Tiền đặt cọc liền nhiều như vậy, ta có thể không cao hưng sao. Hắn tức phụ nhi cũng vui vẻ, giữa trưa liền ở ta này ăn, này còn định mấy ngày đâu. kia nhưng không, hôm nay nhà bọn họ sinh ý chạy hỏa. Ta nghe nói buổi sáng trong tiệm hóa đều quét sạch một lần, sau lại lại tặng một đám hóa lại đây. Nàng cửa tiệm người nhiều đến tế đều tế bất quá tới, mà sau có vài ra không phải nói nhà bọn họ chống đỡ đoàn người làm buôn bán sao. Giống Lao Lý Lao Hương bọn họ, đều nói như vậy. Này Lao Bản tức phụ nhi bỉu môi, đó là bọn họ ghen ghét, còn nói nhân ra chống đỡ làm buôn bán, ta như thế nào cảm thấy chúng ta nơi này sinh ý so với phía trước còn hào đầu. Người cũng nhiều. Lao Bản gật đầu, đúng vậy. Chúng ta mặt sau này đó làm ăn, sinh ý đều không tồi, này không phải nghỉ ngơi thiên, đều có nhiều người như vậy đâu, ta xem là người Ngô Yên mang lại đây mới đúng. Nàng vận khí sao liền tốt như vậy, thượng hồi tin tức, liền sinh ý rực rỡ thành như vậy. Lão bản gãi gai đầu, lần sau có phóng viên lại đây, ta cũng đến trước mặt hắn đi, phỏng vấn phỏng vấn ta, lại vô vô chúng ta cửa hàng. Lão bản tức phụ nhi cười, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi nếu là có kia tiểu nha đầu một nửa đẹp, phỏng vấn đảo còn hành. Không nghe người ta nói sao? Vài gia đều phỏng vấn, liền mô yên này tiểu nha đầu cửa hàng bị người nhớ kỹ vì sao? Còn không phải lớn lên xinh đẹp. Này lao bản ngẫm lại cũng là, hàm hậu cười cười, điều này cũng đúng. Bất quá này tiểu nha đầu sắc thật lợi hại, từ bày quán đến bây giờ, mới bao lâu thời gian. Cùng nang mẹ liền một người khai một nhà cửa hàng, hai gia sinh ý đều thực hảo. Này người một nhà mệnh mang tài A Cũng không biết này tiểu nha đầu có hay không đối tượng, nếu là không đối tượng nói. Ta nhưng thật ra có thể đem ta nhà mẹ để cháu trai giới thiệu cho nàng. Lão bản tức phụ nhi một bên xuyến thịt, một bên đánh chú ý. Nay tiểu cô nương sẽ kiếm tiền, người lớn lên cũng đẹp, ai cưới tới rồi ai hưởng phúc, xứng nàng nhà mẹ để cháu trai thật đúng là không tồi. Được, việc này ngươi đừng thu xếp, nàng lớn lên sao xinh đẹp, có thể không có đối tượng. Ta xem hôm nay cùng nàng dựa gần ngồi cái kia đặc tự phụ tiểu tử, cùng nàng chính là một đôi, ăn cơm sự gấp đồ ăn đưa nước đưa giấy, vội đến một chút đều không hàm hồ Mãn nhãn đều là Nô Yên. Khác không nói, lão bản xem cái này nhưng thật ra có thể nhìn ra tới, này hai nhìn liền thân cận. Đặc biệt là nam kia hầu hạ kính, cùng hắn lúc trước truy hắn tức phụ nhi giống nhau giống nhau. Nô Yên đem thẩm thanh Việt bọn họ đưa đến xe bên cạnh, nàng trong tay chống một phen từ trong tiệm lấy rù. Sở tân học đã sớm rất có nhãn lực thấy chui vào trong xe, cấp lao bản lưu lại nói chuyện không gian. Hôm nay cảm ơn ngươi cùng sở trợ lý, giúp không ít vội. Nô Yên đem dù hướng hắn đỉnh đầu xây dịch Đem người cấp nạp đến dù hạ. thẩm Thanh Việt túi đầu, phối hợp nàng thân cao, nghe vậy chỉ chọn hàm y, liền này. kia còn nghĩ muôn cái gì? Nội yên hiện tại còn nhớ chính mình đụng phải một chút nhiều đau đầu. thẩm Thanh Việt trong mắt mang cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mời ta ăn cơm, cảm tạ ta đâu? Phần 63 Ừ, mỗi ngày liền biết thỉnh ăn cơm, đều không mới mẻ. Tính tính bọn họ đều đi ra ngoài ăn hai bữa cơm, đến bây giờ cũng chưa có thể hai người cùng nhau ăn thượng một đốn. Nga con nhìn chàng đi ảnh. Kia, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi." Thẩm Thanh Việt hỏi. "Chơi cái gì?" Nô Yên tới hứng thú, truy vấn. Thẩm Thanh Việt chớp trước mắt, một bộ thần bí bộ dáng, "Cái này sao? Trước bảo mật đi." Nô Yên nghiêng đầu, nhìn hắn mặt, ta liền muốn biết, ngươi nói cho ta bái. Nàng không phát hiện, hiện tại nàng cùng Thẩm Thanh Việt nói chuyện, làm nũng ngữ khí chiếm đa số. Nàng cái dạng này, Thẩm Thanh Việt khó nhất chống cự, nhưng hắn vẫn là bảo trì lý trí, kiên quyết không chịu nói cho Ngô Yên Đem yên tức giận đến, cắn răng xoay người đã muốn đi nhưng lại luyến tiếp nàng trong mắt xoay chuyển cung cấp thẩm thanh Việt bán cái cái nút ta đây quá hai ngày cũng cùng ngươi nói chuyện này chứ không nói cho ngươi. nàng tiểu cảm Dương tiêu hề hề thẩm thanh Việt nghĩ có chuyện gì không hướng địa phương Khát Tưởng chỉ cho rằng nàng là cố ý lửa chính mình ân hử thật không cùng ta nói hắn không nhịn xuống vươn tay gãi gãi nô yên cảm thịt mẹ mụ xúc cảm hảo đến không được ngứa đến Ngô Yên đem cầm vừa thu lại n nụ cười e thẹn hướng phía sau né tránh dù sao liền trước không nói cho ngươi nàng cái dạng này thẩm thanh Việt càng cho rằng nàng là lựa chính mình này lý do khẳng định là chưa nghĩ ra nay càng cùng tiểu nha đầu tiếp xúc hắn liền càng thêm hiện này tiểu nha đầu nhưng không giống mới vừa thấy thời điểm như vậy vậyềm đạm nho nhã kỳ thật nhưng cơ linh ý đồ xấu cũng nhiều người lại theo kiệt lại kêu khí luôn ái dầu dị sinh khí tức giận thời điểm giống cơ miệng hồ lô chính là không nói thế nào cũng phải đ đậu nàng hoặc là liền cho nàng chỉnh mặt đỏ, kia việc này liền thiên thiên. Nhưng cố tình nàng điềm đạm nho nhã chính mình thích, cơ linh lên chính mình cũng ái, theo kiệt kiểu khí hắn càng là thích đến không được, mấu chốt nhất chính là, hắn cũng thích đầu đậu nàng. Đầu đến mặt nàng đỏ, chính mình cũng cao hứng. Kỳ thật hắn muốn mang Ngô Yên đi ra ngoài chơi, cũng là thật sự có tính toán của chính mình. Hắn biết Ngô Yên không bài xích hắn, hiện tại cùng hắn cũng càng thêm thân cận. Nay lại là chính mình thích nữ hài tử, hắn liền nghĩ chính thức hỏi một chút. Nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình ở bên nhau Dù sao cũng phải cho chính mình Tìm cái chính thức danh phận không phải Tiểu nhân nhi trước tin tức liền Có nhiều người như vậy lại đây Nàng thật lớn ra đều biết đến Trở về sau sinh ý làm lớn Đụng phải càng nhiều người Tiêu cuồng ong loạn điệp khẳng định không ít Hắn nhưng thật ra không sợ này đó cuồng ong loạn điệp Còn là sợ có chút không có mắt tay dơ Nếu là có chính thức danh phận Hắn cũng có thể danh chính nguồn thuận che chở nàng Chính mình cũng có thể ngồi ổn chính mình địa vị Nghĩ vậy thời điểm Hắn vui vẻ một chút, như thế nào cảm giác chính mình giống hậu cung phi tử dường như, còn ngồi ổn chính mình địa vị. Nhìn yên yên cặp kia thanh triệt mắt to, hắn lại ở trong lòng thở dài, có chút phát sầu, vạn nhất này tiểu nha đầu lại cự tuyệt chính mình nhưng làm sao bây giờ. lô yên thấy thẩm thanh Việt trên mặt cười một chút, chỉ chốc lát lại sầu lo, xem đến chính mình đều phát mau. Nàng vươn tay ở trước mặt hắn bãi bãi, tưởng cái gì đâu. Biểu tình như thế nào như vậy? Không có gì. Thẩm thanh Việt lắc đầu. Hắn từ trong túi lấy ra chính mình tác một buổi sáng hộ, phóng tới Ngô Yên trước mặt, đưa cho ngươi tiểu lễ vật, nhìn xem thích không thích. Ngô Yên tiếp nhận đi, mở ra vừa thấy, một con thật xinh đẹp bút máy. Trước kia nàng thói quen dùng bút lông viết chữ, vừa tới thời điểm còn không thế nào thói quen dùng bên này bút. Nhưng dùng dùng, liền phát hiện, bên này bút viết lên cực kỳ phương tiện, dần dần cũng liền yêu. Nay sẽ vứt này chỉ bút máy, nàng trong mắt rõ ràng nổi lên thích, tay nhỏ đem bút máy cầm lấy tới, vui vẻ thưởng thức, thật xinh đẹp. Thầm Thanh Việt thấy nàng thật sự thích, nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng mang theo cười, thích là được. Chương 68 thẩm Thanh Việt điểm hạ nàng đầu nhỏ, ngươi a đi thôi, ta nhìn ngươi đi lại trở về. Vậy ngươi trước lên xe, bên ngoài phơi đã chết. Nội yên đẩy hắn lên xe. Nhìn người đi rồi, thẩm Thanh Việt khởi động xe. Xe ghế sau sở tân học từ trung gian dò ra đầu, lão bản, đưa ra đi. Hắn mới vừa đều thấy được, này sẽ rõ biết câu hỏi. thẩm Thanh Việt lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Không nói chuyện, chuyển động tay lái. Sở tân học bị nhà mình lão bản lãnh đạm cũng không phải một ngày hai ngày. Sớm đã thành thói quen. Láo bản à ngươi nhìn xem ngô tiểu thư. Nhiều xinh đẹp A này liền ở tin tức thượng lộ thứ mặt. Trong tiệm người liền nhiều như vậy. Không biết ngươi có hay không chú ý tới. Sau lại cửa tiệm đã tới không ít tuổi trẻ tiểu tử. Ta nhìn đều là bên cạnh đại học học sinh đâu. Kia đôi mắt liền hướng bên trong thăm. Vừa thấy liền biết là tới xem ngô tiểu thư. Ta cùng ngươi nói. Này đó người trẻ tuổi điểm tử nhưng nhiều đâu, người nếu là không chạy nhanh, nô tiểu thư nếu là cùng người chạy, ta nhưng không mượn bả vai cho người khóc. thẩm thanh Việt bị hắn miêu tả ghê tẩm một chút, tức giận nói, nói nhiều đúng không? Buổi chiều đi đem tiền điện thoại cấp giao. Lần trước so tiền điện thoại chi phối sợ hãi thản nhiên còn ở trước mắt, sở tân học chạy nhanh lùi về đầu, lệnh qua mặt sau an tĩnh như gà. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tin tức mang đến nhiệt độ, ở rằng có một tuần lúc sau, cuối cùng là hàng đi xuống. Nay một tuần đơn đặt hàng lượng liên tục gia tăng không nói, trong tiệm doanh số cũng vẫn luôn ở đi cao, đem nô yên cùng diễm tỷ cấp mệt đến quá sức. Trung gian lại thêm vào chiêu 5 tên nữ công lại đây, tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp hạ đơn đặt hàng sản phẩm. Đến nỗi trong tiệm, ngày đầu tiên 9 người đều vội đến rối tinh rối mù, nhưng mặt sau thì tốt rồi, đại gia tới liền bắt đầu xếp hàng, chỉ cần trong tiệm hóa sung túc, vài tên nhân viên cửa hàng cũng dần dần ứng đối tự nhiên, không đến mức giống ngay từ đầu như vậy không hề chuẩn bị hoảng loạn Nô Yên ngay từ đầu ở trong tiệm giúp mấy ngày vội, mặt sau liền đi trong xưởng, nhà máy bên này đơn đặt hàng đều là đại ngạch, tính lên càng thêm muốn tăng thêm một chút. Dung Diễm Tỷ nói, liền tính trong xưởng công nhân tăng ca thêm giờ làm, toàn bộ giao hàng xong cũng được đến cuối tháng 9. Dù sao trong điện thoại đều câu thông qua, có thể chờ liền chờ, chờ không được có thể lại suy xét suy xét. Cũng may lại đa số đều là nguyện ý tiếp tục chờ, quang giao lại đây tiền đặt cọc chính là một bút rất lớn con số. Nội yên cùng diễm tỷ thương lượng muốn hay không mở rộng nhà máy quy mô, trải qua lần này sự, hai người đều cảm thấy nhà máy còn có điểm quá nhỏ. Đối mặt đột phát tính đơn đặt hàng gia tăng hoàn toàn ứng đối bất quá tới. Bất quá thương lượng qua đi, vẫn là cảm thấy tạm thời bất động. Chủ yếu chính là ai cũng lấy không chuẩn qua đi đơn đặt hàng lượng hay không vẫn là giống hiện tại nhiều như vậy, liên quan trong khoảng thời gian này, thị trường bên trong lại lục tục ra không ít phòng chế phẩm. Điểm này khẳng định là cấm không được. Cũng may những cái đó phòng chế phẩm thủ công thật sự là thô giáp, nhiều lắm cũng chính là phòng phỏng bộ dáng, biết hàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới loại nào tương đối hảo. Nô Yên là quyết định đem đồ vật làm tốt, giới hơi cao một chút, nhưng không tưởng tự hủy trưởng thành, chất lượng thượng đem khống vẫn luôn thực đúng chỗ. Cho nên, vẫn là quyết định chờ này phê đơn đặt hàng hoàn thành lúc sau lại xem, nếu là đơn đặt hàng vẫn là nhiều nói, vậy lại suy xét quy môn nên như thế nào mở rộng. Thật vất vả đi qua dối ghen kỳ nô yên cũng nhàn một chút. Hôm nay ngô kiến quốc thượng bệnh viện làm kiểm tra đi Hắn chân hảo không ít, chậm rãi đi không gì vấn đề Liền chính mình thượng bệnh viện Cũng không cho đại gia bồi hắn đi Cũng may hắn phía trước cũng một người đi qua một lần Không có gì sự Nô Yên cùng Trương Tú Liên đều còn tính yên tâm Nô Yên nhớ tới nàng mẹ trong tiệm cái kia lão xin nghỉ hạ lan thím Liền quyết định đi xem hiện tại là cái tình huống như thế nào Trước đó vài ngày bận quá Nàng cũng chịu không ra tay tới giải quyết vấn đề này Nàng mẹ nó tật xấu nàng cũng biết Cảm thấy chính mình là dân quê, da mặt lại mỏng, nhân ra hơi chút trang điểm đáng thương, liền ngượng ngùng nói gì. Hơn nữa sơ khai một nhà cửa hàng, trong lòng không yên ổn, càng là không nghĩ đắc tội với người. Loại này tính là ăn sâu bén dễ, ở bọn họ loại này tuổi tới nói, không dễ dàng như vậy thay đổi. Tựa như ngô yên trước kia, vừa tới thế giới này thời điểm, không cũng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Người khác phân phó cái gì đều chạy nhanh đi làm, càng là không dám đắc tội với người. Chính là tự tin không đủ sao Sau lại cũng là chậm rãi làm sinh ý Tiếp xúc người nhiều Này tự tin mới dần dần đủ lên Nội yên đến trong tiệm lúc sau Thấy nàng mẹ ở nơi đó rửa sạch lồng hấp Mà cái kia làm việc thím ngược lại là ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi Nàng đôi mắt hơi liễm Trên mặt treo cười đi vào Cái này thím nhìn thấy nàng tới Chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên Là tiểu yên tới a Tú liên, người khuê nữ tới Trương Tú liên từ bên trong ra tới Một bên lau tay, không phải vội sao Ta còn nghĩ ngươi hôm nay không gì không đâu. Hiện tại không trước hai ngày vội, mới từ nhà máy lại đây, cho ngươi mang chút trái cây. Nàng cơ cơ trong tay mang túi, bên trong có quả vải có quả nho. Còn có quả vải đâu, ngoạn ý nhi này dễ dàng hư, ta giữa chưa trở về đến phóng tới tủ lạnh đi. Lan tử, ngươi cũng nếm thử. Trương Tú Liên đem túi tiếp nhận đi, nghĩ đến bên cạnh Hạ Lan, đem túi rôi đến nàng trước mặt. Hạ Lan nhìn ngô yên liếc mắt một cái, trong miệng chối tử, này như thế nào không biết xấu hổ này đó đều quý đâu, ta sẽ không ăn. Nô Yên đứng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn nàng cùng chính mình mẹ khách khí tới khách khí đi, cuối cùng cầm hai viên quả vải, một tiểu xuyến quả nho, trên mặt cười đến nếp gấp đều đi lên. Nàng ánh mắt ở Hạ Lan trên mặt dạo qua một vòng, chưa nói cái gì. Có thể là bởi vì nàng tới, cái này Hạ Lan cũng ngượng ngùng ngồi ở trên ghế, cầm cây trổi bắt đầu quét rác, thoạt nhìn đảo cũng còn xem như nghiêm túc. Thím, ngươi ở nhà của chúng ta làm việc, có hay không mệnh Nô Yên hỏi. Trương Tú Liên đem túi phóng tới cái bàn, nghe được nữ nhi như vậy vừa hỏi, tay đốn hạ. Hạ Lan sao có thể nói mệt ta, nàng tại đây làm việc kỳ thật đã là thực nhẹ nhàng. Nàng cũng biết Trương Tú Liên thực nghe nữ nhi nói, nghe vậy lấy lòng cười nói, không mệt không mệt, nơi này đã đủ nhẹ nhàng. Nga nga, vậy hành, ta còn sợ đem ngươi cấp mệt, tưởng cùng lại thỉnh một người, giúp ngươi chia sẻ điểm sự. Trước hai tuần ta tới này, mỗi lần đều không thấy được ngươi, nói đúng không thoải mái. Ta còn nghĩ có phải hay không ta mẹ có phải hay không mỗi ngày cho ngươi an bài thật nhiều sống, đem ngươi cấp mệt. Nô Yên ngồi ở trên ghế, nữ khí thanh lánh nói. Trương Tú Liên không nghĩ tới nữ nhi gần nhất liền phóng đại triều, hoảng sợ, ngươi đứa nhỏ này, phía trước không phải đều theo như ngươi nói, ngươi hạ lan thẩm thân thể là thật sự không thoải mái sao. Nàng nhìn hạ lan liếc mắt một cái, đánh giảng hòa nói. Nô Yên không quản nàng mẹ, liền nhìn chầm chầm hạ lan xem, dù sao cái này mặt đen hình tượng là sướng định rồi. Hạ Lan là thật sự xấu hổ, nàng nghéo trong tay cây trổi, xem cũng không dám xem ngô yên liếc mắt một cái, nàng túi đầu, ơ đúng nói, trước đó vài ngày quá nhiệt, liền có chút choáng vắng đầu. Kia chính là đại sự, đi bệnh viện nhìn không có. choáng vắng đầu ta nhớ rõ không thể quá mệt nhọc đi. Kia xem ra vẫn là ta mẹ trong tiệm sống quá nhiều, đem ngươi cấp mệt. Như vậy đi, ta còn là lại chiêu cá nhân, ngươi nếu là thân thể không tốt, liền dứt khoát đừng ở chúng ta này làm, vạn nhất trung gian đột nhiên hôn mê bất tỉnh đến đem khách nhân dọa đến. Nội yên nhưng không cho nàng cái gì lời hay. Nàng lại không phải cái người mù, Hạ Lan vừa tới thời điểm sắc mặt sắc thật khó coi, kia sẽ nàng liền không nghĩ muốn. Nhưng nàng cầu đến Trương Tú Liên trên đầu, Trương Tú Liên mềm lòng liền ứng, tiền lương cũng là ấn bình thường cấp. Trong khoảng thời gian này, nàng mắt thấy Hạ Lan sắc mặt càng đổi càng đẹp, nơi nào là làm việc, rõ ràng chính là tới hưởng thụ. Ngược lại là nàng mẹ, tối hôm qua về nhà liền nói chính mình eo không thoải mái, nàng mới là thật mệnh. Ngay từ đầu Hạ Lan làm việc còn tính nhanh nhẹn, cái gì đều nguyện ý làm, người cũng cần mẫn. Nô Yên tới, đều nhìn đến nàng ở làm việc. Ai biết một tháng không đến, liền các loại vấn đề xuất hiện. Nay đặt ở trương tú liên kia còn có thể nhẫn, Nô Yên nhưng không con người. Vừa mới vừa vào cửa, nếu không phải ngô Yên banh chứ, cả người đều đến khí cười, không biết còn tưởng rằng này Hạ Lan là lao bản đâu. Cho nên nàng cũng không lưu trữ tình cảm, cũng không cùng nàng xả chút cái gì hư. Dứt khoát lưu loát liền đem nàng bên này ý Tứ nói Ngươi nếu là còn tưởng tại đây làm Vậy tiếp theo làm Nếu là không nghĩ tại đây làm Vậy nhân lúc còn sớm cứ đi Đừng chậm trễ nàng một lần nữa tìm người Nàng sau khi nói xong Liên lệnh mặt nhìn chầm chầm hạ lan Mặt đẹp bản thật là có như vậy điểm sắp bén Hạ lan trên mặt hồng một trận lại hồng một trận Bị ngô yên cái này tiểu nha đầu thiếu chút nữa Chỉ vào chán nói vô dụng Nàng trong lòng tự nhiên là không dễ chịu Nàng nan kham cực kỳ nhưng công tác xác thật là không nghi bước. Ta sai ta sai, phía trước kỳ thật là ta chưa nói rõ ràng, kỳ thật là ta bà bà bị bệnh, ta muốn vội vàng đi chiếu cống người, ta lo lắng nói ta bà bà bị bệnh, lao bản không tin, liền nói là chính mình không thoải mái, sớm biết rằng ta liền nói rõ. Hạ Lan nôn nóng xin lỗi, gấp đến độ thẳng xoa tay. Trương Tú Liên sừng suốt, là việc này à, vậy ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói, đỡ phải nháo ra này đó hiểu lầm tới. Mặc kệ là ngươi bị bệnh vẫn là ngươi bà bà bị bệnh đều là đại sự. Ta không như vậy khó mà nói lời nói. Hạ Lan trên mặt bài trừ một mặt cười, ta cũng là không có biện pháp, ta bả bà trước đó vài ngày té ngã một cái, ở nhà nằm không thể nhúc ních. Ta nam nhân kia có công tác, thật sự là không có thời gian. Chị dâu em chồng các nàng đều không muốn chiếu cố, này liền rơi xuống ta trên đầu. Nàng thở dài, lại nhìn về phía Ngô Yên, nàng ở trên giường một nằm phòng trừng đến nằm non nửa năm, ta sợ ta như vậy vừa nói, các ngươi này liền không cần ta. Bất quá ta đi theo ta cô em chồng nói, nàng nói sẽ qua tới hỗ trợ. Nội yên hồ nghi hạ, nhưng ngắm lại vừa mới này hạ lan sắc thật ngồi ở kia gì cũng không làm, nàng liền cảm thấy không đúng. Phần 64 Kia hiện tại liền tính, về sau muốn thực sự có chuyện gì, phiền toái nói rõ. Chúng ta cũng không biết nhà ngươi tình huống như thế nào, sinh ra hiểu lầm tới không tốt. Nội yên ngữ khí mềm xuống dưới. Trương tú liên chụp nàng một chút, có một số việc cũng không dám nói, tính tính. Hạ lan cười nói. Ngài Khuê Nữ nói đúng, là ta này chưa nói lời nói thật, muốn nói lời nói thật cũng không đến mức như vậy. Tú Liên ngươi là người tốt, việc này không trách tiểu yên. Ta vốn dĩ chính là cái làm việc, gõ gõ ta cũng là hẳn là. Tú Liên, phía sau sống ta tới làm đi. Ta làm xong rồi lại về nhà, ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa ta đóng cửa lại. Nàng con nói thêm. Kêu hành, ta liền đi trước. Trương Tú Liên không có thoái thác, đem tạp rể cấp hái được. Nô Yên thấy hạ lan hướng phía sau đi đến, tổng cảm thấy không đúng. Trở về thời điểm, Trương tú liên lôi kéo Nô Yên, đối nàng nói, Ngươi à, như thế nào tính tình như vậy cấp, thiếu chút nữa nháo ra hiểu lầm. Nếu không phải nàng nói, ta thật đúng là không biết nàng bà bà bị bệnh đâu, thiếu chút nữa đi theo ngươi một khối đem người cấp hiểu lầm. Kêu ai làm nàng không nói. Nô Yên bị khuất, nàng nào biết phía sau còn có những việc này a Nói nữa nàng xin nghỉ liền trực tiếp dùng nàng bà bà bị bệnh lý do bái, ấn nàng mẹ nó tính Khẳng định đáp ứng áp vì cái gì phía trước một hai phải nói chính mình thân thể không thoải mái, dù sao Ngô Yên chính là cảm thấy không đúng. Nàng trước không cùng nàng mẹ dường như liền tin nhân ra, cầm giữ lại ý kiến. Chuyện này liền tính là đi qua, Nô Yên sau lại lại đi rất nhiều lần, thấy hạ lan sắc thật lại giống vừa mới bắt đầu dường như, mỗi ngày đều làm việc cẩn mẫn, cũng liền không hề nói cái gì đó. Thức mau, nàng sinh nhật liền đến. Nàng là quá nông lịch sinh nhật, nông lịch muốn so công lịch vãn một đoạn thời gian. Sinh nhật phía trước, nàng mẹ liền hỏi muốn hay không đem nàng bằng hữu đều thỉnh về đến nhà ăn một bữa cơm, nô yên cự tuyệt, nàng có tính toán của chính mình. Cùng Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc nói chính là, giữa trưa cùng người trong nhà một khối quá, buổi tối ở bên ngoài thỉnh bằng hưu ăn cơm. Nàng chính mình ăn bài, Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc cũng không mặt khác ý kiến. Người trẻ tuổi sinh hoạt theo chân bọn họ không giống nhau, buổi tối thỉnh người ở bên ngoài ăn cơm cũng có thể, bọn họ bằng hưu chi dàn càng có lời nói liêu một ít. Sinh nhật đầu một ngày, nội yên ngốc tại trong xưởng, chuẩn bị chờ thẩm thanh Việt gọi điện thoại tới thời điểm, liền hỏi hắn ngày mai có thể hay không. Nghĩ nàng ở trong lòng làm cái kia quyết định, lòng bàn tay đều khẩn trương ra mồ hôi, một buổi trưa cũng chưa đem tâm tư cấp đặt ở công tác thượng. Cũng may diễm tỉ bọn họ cũng nhìn ra tới nàng thất thần, đem mặt khắc nên làm làm xong. Chờ đến thẩm thanh Việt kia thông điện thoại vang lên tới thời điểm, nội yên bắt lấy đi, khẩn trương tiến đến bên hai. Đối diện thẩm thanh Việt không có cảm nhận được nàng khẩn trương Điện thoại chuyển được sau, hắn tự nhiên hô một tiếng, yên yên. Nô Yên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn mặt bàn, ân. Ta mới vừa vội xong, người hôm nay cả ngày đều ngốc tại trong sưởng sao. thẩm Thanh Việt cười hỏi. Đúng vậy, ngốc tại trong sưởng. Nô Yên nghe hắn thanh âm, dần dần thả lỏng lại, tầm mắt dịch đến hắn đưa cho chính mình bút máy thượng, đem nó lấy lại đây, vô ý thức ở trên vợ viết. thẩm Thanh Việt dựa ngồi ở ghế trên, tư thái thả lỏng, nghe được văn phòng bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô Trên mặt ý cười càng sâu, cùng ngươi nói chuyện này, ngày mai có thời gian sao? Nô Yên chấp hạ đôi mắt, lại khẩn trương, có thời gian A. Ấn, ta công ty phía trước cầm Hoàng Giang bên cạnh mà, khi đó đáp ứng công ty đồng sự, cho bọn hắn phóng một ngày giả, công ty tổ chức đi ra ngoài chơi. Ngươi cùng diễm tỉ nếu là không có bận rộn như vậy nói, muốn hay không một khối đi. Thẩm thanh Việt bắt lấy mịp rổ phổn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Là đi hải thành phía dưới một cái hoa cỏ nuôi dưỡng nông trường. Hiện tại bên kia cúc hoa còn có phủ dung hoa khai đến buổi lúc. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở kia chơi một ngày, ăn qua cơm chiều mới trở về. Nội yên cầm bút tay từng cái họa nghe hắn nói này đó có chút tâm động, ngữ khí kiểu mềm nói, đây là ngươi phía trước nói, mang ta đi ra ngoài chơi sự đi. thẩm thanh Việt trong mắt mang theo ý cười, ân hử, không muốn sao. Nguyện ý à, chính là ta ngày mai giữa chưa có việc hay không thể buổi sáng liền qua đi. Nội yên môi đỏ nhẹ cong, giống thủy mật đảo dường như nộn. Không có việc gì, ta buổi sáng cũng muốn ở công ty xử lý một ít việc, đến lúc đó đi tiếp ngươi. Vậy được rồi, ngươi đều không hỏi ta chuyện gì sao. Nô Yên làm lúc nói. thẩm Thanh Việt nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, mềm lòng đến không thành bộ dáng, hán đệ thấp thanh âm, hỏi, kia chuyện gì. Nô Yên mặt đỏ lên, trong mắt ụ cục chuyển, hử, không nói cho ngươi, ngày mai lại nói cho ngươi. thẩm Thanh Việt đều có thể tưởng tượng được đến nàng tiểu ngạo kiều bộ dáng, kia hoành, ngày mai lại nói cho ta. Ngươi hỏi một chút diễm tỷ là chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi vẫn là giữa trưa cùng chúng ta cùng đi. Nô Yên đang muốn đáp ứng hảo, liền nghe được thẩm thanh Việt lại bổ sung một câu, ta hy vọng nàng buổi sáng đi. Kêu ý tứ còn không phải là buổi chiều tới đón chính mình, liền hai người bọn họ ở trên xe. Hừ hừ, lại xem đi, ta hỏi hạ. Nô Yên hừ nhẹ một tiếng. Yên yên, ngươi có thể cho diễm tỷ buổi sáng đi đúng không? Thẩm thanh Việt dụ hông nói, buổi sáng nàng có thể cùng sở tân học một khối. Ta làm sở tân học tới đón nàng ngồi công ty xe một đạo đi, có sở tân học chiếu cố nàng đâu, không có việc gì. Vậy được rồi. Nô Yên không hề nguyên tắc mềm lòng. Đem điện thoại cắt đứt, Nô Yên nhìn mắt trên bản chính mình vô ý thức viết tự, cư nhiên tất cả đều là thẩm thanh Việt ba chữ, nàng cẩn thận đem kia tờ giấy xe xuống tới, kẹp đến một cái khác đại vợ. Cũng không thể bị Diễm Tỷ thấy được, đến lúc đó chuẩn đến chê cười chính mình. Nàng chạy đến bên cạnh tìm được Diễm Tỷ, cùng nàng nói hạ chuyện này Diễm Tỷ vốn dĩ có chút do dự, bọn họ một cái hai cái đều không ở nói, sợ xảy ra chuyện gì. Nô Yên khuyên hạ, tân đưa tới người hiện tại cũng thượng thủ, bình thường đi làm là được, ra không được chuyện gì. Tại đây làm lâu như vậy, Diễm Tỷ cũng chưa như thế nào đi ra ngoài quá, nương cơ hội này đi ra ngoài, cũng chính là chơi một ngày mà thôi. Diễm Tỷ đáp ứng rồi xuống dưới, Nô Yên lại đem điện thoại đánh qua đi cùng Thẩm Thanh Việt nói. Nghe được bên kia Thẩm Thanh Việt khen nàng ngoan thời điểm, Nô Yên lông mi phi run. Mặt lại bỏ lên trên đảo phấn. chương 69 Ngày hôm sau sáng sớm lên, Trương Tú Liên không đi trong tiệm, Nô Yên cũng không có đi. Mà là buổi Trương Tú Liên một khối đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nô Tuấn đi học đi, phía trước là Ngô Yên cùng Trương Tú Liên thay phiên đón đưa. Chờ quen thuộc lộ, Nô Tuấn liền bắt đầu chính mình trên giới học. Trong tiểu khu có hai đứa nhỏ cùng Nô Tuấn giống nhau ở Hải Thành Tam Trung đi học. Ngày thường trên giới học đều là đắp bạn một khối đi. Nô Kiến Quốc cũng ra cửa, nói là đi mua điểm đồ vật. Bất quá Ngô Yên đoán được hẳn là đi cho chính mình mua lễ vật, trong lòng còn rất chờ mong. Chương Tú Liên tới rồi chợ bán thức ăn liền vẫn luôn ở mua Ngô Yên thích ăn đồ ăn, Ngô Yên làm nàng mua điểm khác đều không đáp ứng, nói hôm nay là nàng sinh nhật, khẳng định là nàng lớn nhất. Ngô Yên trong lòng dòng nước gấm đó là một đạo một đạo chảy, đã từng nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. phu thân ở nàng sinh nhật khi, tìm sức sẻo lấy cớ đi ra ngoài mua lễ vật. Mẫu thân cho nàng làm một bàn đồ ăn, tất cả đều là nàng thích ăn Còn có lệ đệ, đệ buổi sáng ra cửa thời điểm ngọt ngào đối nàng nói tỷ tỷ sinh nhật vui sướng nàng dữ dội may mắn có thể quá thượng như vậy sinh hoạt đời trước sự ở nàng trong trí nhớ dần dần đạm đi mà nàng phản phất chính là nguyên bản nội Yên mua xong đồ ăn trở về lúc sau nô kiến Quốc đã về đến nhà nội Yên làm bộ không có phát hiện nàng bà kia cứng đờ mặt lại lần nữa khẳng định hắn khẳng định là đi ra ngoài cho chính mình mua lễ vẩn nội Yên cùng Trương Tú Liên hai tế ở trong phòng bếp nấu ăn hai mẹ con trò chuyện thiên rất là hòa hợp Mang Nô Kiến Quốc thì tại bên ngoài mở tiệc tử, thuận tiện quét tức một chút vệ sinh, Thẩm Thanh Việt đưa tới kia đài xe lăn đặt ở ban công, đã thời gian rất lâu vô dụng, mặt trên đều rơi xuống hơi mỏng cho bụi. Bởi vì là nữ nhi sinh nhật, cho nên Trương Tú Liên này nấu ăn liền càng tinh tế chút, từ 9 giờ bắt đầu, nhà bọn họ phòng bếp liền ra bên ngoài bay từng trận mùi hương. Nô Yên đã ăn vụng vài khối, còn chưa tới cơm điểm, liền mau no rồi. Trương Tú Liên cũng không ngăn cản nàng, ở nàng cùng Nô Kiến Quốc trong mắt, liền cảm thấy nữ nhi quá dày. Chỉ cần nàng muốn ăn nguyện ý ăn, muốn ăn nhiều ít đều được. Vội đến hơn 11 giờ, Nô Tuấn Hạ học trở về, Nô Yên liền hỗ trợ hướng bên ngoài bưng thức ăn. Ở phòng bếp thời điểm còn không có cảm thấy, này mang sang tới lúc sau, mới phát hiện cư nhiên thật là tràn đầy một bàn. Hấp con cua, thủy tinh hào đề, hầm gà phu, đôi phượng tôm, cá quế chiên sủ, anh đào thịt, bạch nước viên đồ ăn lại thêm một phần viên canh. Nô Yên cảm thấy, bọn họ này người một nhà ăn cái ba ngày phòng trừng mới có thể ăn xong rồi. Nhìn Trương Tú Liên nhiệt ra một đầu hãn, trên người quần áo đều ướt một lần, nàng chạy nhanh đem quạt điện dọn lại đây đối với nàng thiến. Mẹ, vất vả lạc. Nàng tự đáy lòng nói. Trương Tú Liên đứng ở quạt điện trước mặt, tàn nhận thổi một chuyến, này có cái gì vất vả. Nô Tuấn đã sớm vây quanh cái bàn xoay quanh, Nô Yên cho hắn một đôi chiếc đũa làm hắn ăn trước, hắn thẹn thùng lắc đầu, nói phải đợi đại gia một hối, ngoan ngoan bộ dáng làm Nô Yên nhịn không được sờ sờ hắn đầu. Ăn cơm thời điểm Nô Yên làm Trương Tú Liên cùng Nô Kiến Quốc trước ngồi, chính mình tắc cầm mấy chai bia lại đây. Uống rượu a kia có thể. Vừa thấy đến rượu, Nô Kiến Quốc trước vui vẻ.